Tuy rằng phía trước tả cơ trưởng xin nghỉ, nhưng là lại nhanh chóng cho nàng an bài tân giáo nguyên. Mà người này, chính là Cố Vân Chu. Nói cách khác, hắn hiện tại chính là sư phụ của mình. Chúng ta đây hiện tại đi ba Hảo phòng họp. Ôn Chi thử mà nói, một bộ sợ Cố Vân Chu đổi ý bộ dáng. Cố Vân Chu nhìn nàng bộ dáng, trên mặt tuy rằng như cú banh, nhưng đấy lòng vẫn là cười. Rốt cuộc vẫn là tuổi còn nhỏ. Hắn méo hồ sơ túi, xoay người đi phía trước, ôn Chi ở phía sau đi theo. Hai người một trước một sau viết, Ôn Chi hơi lạc hậu hắn nửa bước, cố vấn chu trong tay hồ sơ túi cũng không đứng đắn cầm, liền như vậy hai ngón tay méo, đi đường thời điểm, túi còn thường thường vỗ đùi. Ôn Chi đi ở mặt sau, có loại vận mệnh lại cùng nàng khai cái vui lừa cảm giác. Theo lý thuyết, loại này thời điểm nàng hẳn là có loại từ thung lũng tuyệt địa bắn ngược vui sướng, ngay từ đầu Ôn Chi cũng xác thật có, vui vẻ lại kinh hỉ, chính là bình tĩnh lại, nàng lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng cư nhiên muốn đi theo cố vấn chu học cải trang. Đảo không phải nàng nghi ngờ hắn chuyên nghiệp độ, mà là ôn chi học phi lâu như vậy, cắn răng kiên trì xuống dưới, có hơn phân nửa công lao, thật sự muốn quy công với cố vấn chu. Mỗi lần gặp được suy sụp, nàng liền sẽ làm chính mình liều mạng hồi tưởng đã từng nghe được chế nhạo. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chờ nàng cải trang thành công, trở thành chân chính hàng không dân dụng phi công lúc sau, thật sự làm cố vấn chu đem hắn đã từng nói qua nói ăn xong đi. Này! Thật là có loại đã toan sảng lại kích thích cảm giác. May mắn ba hảo phòng họp thực mau liền đến, ôn chi cùng cố vấn chu trực tiếp đi vào. Hai người đối diện mà ngồi, ôn chi an tĩnh chờ đối phương nói chuyện. Nhưng là cố vấn chu đem nàng lý lịch sơ lược từ trong suốt hồ sơ túi rút ra, dối tay phiên phiên, lại không có lập tức nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm nàng lý lịch sơ lược vẫn luôn xem. Cái này phòng họp cũng không lớn, nhỏ hẹp trong không gian, hai người như vậy ngồi đối diện, lại không nói một lời. Ôn chi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định chủ động mở miệng. Cố cơ trưởng. Yêu cầu ta làm tự giới thiệu sao Nàng hỏi Cố vấn Chu hơi hơi gật đầu Ôn Chi lập tức nghiêm túc mở miệng nói Ngài hảo, ta tên Ôn Chi Là phi hành học viện sinh viên tốt nghiệp Lúc sau, Ôn Chi đơn giản giới thiệu Chính mình có được giấy phép Phi hành giờ tích lũy thời gian Ngươi là Y Cờ A 5 Cố vấn Chu đột nhiên hỏi Ôn Chi hơi giật mình, lập tức gật đầu Đúng vậy, Y Cờ A chính là Hàng không dân dụng phi hành nhân viên tiếng Anh Cấp bậc khảo thí Giống nhau đối phi hành học viên yêu cầu chính là y cờ 4 cấp, bởi vì ngũ cấp khó khăn phi thường cao, thuộc về chuyên gia cấp. Thấy cô Vân Chu nhìn qua, Ôn Chi giải thích nói, bởi vì gia đình quan hệ, ta đã từng ở nước ngoài đại 4 năm, cho nên tiếng Anh thuộc về ta nửa tiếng mẹ đẻ. Tống Nguyên Kính là kiến trúc thiết kế sư, phía trước đã từng đi nước Mỹ văn phòng công tác mấy năm. Bởi vì Ôn Chi tiểu học phía trước, vẫn luôn là ở nước ngoài. Cô Vân Chu gật đầu, khó trách. Rốt cuộc ICAO 6 cấp thị phi tiếng Anh tiếng mẹ đẻ giả không thể xin. Quốc nội hàng không công ty giống nhau đối học viên yêu cầu, chính là cần thiết phải có ICAO 4, nếu không căn bản phi không được đường hàng không. Hắn lúc này đáy lòng cười nhẹ thanh, khó trách nói nàng ưu tú. Người bình thường khảo cái ICAO 4 đều phải chết muốn sống, nàng vừa mới tốt nghiệp, cư nhiên đã vượt qua năm cấp. Nàng lý lịch sắc thật cũng đủ xinh đẹp, cơ hội không thể bắt bẻ trình độ. Cố Vân Chu ngẩng đầu hỏi: Khi hiện tại liền thừa cuối cùng một vấn đề, ngươi vì cái gì muốn phi công? Vấn đề này, kỳ thật rất làm theo phép. Lúc trước ôn chi chiêu phi thời điểm, cũng bị hỏi qua, nàng nhớ rõ chính mình trả lời đặc biệt cao lớn thượng, còn đem phỏng vấn quan trọc cười. Đến nỗi hiện tại, ôn chi nhìn trước mắt nam nhân, đáy lòng có loại nói không nên lời khác thường. Cố vấn chu lúc này tầm mắt xuống phía dưới, hơi rũ nủng trường lông mi, hẹp dài đôi mắt đều phát hỏa ra lãnh đạm hương vị. Ôn chi hơi thanh hạ tiếng nói. Sách sẽ thanh nhuận thanh âm ở trong phòng hội nghị vang lên, nàng nói, khoa phụ trục nhận, thường Nga buôn nguyệt, truy đuổi không chung mộng tưởng, từ cổ đại liền có. Mà làm sinh hoạt ở khoa học kỹ thuật phát đạt dưới ta, cũng có một cái muốn phi hành mộng tưởng. Bởi vì làm phi công, chúng ta là trên tinh cầu này có thể cùng trời cao làm bạn, hướng ngân hà tới gần người. Nói xong, ôn chi dưới đáy lòng yên lặng cảm khái. Ôn chi à ôn chi, ngươi cũng trở nên như vậy lời nói dông tuyết. Rõ ràng ngươi muốn làm phi công lớn nhất động lực. Chính là làm trước mắt người nam nhân này đem lời hắn nói ăn xong đi a Cố vấn chu sau khi nghe xong lời này, chậm rãi ngường đầu, tầm mắt dừng ở nàng doanh doanh tỏa sáng đôi mắt, lưu lại một hồi lâu, hắn cũng không có mở miệng. Ôn chi trên mặt trấn định, nhưng đấy lòng nhiều ít vẫn là có chút thấp hỏng. Thẳng đến cô vấn chu đứng lên, một tay chống mặt bàn, thân thể trước huynh, lướt qua cái bàn trục trung tâm, hướng ôn chi tới gần, hắn mắt đen không chớp mắt mà nhìn chầm chầm ôn chi. Giờ khắc này ngoài cửa sổ vẫn luôn không ngừng phi cơ tiếng gầm rú tựa hồ đều dần dần biến mất thực hảo cố vấn chu nhìn nàng hơi lún hạ thanh âm trầm mà lãnh đạm làm gặp mặt ta cho ngươi thượng đệ nhất khóa chính là vứt bỏ hảo tưởng ôn chi sửng sốt bởi vì phi hành vừa không lãng mạn cũng không tiêu sái, nó nghiêm túc thả phức tạp cần thiết dựa theo mỗi một cái mệnh lệnh nghiêm khắc chấp hành không sai chút nào ôn chi khẽ miệng hơi nhấp trong lòng lại có chút hối hận nàng xác thật không nên như vậy qua loa lấy lệ cố vấn chu Hảo, ta sẽ nghiêm khắc ghi khắc ngài hôm nay theo như lời nói. Nàng ánh mắt trong trẻo mà nhìn Cố Vân Chu, đã không có thẹn quá thành giận cũng không có hổ thẹn, mà là nghiêm túc trả lời. Ngược lại là Cố Vân Chu có chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng bình tĩnh, cũng bởi vì nàng đạm nhiên. Hắn hơi cúi đầu, riêng giấu đi đáy mắt ý cười. Cô nương này, liền thật rất đặc biệt. Lúc sau cũng không có gì lại muốn nói, Cố Vân Chu cũng liền chuẩn bị làm nàng trở về. Hai người đứng lên khi, ôn chi đột nhiên nhớ tới, hỏi. Cố cơ trưởng, ta về sau như thế nào liên hệ ngài đâu. Cố vấn chu đang muốn nói, ngươi không phải có ta số di động. Ôn chi ngửa đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt lấp lánh hỏi, ta có thể thêm một chút ngài hẹ chặt sao. Cố vấn chu trong lòng mạc danh nẻ dựng, cũng có cái gì trong lòng thượng mổ một chút dường như. Hắn có chút vô ngữ, thêm cái hẹ chặt mà thôi. Cũng đúng đi Cố vấn chu thần sắc lãnh đạo, hơi hơi gật đầu. Ôn chi nghe hắn miệng lưỡi, cảm giác có điểm không tình nguyện, vì thế nàng lấy ra di động. Đang do dự muốn hay không hỏi là nàng quét hắn, vẫn là hắn quét nàng. Giây tiếp theo. Một cái mang theo mã QR di động đã ruôi tới rồi nàng trước mặt, chờ nàng tới quét. Đệ 13 trường, đây là ở Kêu Ta, nhập về thông cáo. Ôn chi trở về thời điểm, huấn luyện chương trình học cũng không có bắt đầu, những người khác cũng đều còn ở đi học. Tạ Vân Tề vừa nhìn thấy nàng xuất hiện, lập tức hỏi, chi chi, thế nào thế nào, ngươi là cái nào cơ trưởng mang. Những người khác cũng đều nhìn về phía nàng. Rốt cuộc vừa rồi bọn họ rời đi khi Chỉ có ôn chi bị lưu lại Sau lại bọn họ trở về Tin tức cũng liền hỏi thăm qua Nói là nguyên bản chuẩn bị mang nàng tả cơ trưởng thỉnh nghỉ dài hạn Ôn chi rất có thể không cùng bọn họ một đám cải trang Ôn chi tay chống cái chán Lâm vào trầm tư bên trong Rốt cuộc là ai a? Sẽ không công ty thật không tìm được khác cơ trưởng mang người đi Tạ vân tề là thật thế nàng sốt ruột à 4 năm đại học đồng học Hắn cùng ôn chi quan hệ là thật sự hảo Cũng rõ ràng biết ôn chi ở trường học có bao nhiêu nỗ lực. Hắn sợ ôn chi bị chậm trễ Cố cơ trưởng rốt cuộc ôn chi nhàn nhạt mở miệng nói. Tả vân tề sứng suốt, cái nào cố cơ trưởng. Cố dòng họ này không tính tiểu họ, công ty cũng không ngừng một cái cố cơ trưởng. Bên cạnh triệu lãng đột nhiên nói, không phải là cố vấn chu cố cơ trưởng đi. Vừa nghe tên này, ngồi ở ôn chi phụ cận người, đều rỗi cổ triều nàng nhìn qua. Ôn chi gật đầu, ân Ta đi, như a tả vân tề hâm mộ nói cư nhiên là cố cơ trưởng mang người. Nhưng một bên triệu lãng nhỏ giọng nói, nhưng ta nghe nói cố cơ trưởng phía trước không mang quá học viên, mang cải trang vẫn là lão cơ trưởng càng có kinh nghiệm đi. Ôn chi nhưng thật ra không sao cả, có thể có người mang ta, ta đã cảm ơn trời đất. Rốt cuộc nàng nguyên bản cho rằng, chính mình thật sự chờ tiếp theo phê chữa trang. Chính là, chúng ta có thể từ hàng giáo tốt nghiệp, tư chiếu, thương chiếu, dáng vẻ này đó đều khảo ra tới. Cải trang còn có cái gì quá không được tả vân tề hướng về phía ôn chi nâng cầm, Huống hổ cũng không nhìn xem chúng ta chi là người nào, phi hành học viện ưu tú nhất sinh viên tốt nghiệp. Ôn chi bị hắn khen thẳng lắc đầu, hiện tại còn không phải hết thẻ từ đầu bắt đầu. Buổi tối tan tầm, Giang Lam trực tiếp tới công ty tiếp nàng đi ăn cơm. Vốn là tưởng an ủi nàng, rốt cuộc cải trang là đại sự nhi, ai cũng không nghĩ chậm trễ. Mà đương Giang Lam nghe được ôn chi cải trang, hiện tại từ cố vấn chu phụ trách thời điểm, nàng ngẩn ra hồi lâu. Đột nhiên biểu tình vưu Trương nghiêm túc mà kiến nghị nói, chi chi, nếu không ngươi suy xét một chút cố cơ chừng đi. Bệnh tâm thần. Ôn chi cười nói. Giang Lam một bộ tuyệt biểu tình, ngươi cẩn thận ngẫm lại, này đều bao nhiêu lần, các ngươi này duyên phận quả thực a ngươi lúc trước muốn học phi, nếu không phải gặp được hắn, ngươi nói không chừng thật đúng là không kiên định. Liên không nói ngươi về nước chuyến bay là hắn phi, ở phi hành đại hội thượng gặp được hắn loại này việc nhỏ, hiện tại ngươi cải trang đều là hắn mang. Các ngươi đây là cái gì trời đất tạo nên duyên phận A. Ôn chi. Nàng sắc thật phản bác không được. Vì thế nàng nói sang chuyện khác nói, đêm nay ăn cái gì, ngươi vừa rồi nói muốn ăn ủi ta mời khách. Ngươi đều có cô cơ trưởng, ta còn ăn ủi cái giám á Giang Lam đảo mắt liền không nhận chứng Ôn chi chạy nhanh giơ tay, ngươi nói chuyện chú ý điểm. Cái gì kêu nàng đều có cô cơ trưởng, cố vấn chú đó là nàng sao. Giang Lam hì hì cười nói, ngươi chờ xem. Ngày mai công ty đại bộ phận độc thân nữ tính đều nên hỏi, cái này ôn chi rốt cuộc là cái ai a? Ôn chi vô ngữ, nói thẳng nói, vậy ngươi càng nên mời ta ăn cơm, trước tiên an ủi ta. Giang Lam, hành đi, ta trước hết mời, chờ ngươi cải trang hảo, bắt đầu phi chuyến bay, ta thế nào cũng phải làm ngươi thỉnh mười đốn tạm đốn. Tuy rằng ôn chi trước mắt sắc thật là không có gì thu vào, nhưng là phi công tương lai tiền cảnh sắc thật so tiếp viên hàng không càng tốt, đặc biệt là một khi cải trang thành công, có thể tham dự chuyến bay vận hành. Chỉnh thể thu vào đều sẽ đại biên độ để cao. Ôn chi so một cái ok thủ thế, mượn người căn ôn. Chỉ là làm ôn chi không nghĩ tới chính là, này cư nhiên là nàng ở tân nhân viên tạm thời huấn luyện trong lúc, thấy cố vấn chu cuối cùng một mặt. Lúc sau đó là mặt đất lý luận huấn luyện, cái này giai đoạn liền tương đối lâu. Đại khái một tháng rưỡi tả hữu. Thực xảo, mặt đất lý luận huấn luyện cũng có chuyên môn mặt đất huấn luyện viên phụ trách, rốt cuộc cái này giai đoạn chủ yếu chính là phân rõ phải trái luận Tổng không có khả năng làm giờ phí như thế chi cao cơ trưởng nhóm tới cấp bọn họ tự mình đi học. Bất quá cùng mặt khác người bất đồng chính là, nhân gia tốt xấu còn có thể tại công ty thấy sư phụ của mình. Ôn chi liền cố vấn chu bóng dáng, cũng chưa thấy. Vẫn là giang lam cái này bách sự thông nói cho nàng, cố cơ trưởng này nửa tháng đều ở phi châu Âu, đại bốn đoạn, một tuần phỏng trừng cũng chưa cái gì không. Thức hảo. Ôn chi yên lặng nhìn đề kho, dù sao cái này giai đoạn cũng sắc thật dựa vào chính mình. Rốt cuộc đối không đối đến xuống dưới đề mục Là chính mình vấn đề Thẳng đến hôm nay thứ 6 buổi tối Hơn 11 giờ thời điểm Ôn chi tắm rửa xong Đỉnh còn chưa toàn làm tóc Một bên phơi khô một bên xem để kho Đặt ở một bên di động Đột nhiên chấn động lên Nàng tuy thời lấy lại đây Mới vừa nhìn thoáng qua liền sửng sốt Bởi vì di động thượng rõ ràng là cố vấn chu chân dung Là hắn đánh tới hẹ chặt giọng nói Ôn chi sửng sốt vài giây Lúc này mới rôi tay cỡ lực mở màu xanh lục chuyển được cái nút Cố cơ trưởng Ôn Chi ngữ khí lộ ra cẩn thận, nhẹ giọng hỏi, là có chuyện gì muốn cùng công đạo sao? Đối diện truyền đến một tiếng thanh thiện ý cười, đừng như vậy khẩn trương, chính là tới hỏi một chút, ngươi này trận huấn luyện thế nào? Ôn Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười trả lời, còn hành, nguyên lai hắn cũng không phải hoàn toàn không phụ trách, hẳn là chuyến bay quá bận rộn. Rốt cuộc quốc tế đường hàng không vốn dĩ chính là thời gian trường, đặc biệt là phi châu Âu, một chuyến chuyến bay xuống dưới phải mười mấy giờ, cho dù là song cơ trưởng cũng mệt mỏi quá sức. Ôn Chi đang nghĩ người tới, muốn hay không chủ động quan tâm một chút, rốt cuộc nhân gia là sư phụ. Không đợi nàng mở miệng, liền nghe đối diện nam nhân hỏi, "Bùi bằng cùng gió cắt ở hình ảnh thượng biểu hiện vì cái gì?" Ôn Chi ngơ ngẩn, "Cái gì cái gì?" "3, 2." Còn không đợi nàng hỏi sao lại thế này, Cố vấn Chu đã bắt đầu đếm ngược. Ôn Chi cũng không rảnh lo khác, khép hở con mắt nỗ lực tự hỏi, một giây sau nàng trả lời, ánh sáng mắt thường nhìn thấy được hình ảnh thượng màu xám nhạt khu. Căn cứ địa mặt bản đồ thời tiết thượng phân tích chờ áp tuyến, chúng ta có thể quyết định cái gì? Cố vấn chu lại chậm gì gì mà mở miệng? Ôn chi nhanh chóng trả lời, khí áp thang độ. Vì thế ở kế tiếp vài phút, cố vấn chu không ngừng tung ra vấn đề, ôn chi quả thực đáp ứng không xuể. Thằng đến đối diện tựa hồ cũng có cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới ngừng lại. Mà ở trải qua quá sinh tử thời tốc ôn chi, giờ phút này cũng không cấm đầy đầu mở miệng, bọn họ đây là ở chơi cái gì? Chi thức hỏi đáp thi đấu sao? đối diện cố vấn chu tựa hồ tâm tình rất không tồi, mở miệng nói, xem ra ngươi không kiếm tốn, huấn luyện đích xác thật còn hành. Ôn chi, nàng, rốt cuộc ta phải hảo hảo bối đề, nếu là thông qua không được lời nói, chẳng phải là liền trình giả lập đều lên không được. Ôn chi thản nhiên nói. cố vấn chu lại là cười, chỉ là cười lộ ra không chút để ý, có cái này giác nộ liền hảo. nhưng thực mau, nàng lực chú ý rồi lại bị mặt khác một sự kiện hấp dẫn, đó chính là cố vấn chu thanh tuyến. phía trước ở trên xe thời điểm. Nàng liền phát hiện hắn thanh tuyến cùng chính mình thích cái kia nam thần thanh tuyến rất giống, vừa rồi nàng vẫn luôn chuyên chú trả lời vấn đề, còn chưa thế nào để ý. Lúc này thả lỏng lại, phát hiện hắn thanh âm thông qua điện lưu truyền tới nàng bên hai khi, cái loại này giống như thanh phong phất lâm xa cách thanh lành âm sắc, hoàn toàn chính là chọc chúng nàng tâm khảm. Thế cho nên ôn chi cùng hắn nói chuyện phiếm khi, cư nhiên còn rất hưởng thụ. Ôn chi suy nghĩ một chút, vẫn là quan tâm hỏi, cố cơ trưởng, ta nghe nói ngài gần nhất đều ở phi quốc tế tuyến. Ngươi hiện tại là ở trong nhà nghỉ ngơi sao? Không có cô vẫn chu ngẩng đầu nhìn về phía khách sạn ngoài cửa sổ, Âu thức kiến trúc chiếu ra mi mắt, hắn nói, ta hiện tại đang ở phờ giảng phọt. Ôn chi lại là ngoài ý muốn xứng sốt, nàng cho rằng hắn cho chính mình gọi điện thoại, là bởi vì ở nghỉ ngơi. Làm phi công, cũng không sẽ một mặt mà an bài chuyến bay, ở đạt tới nhất định phiên trực giờ số sau, liền sẽ an bài nghỉ ngơi. Hắn cư nhiên tử phờ giảng phọt cho nàng gọi điện thoại. Hào hâm mộ ngài như vậy có thể phi quốc tế chuyến bay ôn chi chân thành tha thiết nói. Làm phi công, lớn nhất phúc lợi còn không phải là có thể bay đi thế giới các nơi, xem biến cái này tình cầu cảnh đẹp. Cố vấn chu nhưng thật ra không nghĩ tới, nàng sẽ như vậy trực tiếp, rốt cuộc vẫn là nữ hải tử. Đột nhiên, hắn hỏi, muốn nhìn một chút sao? Ôn chi, à. Nhưng giây tiếp theo, cố vấn chu đã cắt đứt điện thoại. Ôn chi nhìn chầm chầm di động, chính phát ngốc, đột nhiên di động lại lần nữa vang lên, là cố vấn chu hẻ chặt video. Nàng trái tim run rẩy, cầm di động tay cũng không xong, hơi kém đem điện thoại rất đi xuống. Hệ chặt video đặc có tiếng vang, đem nàng suy nghĩ kéo lại, ôn chi mới vừa ấn truyền được, đột nhiên lại nghĩ tới chính mình trên đầu còn đỉnh làm phát mũ, chạy nhanh lại cấp xả xuống dưới. Nhưng đương video truyền được khi, nàng vẫn chưa thấy cố vấn chu. Giờ phút này bên kia màn ảnh nhắm ngay cũng không phải hắn, mà là khách sạn ban công ngoại cảnh sát. Nơi xa là đàn sen có hứng thú cao trọng trời đại lâu phát hỏa ra thành phố này hiện đại cùng đô thị cảm nhưng tọa lạc ở bên cạnh đó là mang theo độc đáo tam giác đỉnh nhọn lao châu Âu kiến trúc lộ ra một cổ nồng đậm văn hóa phục hưng hơi thở phía chân trời tuyến cuối được khảm tảng lớn dáng đỏ lửa đỏ nhiệt liệt ánh sáng sái lạc ở này đó kiến trúc thượng cổ xưa cùng hiện đại tại đây một khắc lạ như thế hài hòa lẫn nhau chiếu rọi thật xinh đẹp ôn chi nhịn không được cảm khái nói lúc này cố vấn chu cũng ở nhìn chăm chăm màn ảnh ôn chi kia trường chưa thi phấn trang sạch sẽ khuôn mặt liền đối diện hắn, chẳng sợ ly như vậy gần, làn da tinh tế đến một kia lỗ chân lông đều nhìn không thấy, mà hơi ướt tóc dài đơn giản mà rối tung trên vai, nàng giơ tay đem tóc dài bắt đến phía sau, vừa lúc lộ ra trắng non vành hai. kia viên hắn phía trước liền thấy quá huyết trí, lại lần nữa xuất hiện, minh diễm diễm xích hồng sắc, như là dùng chu sa cố ý điểm ra tới dường như, sáng ngời ánh sáng lác nhẹ, hắn tâm thần cũng đi theo lay động, bật thốt lên nói, sắc thật xinh đẹp. Ôn Chi than nhẹ, hy vọng ta cũng có thể sớm ngày bay lên quốc tế đường hàng không. Nói xong, lẫn nhau đều là trầm mặc. Ôn Chi cũng cảm thấy nói lỡ, rốt cuộc lời này có thể cùng Giang Lam nói, nhưng là cùng Cố Vấn Chu nói, có vẻ không quá thích hợp. Bọn họ quan hệ cũng không quen thuộc đến loại trình độ này đi. Mà một khác đầu Cố Vấn Chu, cũng chỉ là nhẹ ân hạ. Theo sau hắn thanh tuyến lãnh đạm nói, ta ngày mai còn muốn phi, trước treo. Ngày trước vội Ôn Chi chạy nhanh nói. dây tiếp theo. Video trò chuyện đột nhiên gián đoạn, Ôn Chi liền ngủ ngon cũng chưa còn chưa nói xuất khẩu. Bất quá lần này nàng đảo không có gì sinh khí. Rốt cuộc nhân ra làm cơ trưởng, chăm vội bên trong còn có thể nhớ rõ kiểm tra nàng lý luận huấn luyện, cũng là rất phụ trách nhiệm đi. Lúc sau một vòng, cố vấn Chu như cũ không xuất hiện. Nhưng là lúc này đây, Ôn Chi lại không có cùng hắn chặt đứt liên hệ, bởi vì nàng thường thường liền sẽ nhận được hắn điện thoại, vừa lên tới chính là khảo nàng lý luận. Lần này nhưng thật ra càng thêm biến thái, liền ba. Hai, Một phản ứng thời gian đều không cho nàng. Thế cho nên ôn chi vì muốn ứng phó hắn, liều mạng dường như đọc sách bối đề. Liên ăn cơm thời điểm, đều sẽ một bên ăn một bên xem di động để kho. Tạ vân tể vẫn luôn kêu rên, nàng đây là muốn đem bọn họ này phê cùng nhau cải trang tân phi bước thượng tuyệt lộ. Nhưng ôn chi cũng không có biện pháp à, nàng có như vậy một cái tùy thời tùy chỗ muốn kiểm tra sư phụ, tuy rằng cố vấn chu cũng chưa nói, nàng nếu là bối không lên sẽ có xử phạt. Nhưng là ôn chi cảm giác hắn khẳng định có rất nhiều tra tấn người thủ đoạn nhỏ. Này nam nhân bên ngoài thượng lãnh đạo, trong xương cốt thật sự rất hư huống hồ ôn chi cũng không nghĩ ở trước mặt hắn thua, lần đầu tiên gặp mặt khi, hắn nói qua nói, ôn chi đều không có cũng không dám quên. Có lẽ là vì cấp nữ phi chứng minh, lại có lẽ là vì tranh kia một hơi. Ôn chi đối với cố vấn chu loại này mà quỷ thức kiểm tra phương thức, chưa bao giờ đưa ra quá dị nghị. Ngươi là nói ngươi sở dĩ như vậy liều mạng bối thư. Là bởi vì cố cơ trưởng tuy rằng người không ở, nhưng là sẽ tùy thời gọi điện thoại kiểm tra ngươi. Một thân tiếp viên hàng không chế phục Giang Lam, nhìn trước mắt Ôn Chi, đột nhiên có chút đồng tình. Nàng hôm nay là nghỉ ngơi, nhưng là lại đến tới công ty thượng an toàn huấn luyện trương trình học. Kết quả vừa lúc gặp gỡ Ôn Chi, xem nàng một người ngồi ở trong một góc đọc sách, Giang Lam riêng cho nàng mua ly cà phê, lại đem người kéo ra tới, muốn cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Ôn Chi gật đầu, đúng vậy, ngày hôm qua buổi sáng 7 giờ. Ta đang ở đánh răng, liền nghe được di động vang lên. Giang Lam há miệng thở dốc thật sự không nhìn xuống, này cũng quá biến thái. Cũng còn hảo, ta còn rất cảm tạ hắn kiểm tra, nếu không phải hắn như vậy rèn luyện ta, ta thật đúng là không nhất định có thể nhanh như vậy đem để kho bối xuống dưới. Đây là rèn luyện sao? Giang Lam khiếp sợ, giơ tay sờ sờ nàng đầu, ngươi này không phải bị cpu ngu đi. Ôn chi cười hạ, cũng không đến mức, chính là cảm thấy như vậy, ta giống như dưỡng cái di động súng vật. Giang Lam, cái gì? Ngươi không cảm thấy rất giống sao? Vẫn luôn không có gặp mặt, nhưng là thường thường từ ta di động nhảy ra ôn chi càng nghĩ càng cảm thấy giống, cũng cảm thấy buồn cười, không cấm cười khẽ ra tiếng. Giang Lam hướng về phía nàng dựng thẳng lên ngón cái, ngươi nhưng đều thân yêu, này đều dám tưởng. Có thể đem cô Vấn Chu trở thành chính mình di động súng vật, cũng cũng chỉ có ôn chi dám như vậy suy nghĩ đi. Bất quá ngươi đi theo cô cơ trưởng cũng khá tốt, hắn ở Liên Hàng vẫn luôn liền có khảo thần ngoại hiệu Giang Lam nói. Ôn Chi hỏi lại, cái gì khảo thần? Giang Lam mới giật mình, ngươi này cũng không biết. Vì thế nàng cấp Ôn Chi phổ cập khoa học hạ, cố vấn chu vào Liên Hàng lúc sau, từ mới bắt đầu cải trang đến phóng cơ trưởng đủ loại khảo thí, chưa bao giờ quải quá một lần huy hoàng chiến tích. Cho nên ngươi biết, vì cái gì người ta có thể là Liên Hàng tuổi trẻ nhất cơ trưởng nguyên nhân đi. Ôn Chi gật đầu, khảo thần A, sắc thật yêu. Giang Lam cười nói, cho nên ngươi có thể cùng cố cơ trưởng nhiều lấy lấy kinh nghiệm. Tranh thủ tiếp theo cái khảo thần chính là ngươi. Ôn chi ghé vào lan can thượng, đôi tay một quán, hơi kéo điệu thở dài nói, ta kêu lâu chưa che mặt sư phụ à. Còn lấy kinh nghiệm đâu? Lại không xuất hiện, nàng đều mau quên cố vấn trù trông như thế nào. Bên cạnh người lại đột nhiên truyền đến một cái thanh lãnh sơ đạm thanh âm, đây là ở kêu ta. Bang mà một tiếng, ôn chi trong tay cầm ly cà phê rơi xuống ở trên mặt đất, may mắn, ly giấy đã không nhiều ít cà phê, chỉ là dọc theo bậc thang vẫn luôn lan xuống thẳng đến dừng ở một đôi bóng lưỡng dày ra phía trước. Ôn Chi cúi đầu, liền với lúc cùng dưới bậc thang nam nhân bốn mắt nhìn nhau. Cố vẫn chu một thân thẳng uất gián cơ trưởng chế phục, cả vạt hệ thật sự thỏa đáng, cả người chạm đến phá lệ thẳng. Cơ trưởng mũ vẫn chưa mang, mà là bị hắn đơn cánh tay kẹp ở eo sườn, phóng nhãn nhìn lại, này một thân chế phục làm trên người hắn kia sợi lười nhát kính nhi đều thu liếm lên, cả người có loại đã lăng lợi lại cấm dục cảm giác. Ôn Chi bị chính mình luôn linh trình độ cấp khiếp sợ tới rồi. Nàng đây là kêu cái gì tới cái gì? 14, đệ 14 chương, ta có gì chỉ giáo? Ôn chi mở mịt mà nhìn Cố Vấn Chu, đáy lòng tưởng lại là nàng nếu là như vậy ngôn linh nói, có phải hay không hẳn là trước chúc chính mình sớm ngày cải trang thành công? Ít nhất cũng nên chúc chính mình chung cái vẽ số gì đó. Một bên Giang Lam cũng bị hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới, Cố Vấn Chu sẽ đột nhiên xuất hiện. Liên ở Cố Vấn Chu nhấc chân, đi bước một bước lên bậc thang, chiều các nàng đi tới. Giang Lam sợ tới mức trộm kéo hạ ôn chi ống tay áo, thấp giọng nói, hắn có thể hay không nghe được chúng ta lời nói. Cũng chưa nói cái gì đi, không phải khen hắn là khảo thần tới. Sau đó ôn chi ký ức đột nhiên như ngừng lại bốn chữ di động sùng vật. Từ từ, nàng vừa mới có phải hay không nói cố vấn chu giống nàng dưỡng di động sùng vật tới. Vừa lúc Giang Lam di động văng lên, nàng truyền được, cũng không biết đối diện nói gì đó, nàng lập tức nói, hành, ta liền ở dưới lầu, lập tức lại đây. Ôn Chi quay đầu nhìn về phía, dùng ánh mắt hỏi, ngươi liền như vậy đi rồi. Giang Lam một bên cắt đứt điện thoại một bên dùng ánh mắt trả lời, không có biện pháp, cấp trên tìm ta. Ôn Chi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cái này phản đồ, thời điểm mấu chốt không đáng tin cậy. Giang Lam kỳ thật đi thời điểm, cũng rất tiếc hận, rốt cuộc nàng còn rất ít gần gối cùng Cố Vân Chu tiếp xúc. Phía trước nàng cùng mặt khác tiếp viên một cái đội bay, đại gia nói chuyện phiếm nhắc tới Cố Vân Chu, rất nhiều người đều sẽ dùng một loại mộng ảo miệng lươi liêu khởi hắn. Hiện giờ như vậy xem, cố cơ trưởng không hổ là liên hàng bề mặt, này sắc thật là quá xoái. Ôn chi giữ lại không được, thở dài, phất tay cùng nàng túi chào. Giang Lam đi ngang qua cố vấn chu bên người thời điểm, vẫn là không nhìn xuống, nhỏ giọng chào hỏi nói, cố cơ trưởng. Cố vấn chu nhìn trước mắt tiếp viên hàng không, gương mặt thực xa lạ, hẳn là không có cùng hắn bay qua một cái chuyến bay tiếp viên. Thức mau, Giang Lam thân ảnh biến mất ở hành lang cuối, chỉ còn lại có ôn chi cùng cố vấn chu. Ôn chi nhìn phía cố vấn chu. Suy nghĩ một chút, vẫn là dẫn đầu mở miệng, Cố Cơ Trưởng đã lâu không thấy. Cố Vân Chu nhướng mày, ngữ khí rất đạm nói, cho nên đây là ngươi vừa rồi đối với không khí kêu ta nguyên nhân. Nhưng Cố Vân Chu tựa hồ cũng cầm một mạch, hắn hơi cúi đầu, đem nguyên bản kẹp nơi tay cánh tay cùng eo sườn cơ trưởng mũ lấy ở trên tay, thon dài ngón tay nhẹ nhàng bắt hạ mặt trên huy trường, kia vừa rồi nói ta cái gì đâu? Đấy lòng lại ở nghi hoặc, hắn rốt cuộc có hay không nghe thấy chính mình nói câu nói kia. Vì thế nàng tâm một hành nói ta chính là tưởng nói ta kia lâu chưa che mặt sư phụ a thật là tưởng niệm ôn chi đấy lòng yên lặng khen chính mình một câu không hổ là ngươi sắc thật cơ trí cố vấn chu nguyên bản còn khệ huy hiệu trên mũ tay đột nhiên dừng lại đấy lòng mạc danh có chút bực bội là có thể không thể đừng nói như vậy hái muội nói đương nhiên hắn biết ôn chi không phải cái loại này ý tứ nàng không phải cố ý muốn liêu hắn hoặc là treo hắn nhưng chính là chính hắn trong lòng có loại nửa vời cảm giác Này hai chu hắn cũng chưa gặp qua ôn chi, hoặc nhiều hoặc ít chính là muốn tị hiểm. Đều nói sư sinh luyến là không đạo đức, tuy rằng bọn họ hai này quan hệ ly chân chính sư sinh luyến còn kém xa lắm, nhưng rốt cuộc hắn là muốn mang ôn chi cải trang, hắn không nghĩ ảnh hưởng công tác. Đặc biệt là ngày đó video trò chuyện lúc sau, hắn liền phát hiện hắn giống như rất dễ dàng bị ôn chi ảnh hưởng. Vì thế hắn này hai chu tận lực điện thoại liên hệ ôn chi. Ai ngờ hồi công ty một chuyến, quải cái cong nhi mà thôi, liền như vậy gặp. Vốn dĩ hắn đều chuẩn bị từ bên kia đường vòng, kết quả lại nghe được nàng đột nhiên hô như vậy một câu. Vì thế hắn bán ra chân, liền như vậy lại chiều nàng bên kia đi qua. Liền rất phiền. Ôn chi nói xong lúc sau, phát hiện cố vấn chu vẫn chưa nói chuyện, mà là mày khẽ nhíu, hơi nhếch môi, giống như trong lòng có cái gì không giải được kết. Nàng đây là vãn tôn vãn thất bại. Ôn chi đang nghĩ người tới, tính, vẫn là thành thật xin lỗi đi. Cố cơ trưởng. Ôn chi ngươi. Không nghĩ nàng một mở miệng. Cố vấn chu vừa lúc mở miệng, hai người đồng thời nhìn đối phương, lại đồng thời dừng lại. Cố vấn chu nói thẳng nói, ngươi nói trước. Ôn chi sửng sốt, nàng nói cái gì, nàng kỳ thật cũng không có gì từng nói. Nhưng suy nghĩ một chút, ôn chi mở miệng hỏi, cố cơ trưởng, ngài tới công ty làm việc nhi. Làm học sinh hỏi như vậy một câu, hẳn là không tính đột một đi. Cố vấn chu ân hạ, thấp giọng nói, tới tham gia an toàn huấn luyện. Quả nhiên, ôn chi gật đầu, lại đối diện không nói gì. Kỳ thật nàng cảm thấy bọn họ hai người ở di động giao lưu, còn rất thông thuận, liền mỗi lần cố vấn chu khảo xong nàng lúc sau, ôn chi cũng phải hỏi chờ một chút đối phương gần nhất phi nơi nào hoặc là cái gì, liền như vậy liêu hai câu. Nhưng thật ra cố vấn chu trực tiếp túi đầu nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ, ta an toàn huấn luyện sắp bắt đầu rồi, ngươi buổi chiều có phải hay không cũng còn có lý luận huấn luyện. Ôn chi gật gật đầu, nói, ta đây đi trước, sắp đi hảo. Cố vấn chu ừ một tiếng, nâng nâng cằm, ý bảo nàng đi trước. Ôn chi cũng không cùng hắn khách khí, đang muốn đi thời điểm, đột nhiên nhớ tới, nàng vừa rồi rất ly cà phê còn bị cố vấn chu nhặt lên tới, cho nên nàng chiều cố vấn chu ruôi tay, cố cơ trưởng, cái này cái ly vẫn là ta cầm đi ném đi. Cố vấn chu suy nghĩ một chút, giơ tay đem ly cà phê đưa cho nàng. Chỉ là nàng tới bắt thời điểm, ngón tay không lưu ý nhẹ nhàng lao hạ hắn lòng bàn tay, cùng có cái gì ở trong lòng cào hạ dường như, vốn tưởng rằng chỉ là lông chim quá khích, lại nhấc lên một mảnh gợn sóng. Hắn mẹ nó lần đầu tiên sở phi cơ thao túng côn cũng chưa như vậy. Ôn chi trở lại phòng họp thời điểm, những người khác cơ bản đều tới rồi, hôm nay này tiết là tập thể huấn luyện khóa. Từ chuyên môn mặt đất huấn luyện lão sư cho bọn hắn thượng khóa, mọi người đều biết cải trang tầm quan trọng, bởi vậy đi học trong lúc, không ai dám không nghiêm túc nghe. Lúc này nhưng cùng học sinh thời đại không giống nhau, khi đó có lão sư ở phía sau, đuổi theo vội vàng làm người học tập, chính là hiện tại này đó huấn luyện, mặc dù ngươi không nghe cũng không ai sẽ dừng lại chờ ngươi. Bởi vì đến lúc đó khảo thí bất quá, đó chính là chính ngươi sự tình. Ôn chi đi học luôn luôn chuyên chú, chưa bao giờ phân tâm. Tới rồi nghỉ ngơi thời điểm, ôn chi còn lưu tại trên chỗ ngồi, phía sau liền tới đây một người, hướng lối đi nhỏ bên kia cái bàn, Thượng một dựa, liền cười nói, ôn chi, ta nghe bọn hắn nói, ngươi nhớ bút ký đặc biệt hảo, có thể mượn ta nhìn xem sao. Người nói chuyện kêu thường Hàn vũ, là một cái khác hàng giáo tốt nghiệp, Cùng Ôn Chi cũng không phải bạn Cung Trường. Nhưng huấn luyện nhiều ngày như vậy, nên truyền tiểu đạo tin tức cũng truyền không sai biệt lắm. Nghe nói cái này Thường Hàn Vũ trong nhà ở Liên Hàng có chút quan hệ. Hơn nữa dẫn hắn Cải Trang chính là một vị chuyên môn trình giả lập giáo nguyên. Tuy rằng đã không ở tham gia hàng ngày phi hành, nhưng là tư lịch rất sâu. Hơn nữa đối Thường Hàn Vũ đặc biệt coi trọng. Ta ngày thường cũng muốn ôn tập, nếu ngươi muốn nói, ta có thể sao chép một phần cho ngươi. Ôn Chi lễ phép trả lời. Thường Hàn Vũ không lưng ý cười rất ôn nhu, kia thật là rất cảm ơn. Ngươi tưởng uống điểm cái gì? Nếu không ta thì ngươi. Ôn Chi trực tiếp cự tuyệt nói, không cần, ta phía trước mới vừa uống qua một ly cà phê. Nàng thái độ ôn hòa lại cự tuyệt thực kiên quyết, bởi vậy thường Hàn Vũ cũng không nhiều lời, liền trở về chính mình chỗ ngồi. Thường Ca, ngươi sao lại thế này a? Nhân gia ôn muội muội không phản ứng ngươi a? Hàng phía sau một cái trêu đùa thanh âm truyền tới, Thường Hàn Vũ cười nói, đừng nói hiệu nói vượng. Ta liền mượn cái bút ký mà thôi. Ai ra nha, mượn bút ký a. Ngươi này không được thỉnh người ăn một bữa cơm gì đó cảm tạ một chút a. Một bên Tả Vân Tề nguyên bản còn cúi đầu chơi di động, lúc này cũng nghe đến mặt sau động tĩnh, nháy mắt khó chịu, thấp giọng mắng chửi câu, cái gì ngoạn ý nhi a. Ôn Chi quay đầu nhìn về phía hắn, nhắc nhở nói, đừng gây chuyện nhi a. Tả Vân Tề để sát vào, đệ nặng thanh âm nói, ngày thường hắn liền trang cùng cái gì dường như, thật đương đây là nhà hắn hậu hoa viên. Thường Hàn Vũ ở Tân Phi bên trong, cũng thuộc về tương đối cao điệu cái loại này. Hơn nữa có lẽ là bởi vì nhà hắn ở Liên Hàng sắc thật có nhân mạch, bởi vậy cũng có không ít người thực ăn hắn này một bộ, vây quanh ở hắn bên người, kéo bẻ kéo cánh ôm đoàn. Tạ vân Tề vốn dĩ liền cùng thường Hàn Vũ không quá đối phó, hơn nữa từ thường Hàn Vũ toát ra muốn đuổi theo ôn chi ý tứ lúc sau, hắn liền càng thêm khó chịu. Đảo không phải tạ vân Tề đối ôn chi có ý tứ gì. Hắn chính là thuần túy cảm thấy thường hàn vũ con góc cũng không biết xấu hổ ăn thịt tiên Nga. Đừng động loại người này, chúng ta làm tốt chính mình sự tình liền hảo. Ôn chi sợ tả vân tề xúc động, lại riêng nhiều dặn dò một câu. Tả vân tề dứt khoát nói, hắn tốt nhất cái gì cũng đừng làm, bằng không lão tử phi vặn gây hắn đầu chó. Ôn chi nhìn về phía hắn, cười khẽ hạ nói, vậy ngươi vẫn là lưu chữ ngươi tay, hảo hảo lái phi cơ đi. Vặn gây hắn đầu chó, quá tiện nghi hắn. Tả vân tề. Ôn Chi đảo vẫn là rất đạm nhiên, rốt cuộc nàng từ nhỏ đến lớn bị người truy rất nhiều. Đặc biệt là vào phi viện, tuy rằng ngày thường đi học huấn luyện mệt muốn chết, nhưng là cũng không chịu nổi một đám đại tiểu hỏa tử không trôi sắp đặt nhiệt huyết tình cảm mách liệt. Ôn Chi kia đoạn thời gian, thu được thông báo tin nhắn hoặc là tờ giấy nhỏ, sắc thật là quá nhiều. Trạng vạng 6 giờ đồng hồ khi, cố vấn chu bên này huấn luyện khóa cũng thượng không sai biệt lắm. Rốt cuộc bọn họ là phi công. Rất nhiều an toàn huấn luyện cũng chủ yếu là nhằm vào tiếp viên cùng với an toàn viên. Hạ Diệt Hành hôm nay cũng vừa lúc nghỉ ngơi, hai người một khối xuống lầu. Ngươi nhìn tuần sau phi hành kế hoạch sao? Hạ Diệt Hành hỏi. Cố vấn chu thần sắc lãnh đạo, không thèm để ý mà nói, còn không có xem. Hạ Diệt Hành cười nói, tuần sau ngươi phi quốc nội tuyến, hơn nữa cùng ta một cái đội bay, vui vẻ không? Kích không kích động. Cố vấn chu quay đầu nhìn hắn, người biếng mà sốc hạ mi mắt, đầy mặt đều là ngươi ngốc không ngốc bức Hạ Diệt Hành cũng nhìn ra hắn biểu tình, lập tức nói, ngươi đừng cho là ta không thấy ra tới, ngươi đấy lỏng mắng ta đâu. Biết liền hảo cố vấn chu lười nhác mà cười một cái. Hạ Diệt Hành sửng sốt, ngay sau đó ngọa tàu mà cười mắng một câu, hắn nói, ta phát hiện ngươi có tân nhân lúc sau, thật sự chính là không nghe thấy ta cái này người xưa khóc à? Cái gì tân nhân? Cố vấn chu liếc hắn liếc mắt một cái. Hạ Diệt Hành lập tức giậm chân, chính là ngươi mang kia tiểu cô nương à, còn nói đối nhân ra tiểu nữ phi không thú vị. Lén lút liền tiếp nhận mang nàng. Chuyện này phía trước cố vấn chu cũng không nói với hắn, vẫn là phía trước hạ diệt hành ở phi công trong đàn. Cũng không biết là ai đề ra một câu, nói là chúng ta liên hàng năm nay cái kia nữ phi, hiện tại ai mang theo đâu. Nguyên bản đại gia cũng chưa nói cái gì. Đột nhiên luôn luôn chưa bao giờ ở trong đàn nói chuyện phiếm cố vấn chu đã phát một câu ta, có gì chỉ giáo. Sợ tới mức nhân gia chạy nhanh giải thích nói không có việc gì không có việc gì, ta chính là thuần túy tò mò mà thôi. Cũng chính là lúc này hạ diệt hành mới biết được, cố vấn chu cư nhiên mang cái kia tiểu nữ phi cải trang. Cố vấn chu cười lạnh thanh, chiều hắn liếp đi, đây là quý bộ trưởng công đạo sự tình, ngươi có thể hay không đừng mẹ nó cái gì đều hướng kia phương diện tưởng. Vốn dĩ hắn liền có chút tị hiểm, hạ diệt hành còn cố tình cái hay không nói, nói cái dở. Hạ diệt hành cũng bị hoảng sợ, liền cố vấn chu người này đi, nhìn rất lãnh nhưng là cảm xúc cũng thực ổn định. Cùng hắn nói giỡn, hắn cơ bản chính là mắt lạnh xem ngươi vài lần Không có gì cảm xúc bộ dáng, người sao lại thế này? Mang nữ phi mang không thuận lợi, hạ diệt hành rất hiếm thấy hắn như vậy, nghị nghị còn rất quan tâm hỏi, có phải hay không nữ phi không hảo mang a? Ta liền nói đây là cái phòng tay khoai lang, mọi người chú ý không nói, nếu là gặp gỡ kháng áp năng lực không tốt, thật sự có thể mệt chết ngươi. Cố Văn Chu nguyên bản đôi tay cắm túi không nhanh không chậm mà đi phía trước đi, nghe được lời này, đột nhiên đứng yên, hắn nghiêng đầu nhìn hạ diệt hành, hơi híp híp mắt. Thanh âm so vừa rồi có lãnh, nữ phi làm sao vậy? Ta chưa nói nữ phi cái gì, đây là khách quan sự thật đi, trọng hình máy móc nữ tính sinh lý thượng sắc thật không bằng nam nhân, hạ diệt hành cảm thấy chính mình rất oan uổng, hắn cảm thấy chính mình chính là nói lời nói thật. Cố vấn chu cười lạnh, ta xem ngươi chính là quản không được này há mồm, sớm muộn gì gây chuyện nhi. Đột nhiên, có một đoạn phủ đầy bụi đã lâu hồi ức ở cố vấn chu trong đầu chậm rãi hiện lên. Phản quang trung thiếu nữ, hơi ngửa đầu quật cường mà thả ra tàn nhẫn lời nói. Chỉ là không biết, cái kia tiểu cô nương có hay không hướng tới nàng phi công ngộng tưởng tới gần. Đại khái sắc thật là qua đi lâu lắm, hắn đã không quá nhớ rõ đối phương diện mạo. Chỉ nhớ rõ từng có như vậy một đoạn chuyện cũ. Hạ diệt hành lập tức giơ lên đôi tay, ta xin lỗi hảo đi, ta không nên miệng thiếu nói ngươi tiểu nữ phi. Cố vấn chu thấy hắn vẫn là không biết sống chết, lãnh đảm nói, nếu là nói nữa không cái cố kỵ, sớm hay muộn có người thu thập ngươi. Ta thật sự xin lỗi ta không nên nói nàng. Hạ Diệt Hành lúc này phát hiện, hắn nói một câu, Cố Văn Chu có thể có mấy chục câu rồi hắn. Nay cẩu đồ vật là thật sự bên vực người mình. Cũng may Hạ Diệt Hành cấm miệng, Cố Văn Chu cũng lười đến nói cái gì nữa, hai người trực tiếp hướng cửa đi. Cố Văn Chu xe ngừng ở công ty bãi đậu xe lộ thiên, Hạ Diệt Hành không lái xe, vừa lúc cọ hắn xe. Ai, cái kia Hạ Diệt Hành mắt sắc, đột nhiên để Hạ đang ở túi đầu về tin tức Cố Văn Chu, thanh âm có chút kích động nói. Không phải nhà ngươi tiểu nữ phi, cố vấn chu một chút mau. Này công ty thật liền thật như vậy tiểu, trộn rẽ có thể gặp được, ra cửa cũng có thể gặp được. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa ôn trì, còn có nàng trước mặt đứng tuổi trẻ nam nhân, đối phương cũng ăn mặc phi công chế phục, chỉ có lượng đạo giang, hẳn là thân phi. Con đừng nói, ngươi cái này tiểu nữ phi lớn lên là ôn nhu ngoan ngoãn, nhưng là mặc vào này một thân phi công chế phục đi, không chỉ có một chút không không khỏe, còn có vẻ rất anh khí. Ta hiện tại rất có thể lý giải những cái đó cô nương thích nam nhân xuyên chế phục, tiểu cô nương xuyên chế phục ta cũng ái. Hạ Diệp Hành một bên thưởng thức một bên cảm thán nói. Chờ nói xong, Hạ Diệp Hành đột nhiên tới câu, không phải, này hai người không phải là đang yêu đường đi. Hạ Diệp Hành nhịn không được chiều cố vấn chu liếc mắt một cái. Chẳng lẽ thật là hắn cùng hạ sán nghĩ sai rồi. Cố vấn chu đứng ở tại chỗ, lại lần nữa cúi đầu, chỉ là ngón tay đắp màn hình, chậm chạp không lại đánh. Qua một lát, Hắn trực tiếp xoay người thay đổi cái phương hướng. Hạ Diệp Hành khó hiểu nói, bãi đỗ xe ở bên kia đâu, người đi đâu nhì. Dít điếu thuốc cố Vân Chu đạm thanh nói. Nhưng nhưng vào lúc này, Hạ Diệp Hành đột nhiên giữ chặt hắn, nhỏ giọng nói, bên kia không thích hợp à. cố Vân Chu quay đầu lại, đối diện hai người cũng không biết nói gì đó, dù sao ôn chi phải đi, lại bị cái kia nam sinh ngăn lại. Lúc này ôn chi cũng coi chút phiền, sớm biết rằng vừa rồi nên cùng tả Vân Tể bọn họ cùng nhau đi. Liên bởi vì nàng ở trong phòng hội nghị nhiều chậm trễ một lát, đã bị thường hàn vũ lấp kín. Hắn nói là bởi vì tưởng cảm ơn nàng mượn bút ký, thỉnh nàng ăn cơm. Này lấy cớ, cũng thật đủ lạ. Ôn chi ngước mắt xem qua đi, thật sự không nghĩ duy trì cái gì đồng sự chi gian bình thẳng, tính toán quyết đoán mở miệng quyết tuyệt khi, đột nhiên, một đạo không có gì cảm xúc thanh âm truyền tới. Ôn chi ngơ ngẩn, quay đầu xem qua đi. Cố vấn chu đứng ở cách đó không xa, đạm nhiên nhìn qua, hô, ôn chi, lại đây Mười lăm, đệ mười lăm chương, này cơ ngực cứng quá. Ôn Chi nhìn đến cô Văn Chu kia một khắc, cũng là ngoài ý muốn. Mà nàng trong đầu, trước tiên nhớ tới cư nhiên là Giang làm trêu ghẹo câu nói kia. Các ngươi đây là cái gì trời đất tạo nên duyên phận a? Một ngày ở công ty bị ngẫu nhiên gặp được hai lần, cũng xác thật đủ xảo. Ôn Chi nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh thế liên hàng không đại lâu, bởi vì là tân kiến tổng bộ đại lâu, chiếm địa diện tích cũng so trước kia địa chỉ cũ muốn đại. Ước chừng có hơn 2 vạn mét vuông, Bọn họ có thể tại như vậy đại địa phương, một ngày ngẫu nhiên gặp được hai lần. Ôn chi đều không cấm muốn hoài nghi, nàng cùng cố vấn chu trên người là ấn cái gì máy định vị. Nhưng trong đầu tuy rằng là cái dạng này ý niệm, nhưng ôn chi vẫn là không chút do dự lựa chọn hướng cố vấn chu đi qua đi. Ngựa ngùng, cố cơ trưởng kêu ta. Nàng đạm nhiên nói câu, trực tiếp rời đi. Ai ngờ thường hàn vũ không chỉ có không rời đi, cư nhiên còn đi theo nàng cùng nhau lại đây. Hắn đi theo ôn chi, cùng nhau đi hướng cố vấn chu, cư nhiên còn chủ động chào hỏi, cố cơ trưởng, vừa rồi làm gì đâu? Đột nhiên, cố vấn chu ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, thường hàn vũ cười giải thích nói, ngài đừng hiểu lầm, ta chính là cùng ôn chi mượn bút ký, cho nên muốn thỉnh nàng ăn bữa cơm đáp tạ một chút. Cố vấn chu mắt lạnh nhìn hắn, một khuôn mặt nói không nên lời lãnh đạm, không cười khi, liền đôi lông mày đều lộ ra nặng nề cảm giác cá bách, chọc đến nguyên bản còn cợt nhà thường hàn vũ, một chút không dám cười nữa bên cạnh hạ diệt hành đột nhiên cười nhạo hạ, tiếng cười lộ ra khinh thường nhại danh còn gác nơi này ra vẻ đâu trong hổ lô muốn làm cái gì cho rằng ai không biết ta cố vấn chu triều ôn chi nhìn lại đạm thanh nói ngươi tưởng cùng hắn đi ăn cơm ta vừa rồi liền nói không cần đồng sự chi gian mượn cái bút ký mà thôi không cần phải khách khí như vậy ôn chi nói thẳng nói lúc này cố vấn chu nguyên bản căng chặt phía sau lưng một chút lỏng xuống dưới hắn dáng người hơi quỳnh nhìn trầm trầm thường hàn vũ đôi mắt gàn từng chữ một nói Nghe thấy không, nàng, không, đi. Thường hàn vũ chỗ nào còn không biết, chính mình đã đến ván sát thượng, hắn một cái tân phi chỗ nào dám đắc tội cơ trưởng, nếu như bị tùy tiện tìm cái lý do bị đỉnh phi, thật là khóc cũng chưa châu ngồi khóc. Thực xin lỗi, là ta đường đột, thường hàn vũ chạy nhanh hướng về phía ôn chi xin lỗi. Nói xong lời này, hắn cũng không dám ở lâu, tìm cái lấy cớ, trực tiếp khai lưu. Cố vấn chu đôi tay cắm ở trong túi, hướng tới hắn rời đi phương hướng, khẽ nâng nâng cằm thường xuyên quấy rầy ngươi. vì thế nàng lắc đầu, đảo cũng không có vẫn luôn như vậy. phía trước là đáp lời mà thôi. liền hôm nay quá mức điểm. loại này tân phi cải trang đều còn không có sửa hảo, liền vội vàng truy tiểu cô đương, thật là không làm việc đàng hoàng. một bên hạ diệt hành đắp cố vấn chu bả vai, giận do nói, nếu là lần sau còn như vậy, ngươi liền trực tiếp cùng ngươi cố giáo ngươi nói. cố vấn chu lập tức liền chiều hạ diệt hành liếc mắt một cái, làm hắn câm miệng. hạ diệt hành lại có chút vô tội, ta lại chưa nói sai. Hiện tại quan trọng nhất chính là cải trang, hắn muốn luôn là như vậy quấy rầy ôn chi, nàng còn như thế nào an tâm cải trang. Ôn chi, ngươi hiện tại liền phải cảnh giác này đó viên đạn bọc đường, miễn cho chậm trễ ngươi cải trang. Ôn chi nể tình gật đầu, hạ cơ trưởng nói chính là. Đừng têu cơ trưởng A, ta hiện tại còn chỉ là cái ghế phụ, hạ diệt hành bất đắc dĩ xua tay. Ngược lại là hạ diệt hành cười hì hì bổ câu, ta nghe nói ngươi cũng là phi viện, chúng ta lại nói tiếp vẫn là bạn cùng trường kỳ thật ngươi kêu ta hạ học trưởng cũng đúng, kỳ thật hàng không dân dụng cái này vòng không tính đại, rốt cuộc quốc nội đứng đầu hàng giáo liền như vậy mấy nhà, rất nhiều đại hàng không công ty cũng liền thích cùng này mấy nhà hàng giáo hợp tác, bởi vậy rất nhiều hàng không công ty phi công luận khởi tới đều là bạn cùng trường quan hệ. cố vấn chu mắt lạnh nhìn hắn làm yêu, thật sự không nhìn xuống, ngươi cũng không biết xấu hổ. ta vốn dĩ chính là học trưởng a hạ diệp hành nhìn hắn một cái, gật đầu lĩnh nộ nói, có phải hay không gen? tới tới tới, ôn chi. Giới thiệu một chút. Ôn chi mạc danh chiều hắn nhìn lại, liền thấy hạ diệt hành tay chiều cố vấn chu trước mặt một quán, giới thiệu nói, vị này chính là ngươi cố học trưởng. Cố vấn chu trực tiếp giơ tay nắm, trước mặt cái tay kia, hướng tới phản góc độ phương hướng dùng sức bẻ. Lúc này thật không khách khí, cốt khớp xương nhất thời phát ra lệnh người hê răng ca ca tiếng vang. Hạ diệt hành cũng là đột nhiên không kịp dự phòng bị hắn bắt chẹt, nhưng cũng không dám ngạnh xả cánh tay, vội vàng xin tha, đừng, đừng, cố thần, cố cơ trưởng. Ta đây chính là phi công tay. Cố vấn chu cũng không thật muốn vặn gây hắn cánh tay, cũng chính là cấp cái giao huấn, làm hắn đừng nói cái gì đều nói. Thể năng nên luyện luyện, cố vấn chu liếc hắn liếc mắt một cái, lanh đảm nói. Nam nhân sợ nhất, còn không phải là ở nữ sinh trước mặt, bị nói không được. Nhưng hắn cũng không dám lắm miệng cái gì, tiến lặng nhịn đi xuống. Ôn chi vừa rồi không cười, nhưng là lúc này nhìn hạ diệt hành này phúc bị ủy khuất lại không dám nói tiểu tức phụ sắc mặt, nhất thời có chút bị đầu tới rồi. Nàng lại ngượng ngùng trực tiếp cười, liều mạng cố nén. Cố vấn chu xem qua đi thời điểm, liền thấy nàng gương mặt thịt hơi cổ, khẽ cắn môi. Muốn cười không cười, sạch sẽ thanh triệt trong mắt chứa nhợt nhạt ý cười. Muốn cười liền cười, không cần cố kỵ, cố vấn chu nhẹ nhàng cười nhạo hạ, nói thẳng nói. Ôn chi rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng, lại còn bổ câu, kia nhiều ngượng ngùng. Hạ Diệt Hành nhìn nàng cười đến rảo hoạt bộ dáng, hoàn toàn vô ngữ, người đó là ngượng ngùng bộ dáng sao. Thật đúng là cái gì sư phụ mang ra cái gì đồ đệ. Nàng cái này đồ đệ, hai tuần mới nhìn thấy một lần sống sư phụ, nàng cùng cố vấn chu chỗ nào có rất giống. vừa lúc ôn chi di động vang lên, nàng nói thanh xin lỗi, liền đi đến bên cạnh đi tiếp điện thoại. Hạ diệt hành nhân cơ hội nhỏ giọng nói, ta nói ngươi có hay không lương tâm, ta này tận chức tận trách cho ngươi đương máy bay điểm trợ, ngươi liền như vậy đối ta. Máy bay điểm trợ? Cố vấn chu cười nhạo, hắn như thế nào không biết? Hạ diệt hành nói vừa rồi ta không phải làm ôn chi chuyên tâm cải trang, đừng làm cho kia giúp tiểu tử thúi có cơ hội thừa dịp. Chờ nàng cải trang kết thúc, ngươi không phải muốn đích thân mang phi nàng một đoạn thời gian, đến lúc đó các ngươi sớm chiều ở chung, ngươi liền có thể một lần là bắt được nàng. Tân phi cải trang hoàn thành sau, thành lập đoạn, muốn đi theo chuyến bay kiến tập một đoạn thời gian. Ở phòng điều khiển nội, quan sát cơ trưởng cùng ghế phụ thao tác, toàn bộ hành trình không thể thao tác phi cơ. Mà trong khoảng thời gian này cơ bản đều là đi theo chính mình giáo nguyên cùng nhạo phi, con đừng nói hạ diệt hành cấp an bài kịch bản, xác thật rất đáng tin cậy. trước đả kích đối thủ cạnh tranh, lại lợi dụng này đoạn sớm chiều ở chung thời gian, gia tăng lẫn nhau cảm tình. cố vấn chu trầm mặc một lát, không có gì cảm xúc mà mở miệng, đừng lại loạn điểm nguyên lương phủ, nàng đối ta không kêu ý tứ. lúc này vừa lúc ôn chi điện thoại cũng đánh xong, nàng đi tới nói thẳng nói, cố cơ trưởng, nếu là không có việc gì, ta đây liền đi về trước. Ta đưa ngươi đi Cố Vấn Chu không chút suy nghĩ, trực tiếp mở miệng nói. Một bên hai người đều sợ ngây người. Hạ Diệp Hành kêu rên, ta đây đâu? Hắn hôm nay không lái xe, vốn dĩ tính toán cõng Cố Vấn Chu xe trở về. Ôn Chi còn lại là vẻ mặt kinh ngạc, quá phiền toái ngươi đi. Cố Vấn Chu chiều nàng nhìn thoáng qua, ngữ khí rời rạc, vừa lúc có việc nhi cùng ngươi nói. Ôn Chi có chút kỳ quái, không rõ có chuyện gì muốn nói. Nhưng cũng không có biện pháp, nàng chỉ có thể đi theo Cố Vấn Chu rời đi. Lưu lại Hạ Diệt Hành một người, tại trô vô ngữ. Chỉ là hai người đi ra ngoài rất xa lúc sau, nguyên bản đang định ở công ty trong đàn, hỏi có hay không thuận tiện đi trung tâm thành phố Hạ Diệt Hành, đột nhiên ngẩng đầu. Từ từ. Vừa rồi cô vẫn chú nói cái gì tới. Đừng lại loạn điểm nguyên ướng phủ nàng đối ta không kia ý tứ. Là nàng đối ta không kia ý tứ, mà không phải ta đối nàng không thú vị. Hạ Diệt Hành đột nhiên nhận thấy được, hắn giống như phát hiện cái gì đến không được sự tình. nay cậu đồ vật. Tâm tư không thuần A. Ôn chi thượng cố vấn chu xe, mới vừa cột kỹ đai an toàn, liền trực tiếp hỏi, là có chuyện gì muốn cùng ta nói A? Không có gì sự. Một bên nam nhân đã khởi động ô tô. Ôn chi. Thấy nàng đầy mặt nghi vấn, cố vấn chu thong thả ung dung giải thích nói, hạ diệt hành làm ta lái xe đưa hắn đi trung tâm thành phố, ta lười đến đi mà thôi. Cho nên, nàng cũng chỉ là một cái hắn cự tuyệt người khác công cụ người. nay tính cái gì? Đợt lạc tiên huynh đệ tình. Ôn chi chiều hắn nhìn thoáng qua, thành khẩn nói, cố cơ trưởng, kỳ thật ngươi có thể trực tiếp cùng hạ học trưởng nói. Cố vấn chu khẽ miệng hơi nhếch hạ, đáy mắt tràn ra một chút cảm xúc. Cố cơ trưởng, hạ học trưởng, phân còn rất thanh. Nếu không ta quay đầu, hiện tại lại trở về nói cho hắn. Cố vấn chu miệng lưới lãnh đạm. Ôn chi, kia đảo cũng không cần. Nhưng nàng rõ ràng có thể cảm giác được, cố vấn chu tựa hồ tâm tình không tốt lắm. Vì thế nàng cũng an tĩnh cơm miệng, không hề nói thêm cái gì bởi vì cố vấn chu phía trước liền lái xe đã tới nhà nàng, bởi vậy hướng dẫn, còn có phía trước định vị. Nay một đường, trong xe có loại tĩnh mịch trầm mặc. Ôn chi cũng không phải rất tưởng nói chuyện, nàng hiện tại ngược lại càng thích đứng cùng cố vấn chu ở di động giao lưu, hiện thực thật sự là không biết nên nói cái gì. Nhưng mắt thấy không khí quá mức căng tĩnh, ôn chi suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi, lục kỳ gần nhất đang làm gì. vừa lúc gặp gỡ đèn đỏ, cố vấn chu chậm rãi đem tốc độ xe giảm xuống. Lúc này mới bất thời giờ quét nàng liếc mắt một cái, ngươi không phải có nàng ngoại trạt, có thể trực tiếp hỏi nàng. Ôn chi, hành đi, người này trực tiếp đem thiên Liêu đã chết. Nàng không nói, ngược lại cô vấn chu đấy lòng lại có chút hối hận. Thật vất vả lái xe đưa nàng về nhà, hà tất không khí lộng như vậy cương đâu, còn không phải là một cái xưng hô mà thôi, phỏng trừng cũng chính là thuận miệng một đề. Cô vấn chu cũng không nghĩ tới, hắn sẽ như vậy am hiểu chấn an chính mình. Thật khá tốt. Chờ hắn một lần nữa khởi động xe. Lúc này mới nói, nàng hiện tại vẫn là nghỉ hè hẳn là chính là ở nhà chơi đi. Khó trách. Kỳ thật lộc kỳ hẹn nàng rất nhiều lần, cùng nhau đi ra ngoài chơi. Nhưng là ôn chi thật sự không rảnh, nàng trong khoảng thời gian này toàn lực vội vàng cải trang. Lộc kỳ họ cùng ngươi không giống nhau, nàng là cùng mụ mụ ngươi họ sao? Ôn chi thuận miệng nói, kỳ thật hiện tại cùng mụ mụ hải tử rất nhiều, nàng chính là. Cố vấn chu đạm thanh nói, không phải, nàng là cùng nàng ba họ. a ôn chi ngơ ngẩn. Trong chốc nhoáng, nàng lập tức hiểu được sao lại thế này. Hắn cùng Lộc Kỳ là cùng mẹ khác cha huynh mội. Ôn chi âm thầm hối hận, nàng thật đúng là cái hay không nói, nói cái dở, đề tài gì không hảo liêu, một hai phải nói cái này. Thực xin lỗi nàng khẩn cấp xin lỗi. Ngược lại là cố vấn chu cười khẽ thành không thèm để ý mà lười nhác mở miệng nói, này có cái gì hảo xin lỗi. Cũng may không bao lâu, xe liền đến ôn chi ra tiểu khu cửa. Dừng xe sau, ôn chi cởi bỏ đai an toàn, đẩy cửa phía trước. Vẫn là quay đầu nhìn về phía Cố Vấn Chu, cảm ơn ngươi đưa ta trở về. Cố Vấn Chu gật đầu, nhưng ở Ôn Chi đem cửa xe mở ra, hắn đột nhiên đem người gọi lại, Ôn Chi. Ôn Chi lại lần nữa quay đầu lại. Nếu là lại có người quấy rầy ngươi, trực tiếp cho ta gọi điện thoại, Cố Vấn Chu nói. Ôn Chi không lý do cười một cái, nói, vạn nhất ngươi đang ở chuyến bay thượng đâu. Nàng cảm thấy Cố Vấn Chu giống như xác thật đem nàng đưa tiểu hải tử, như vậy điểm việc nhỏ nhi, nàng chính mình hoàn toàn có thể xử lý. Nếu là động bất động liền cùng giáo nguyên mách lẹo ngược lại không thảo hỉ. Nàng liên cố ý như vậy hỏi lại câu, đánh cái xóa. Ai ngờ cố vấn chu khí định thần nhàn mà nhìn nàng đôi mắt, nói thẳng nói, vậy chờ ta bay trở về, lại thu thập bọn họ. Ngày đó lúc sau, ôn chi lại là vài thiên không gặp cố vấn chu, rốt cuộc đối phương chủ chức vẫn là phi đường hàng không. Thứ sáu hôm nay chính là mặt đất huấn luyện thể năng thí nghiệm, sáng sớm tinh mơ, bọn họ liền sẽ bị kéo đến công ty huấn luyện căn cứ chẳng sợ trên đỉnh đầu ánh nắng tuyến chính đủm, như cũng ngăn không được bọn họ huy mồ hôi như mưa. Cũng may bọn họ đều là tân phi, mới từ trường học ra tới, đúng là thể năng tốt nhất thời điểm. mười mấy người từ buổi sáng bắt đầu huấn luyện, mãi cho đến buổi chiều, mọi người trên cơ bản quần áo là ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt, trên mặt trên cổ tất cả đều là chặt chặt chẽ chẽ mồ hôi. vì thế huấn luyện viên cũng đại phát từ bi, làm cho bọn họ nghỉ ngơi nửa giờ, đại ra một tổ hông mà liền hướng tới bóng cây phía dưới nghỉ ngơi. Bởi vì trên người đều là hãn, cũng không ai để ý trên mặt đất giờ không giờ, đều là trực tiếp hướng chỗ đó ngồi xuống. Ôn Chi ngồi ở sang bên duyên địa phương, mới vừa nghỉ ngơi không trong chốc lát, nàng liền đem điện thoại lấy ra tới. Mặt đất lý luận là muốn khảo thí, nếu là quá không được, liền thượng trình giả lập tư cách đều không có. Ôn Chi, ta thật là cầu xin ngươi, tạ vân tề nguyên bản đôi tay về phía sau mặt trống ở trên mặt đất, xuyên cùng cậu dường như, ai ngờ hướng bên cạnh một phía, liền thấy Ôn Chi đang ở túi đầu xem di động. Không cần xem cũng biết, nàng đang ở soát để kho. Ôn chi cười một cái, nói, ta xem ta, ngươi nghỉ ngươi. Hai người đang nói chuyện, bên cạnh truyền đến thường hàn vũ thanh âm, triệu lãng, anh em quá khác, có thể phiền thoái ngươi đi mua cái thủy sao. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Ta uống băng coca. Thường hàn vũ bên người ngồi mấy người kia, ngươi một lời ta không nói mà bắt đầu nói chuyện. Ôn chi cùng tả vân tề quay đầu xem qua đi khi, liền thấy thường hàn vũ nửa dựa vào bậc thang chỗ đó. Nâng chân đá Hạ Triệu Lãng Quân, dùng một loại vênh mặt hất hàm sai khiến miệng lưỡi cười nhạo nói, "Như thế nào, còn sợ anh em không trả tiền a?" Thường Hàn Vũ lấy ra di động, liền phải cấp Triệu Lãng chuyển khoản. Tạ Vân Tề thật sự không nhịn xuống, trực tiếp mở miệng nói, "Tưởng uống sẽ không chính mình đi mua, ở chỗ này sai xử ai đâu?" Kỳ thật Tạ Vân Tề xem thường Hàn Vũ khó chịu địa phương, cũng không chỉ là bởi vì hắn tổng đến gần Ôn Chi. Càng chủ yếu là bởi vì người này đối Triệu Lãng thái độ. Rõ ràng đều là đồng sự hắn luôn là vênh mặt hất hàm sai khiến sai sử triệu lãng làm việc thường hàn vũ cùng triệu lãng là một cái hàng giáo tốt nghiệp nhưng là vào hàng không công ty lúc sau triệu lãng ngược lại cả nguyện ý cùng tả vân tề cùng nhau ta mẹ nó cho ngươi đi mua sao muốn ngươi ở chỗ này cầu kêu to thường hàn vũ nháy mắt cũng tức giận mắng trở về vốn dĩ thời tiết như vậy nóng bức lại là thể năng huấn luyện mới vừa kết thúc đại gia trong lòng đều tao thực phía trước còn miễn cưỡng duy trì mặt ngoài đồng sự quan hệ một chút đã bị xé vỡ Tạ vân tề đằng mà một chút đứng lên, ta chính là không quen nhìn người trang bức hình dáng, ở chỗ này sung cái gì đại thiếu ra. Cái này thường hàn vũ cũng không cho chứ, đứng lên, liền hướng tạ vân tề trước mặt hướng. Triệu lãng sợ tới mức chạy nhanh tiến lên, che ở hai người trước mặt, tính, tính, đừng xúc động, nếu như bị huấn luyện viên phát hiện, chúng ta ai huấn là việc nhỏ nhi, đỉnh phi đã có thể phiền toái, Rốt cuộc đều là người trưởng thành, hai người tuy rằng dương cung bạc kiếm, nhưng vẫn là không có động thủ. Đi theo đứng lên ôn chi, đáy lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu lãng thấy thế, nhỏ giọng hỏi, đại gia tưởng uống cái gì, nếu không hôm nay ta mời khách. Thường hàn vũ sau này lui hai bước, nhìn triệu lãng, làm như khí bất quá mắng, ngươi mẹ nó nếu là đường giả chết, sớm một chút đi mua, có thể có này ngốc bước chuyện này sao. Hiện tại cũng thật đại bài A, tiêu bất động ngươi đúng không. Vốn dĩ tả vân tề thấy triệu lãng nói lời này, còn rất vô ngữ, cảm thấy hắn làm người như thế nào như vậy yếu đuối Cái này thường hàn vũ mắng ra tới, xem như hoàn toàn điểm tạc tả vân tề. Hắn trực tiếp tiến lên, giơ tay liền đẩy thường hàn vũ một chút, nổi giận nói, ngươi nói vẫn là tiếng người sao. Cái này xem như hoàn toàn thọc tổ hong vào vẽ, thường hàn vũ đang muốn đánh trả, lại bị triệu lãng một chút gắt gao ôm lấy. Ôn chi cũng nhân cơ hội chạy nhanh đem tả vân tề sau này kéo, hô, đừng đánh nhau, ngẫm lại ngươi học phi 4 năm vất vả, vì loại này phá sự nhi bị đỉnh phi, đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp Ngược lại là thường hàn vũ lại bắt đầu kêu gào hô, tới, lão tử liền đứng ở nơi này, hôm nay ngươi nếu là không dám đánh, ngươi chính là tôn tử. Ôn chi chiều hắn xem qua đi, lập tức minh bạch hắn đây là cố ý, muốn chọc giận tả vân tề. Làm tả vân tề hoàn toàn phạm phải đại sai. Có ý tứ sao? Ôn chi mắt lạnh nhìn hắn. Thường hàn vũ cũng nhìn nàng, ôn chi, hôm nay chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi nhưng đừng loạn trộn lẫn. Ôn chi nhìn về phía hắn, ngươi đây là ở sợ hãi cái gì Thường Hàn Vũ cười lạnh, ta sợ hắn. Bằng không đâu, cố ý khiêu khích, muốn cho hắn tấu ngươi, ngươi chính là tính toán dùng loại này thủ đoạn đá đi chính mình đối thủ cạnh tranh. Ôn chi một chút chọc thủng thường Hàn Vũ tiểu tâm tư. Công ty cải trang cũng có nhất định tỷ lệ đào thải, bọn họ hiện tại đã là đồng bạn lại là đối thủ. Lần này ngược lại là thường Hàn Vũ bị chọc giận, cả giận nói, ta sợ hắn. Thật buồn cười. Ôn chi ánh mắt lánh mà bình tĩnh mà nhìn hắn, tắt pháo vô dụng, nếu đều là phi công. Chúng ta về sau liền ở phi hành thượng thấy thật trương. Tạ vân tề, ngươi suốt ngày liền cùng cái liếm cẩu giống nhau đi theo nhân ra mặt sau, còn muốn nữ nhân bảo hộ, ngươi mất mặt hùng, thường hàn vũ lại lần nữa khiêu khích. Cái này tạ vân tề là thật không nghĩ nhân cái này ngốc bức ngoạn ý. Kết quả không đợi hắn xông lên đi, bên cạnh truyền đến một đạo lệnh băng thanh âm, đều ở xảo cái gì đâu. Mọi người quay đầu, liền thấy một thân áo trắng quần đen nam nhân đứng ở bậc thang, mắt lạnh nhìn bọn họ mọi người. Cố vấn chu xuất hiện. Là nguyên bản hỗn loạn trường hợp, đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Liên vừa rồi còn ở khiêu khích thường hàn vũ, cũng không dám lên tiếng. Cố vấn chu chậm rãi đi tới, đen nhánh đôi mắt từ mỗi người trên mặt quét qua đi, có chút người gục đầu xuống đều có thể cảm giác được cái loại này lệnh người hít thở không thông cảm giác các bách. Có ai có thể cùng ta nói nói, các ngươi ở xảo cái gì? Hắn thanh âm thực bình tĩnh, lại là cái loại này báo tắp tiến đến phía trước kiến lặng. Không ai dám nói chuyện, bao gồm ôn chi ở bên trong. Thấy bọn họ đều không nói lời nào, một tiếng cười nhẹ từ trong cổ họng trang ra, theo sau hắn ngự khí bình đạm nói, đều không nói đúng không, kêu hành, mọi người cùng nhau bị phạt, liền vẫn luôn phạt đến các ngươi nguyện ý nói mới thôi. Tuy rằng cố vấn chu cũng không phải bọn họ mọi người huấn luyện viên, nhưng là hắn nếu là đúng sự thật hướng công ty phản ứng sự tình hôm nay, ở đây mọi người chỉ sợ đều chiếm không được hảo. Rốt cuộc công ty luôn luôn đối phi công kỷ luật vấn đề trảo thực nghiêm khắc, động bất động liền đình phi cảnh cáo. Lúc này tả vân tề đi phía trước đứng một bước, hô, báo cáo, là ta cùng thường hàn vũ phát sinh khỏe miệng tranh chấp, Chỉ là khỏe miệng. Cố vấn chu nhìn chầm chầm hắn. Lúc này thường hàn vũ đại khái cũng biết tình thế nghiêm trọng, đi ra một bước nói, chúng ta cũng chỉ là đã xảy ra khỏe miệng. Cố vấn chu trực tiếp hỏi, nguyên nhân. Hai người đều không nói lời nào, cố vấn chu lại mở miệng nói, ai tới nói. Nếu là các ngươi hai cái đều không nói, hôm nay ta liền sẽ hủy công ty, đúng sự thật đăng báo chuyện này. Đến lúc đó các ngươi là đỉnh phi vẫn là ai phạt, liền nói không chuẩn. Cố vấn chú ý tứ cũng thực minh xác hiện tại nói hiện tại giải quyết. Chuyện này cũng chỉ đến đó mới thôi. Nếu là thật sự thọc đến công ty đi, hai người cũng chưa hảo quả tự ăn. Rốt cuộc ôn chi đột nhiên mở miệng, ta tới nói. Vì thế ở kế tiếp vài phút, mọi người nghe ôn chi đem vừa rồi phát sinh sự tình thuật lại một lần. Nếu là đơn giản thuật lại đảo cũng không ra kỳ, làm nhân sưng kỳ chính là nàng cư nhiên đem mỗi người nói mỗi một câu. Đều dành mạch nói một lần Một chữ không kém Nàng sau khi nói qua Nhìn về phía bên cạnh người mọi người Ta đem vừa rồi đại ra lời nói đều lặp lại một lần Nếu có nói sai địa phương Các ngươi cũng có thể trực tiếp sửa đúng Tất cả mọi người trợn tròn mắt Còn sửa đúng cái gì a? Máy đọc lại cũng liền trình độ này đi Đặc biệt là thường Hàn vũ lúc này Trên mặt hồng một trận bạch một trận Chính mình nói những lời này đó thời điểm Kỳ thật còn không cảm thấy Nhưng là bị ôn chi như vậy bình tĩnh thuật lại ra tới Liền có loại ngốc bức về đến nhà cảm giác. Ôn chi nói xong, cố vấn chu cũng rất kinh ngạc, biết nàng ưu tú cũng biết nàng thông minh. Hàng năm phi viện đệ nhất. Nhưng hắn thật không biết nàng có thể thông minh đến loại trình độ này, vừa rồi như vậy hỗn loạn, mỗi người nói mỗi câu nói, nàng cư nhiên có thể một chữ không lầm đều nhớ rõ. Nay về sau nếu là cùng nàng xảo cái giá gì đó, nàng nếu là phiên khởi nợ cũ tới, kia thật đúng là đến không được. Cố vấn chu lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện chính mình tưởng xa. Hắn hoi nhẹ thanh, một lần nữa thu liễm cảm xúc, đi đến Thường Hàn Vũ trước mặt, thần sắc lãnh đạm, ta lần trước có phải hay không đã quên cùng ngươi nói, tốt nhất đừng phạm ở trong tay ta. Thường Hàn Vũ nhất thời ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng ngáy mắt lại mặt túi thấp, chỉ là trên mặt cực lực cẩn nhẫn. Thường Hàn Vũ, năm 5.000 mễ, cố vấn chu lạnh nhạt mở miệng. Cái này Thường Hàn Vũ rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên ngẩng đầu, không phục mà quát, dựa vào cái gì chỉ phạt ta một người, là hắn trước động tay. Hắn cũng có phân. Cố vấn chu cũng không để ý hắn miệng lưỡi, tầm mắt thẳng tắp mà lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm hắn, nhưng là ngươi, có cái gì tư cách như vậy đối đãi người khác. Ở cái này công ty, hắn cùng ngươi giống nhau đều là phi công. Đến nỗi tương lai, ngươi dựa vào cái gì lại cảm thấy hắn nhất định so người kém. Một bên triệu lãng, đột nhiên nắm chặt chính mình nắm tay. Hắn ra cảnh không tốt, ở hàng giáo thời điểm đã bị thường hàn vũ nhất bang người treo cả quán, giúp bọn hắn chạy chân làm dơ sống, cho dù là tới rồi công ty. Thường hàn vũ như cũ dùng như vậy thái độ đối hắn. Đây là lần đầu tiên, có người nói hắn tương lai cũng sẽ không so thường hàn vũ loại người này kém. Cố vấn chu quay đầu nhìn về phía Tạ vân tề, Tạ vân tề, 3.000 mế. Là, cố cơ trưởng Tạ vân tề tự biết đối lý, cũng không dòng dài, thống khoái đáp ứng. Hướng hồ thường hàn vũ kêu cầu đồ vật, phạt so với hắn trọng, hắn liền sảng. Tạ vân tề dẫn đầu ở tợ lạc tiệp sân thể dục thượng chạy lên. Thường hàn vũ thấy cố vấn chu lành đạm ánh mắt lại lần nữa đảo qua tới, cũng không dám nói thêm cái gì, cũng đi theo chạy lên. Những người khác tại chỗ nghỉ ngơi. liền ở đại gia không biết muốn làm gì khi, liền nghe được cố vấn chu những lời này. Mọi người nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là không biết có phải hay không bởi vì cố vấn chu ở đây, không ai dám một lần nữa ngồi dưới đất, sôi nổi đứng, nhưng là trường hợp lại quá mức can tĩnh, chỉ có nơi xa trên ngọn cây ve mình thanh xa xưa. Ôn chi, lại đây một chút. Cố vấn chu đột nhiên hô. Ôn chi quay đầu, lập tức chiều hắn đi qua. Ai ngờ nàng mới vừa tới gần, cố vấn chu cũng không nói lời nào, xoay người liền đi. Ôn chi cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể theo đi lên. Hai người vẫn luôn an tĩnh đi phía trước đi, ôn chi cũng không biết muốn đi đâu nhì, lại cẩn thận suy nghĩ hạ chuyện vừa rồi, nàng trừ bỏ khuyên tả vấn tề, chính là cùng thường hàn vũ thả hai câu tàn nhẫn lời nói, cũng không đến mức phạm sai lầm đi. Nàng chính tự hỏi, đột nhiên cảm giác phía trước người dừng. Ôn chi một cái thu chân không kịp thời, cả người thẳng tắp đụng phải đi lên. Hơn nữa vừa vặn chính là, cố vấn chu vừa vặn xoay người, nàng một chút đụng vào hắn ngực. Này cơ ngực, cứng quá. Ôn chi mở mịt vài giây, lúc này mới nhớ tới, chính mình còn dựa vào nhân ra ngực đâu. Vì thế nàng chạy nhanh lui về phía sau, bay nhanh mở miệng nói, ta không phạm sai lầm. Cố vấn chu nhìn nàng đột nhiên trở nên ửng đỏ gương mặt, suy mà cười khẽ thanh, không ai nói ngươi phạm sai lầm. Ôn chi ngây ngẩn cả người kia hắn kêu chính mình lại đây làm gì? cố vấn chu đi đến bên cạnh, ôn chi mới phát hiện bên này là bãi đổ xe lộ thiên, hắn xe liền ở bên cạnh. thức mau, hắn đi đến cốt xe, mở ra sau, trực tiếp từ bên trong lấy ra một thứ. cầm cố vấn chu hướng về phía trong tay hắn đổ vật, điểm điểm cẩm, ôn chi phát hiện là một cái màu bạc giữ âm túi, là cái loại này cơm hộp chuyên dụng, vì thế nàng giũi tay tiếp nhận, túi đầu nhìn mắt, nháy mắt bị khiếp sợ đến, bởi vì bên trong cư nhiên trang chính là một ly quả nho nhiều hơn bên cạnh còn phóng hai cái túi trường nước đá. Cho ta mua. Ôn Tri khiếp sợ nói. Cố vấn chu buồn cười, bằng không đâu. Ôn Tri lần này có điểm không biết nên nói như thế nào, vốn dĩ nàng còn kỳ quái, cố vấn chu vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện, kết quả hiện tại hắn còn riêng cho chính mình mua trà sữa. Nàng thấp giọng mở miệng nói, cố cơ trưởng, này không tốt lắm đâu. Tuy rằng nàng là hắn học viên, nhưng chỉ cho nàng một người đơn độc mua trà sữa, hắn có phải hay không đối nàng quá đặc biệt hơn nữa cũng rất thái mũi. Ôn Chi khẽ cắn môi, chính buồn giàu nên nói như thế nào rõ ràng, không tốt lắm cái gì. Ngươi không thích trà sữa? Cô Văn Chu hỏi. Ôn Chi còn cúi đầu, đang do dự muốn hay không nói, liền nghe trước mặt người ta nói, ngươi là không thích trà sữa, kia muốn đổi khác sao? Ôn Chi nghe lời này, ngừng đầu, liền thấy Cô Văn Chu đem một con bọt biển dương từ cốp xe ôm ra tới, chờ hắn đóng cốp xe, đem bọt biển dương đặt ở mặt trên, một tay xúc lên mặt trên cái nắp. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề bãi ly trang thanh quýt tránh nước. Nguyên lai like là mọi người đều có phân A. Ôn chi giờ phút này đáy lòng cũng ở điên cuồng vặt mẹo, nàng rốt cuộc vì cái gì luôn là. Như vậy, tưởng quá nhiều. Cố vấn chu thấy nàng không nói lời nào, đem cái nắp một lần nữa cái hảo, một tay đắp ở mặt trên, cũng không nóng nảy đi, nước mắt nhìn nàng hỏi, làm sao vậy? Không có gì, ta chính là nghĩ lầm ôn chi chạy nhanh lắc đầu. May mắn cố vấn chu không biết nàng đáy lòng ý tưởng. Bằng không nên cười nhạo nàng phổ tin chưa? Đột nhiên, nàng nghe đối diện kia đạo quen thuộc mà lãnh đạm thanh âm vang lên. Ngươi không hiểu lầm, trà sữa là chuyên môn cho ngươi mua. 16, đệ 16 chương ngựa ngùng chúng ta cái này cũng là bảo. Trong lúc nhất thời, ôn chi có chút bị cố vấn chu trắng ra chấn trụ. Nguyên lai nàng thật đúng là không hiểu lầm, này trà sữa xác thật là đơn độc cho nàng mua, bằng không cũng sẽ không đơn độc đóng gói, bên trong còn riêng thả hai khối khối băng, để ngừa ngăn như vậy như tiên Bảo trì không được cái kia lệnh tính nhi, nhưng đây là có ý tứ gì? Ôn Chi tuy rằng không nói qua liên ái, nhưng là không ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy a. Giang Lam phía trước ở đại học bị nam sinh truy thời điểm, có một cái tiền nhiệm liền đặc biệt tái cho nàng mua trà sữa, trên cơ bản mỗi ngày một ly. Thế cho nên Giang Lam bất chi bất giác trung mập lên 10 cân, bị hình thể lão sư mắng máu chó đầy đầu. Ngươi là ta mang, đơn độc cấp điểm đặc thù đãi ngộ cố vẫn chu khoẹt miệng gãy nít, đạm nhiên nói, nga. Nguyên lai like là như thế này. Ôn chi liền nói, hắn sao có thể là cái kia ý tứ. Nay trận ôn chi bởi vì cố vấn chu nguyên nhân, kỳ thật cũng ở công ty gia điểm lũ danh. Vốn dĩ nàng chính là mấy năm nay công ty duy nhất chiêu nữ phi, tiến công ty, liền rất có người chú ý. Kết quả hiện tại lại đi theo cố vấn chu cải trang, nghe Giang Lam nói, liền tiếp viên bên kia đều có không ít tiếp viên hàng không ở hỏi thăm nàng. Ôn chi cầm trà sữa, cái này không có nỗi lo về sau, thoải mái hào phong nói cảm ơn cố cơ trưởng cố vấn chu đem cái dương ôm qua đi khi trực tiếp đặt ở dưới tầng cây hô mua điểm đồ uống lạnh cho đại gia hôm nay huấn luyện các ngươi cũng vất vả một chúng tân phi hai mặt nhìn nhau đều có chút không dám tin tưởng rốt cuộc vừa rồi cố vấn chu giăn dạy thường hàn vũ cái kia lánh túc kính nhi mọi người đều là tận mắt nhìn thấy nay không hiện tại sân thể rụt thượng còn có hai cái ngốc tử chính đỉnh sáng quắc mặt trời trói trang ở chạy bộ đâu trong lúc nhất thời mọi người đều có chút không dám tiến lên Nhưng thật ra ôn chi thấy thế, trực tiếp mở ra cái nắp, cười nói, cố cơ trưởng mua đều là thành quýt tranh nước, giải nhiệt giải khát, các ngươi nam sinh hẳn là đều thích. Nói, nàng từ trong dương lấy ra đồ uống, đưa cho đại gia. Cái này bầu không khí mới một chút nhẹ nhàng lên. Cảm ơn cố cơ trưởng. Thật sự hảo mát mẻ, cố cơ trưởng, ngài thật là cứu mạng. Đại gia sôi nổi nói lời cảm tạ lúc sau, đứng ở dưới bóng cây, bắt đầu hưởng thụ mát mẻ đồ uống. Chờ tả vân Tề cùng thường hàn vũ hai người chạy đến phụ cận khi, cố vấn chu đột nhiên mở miệng hỏi, hôm nay này đồ uống thế nào? Những người khác còn không có minh bạch sao lại thế này, ôn chi đã dẫn đầu nói, hảo uống lại mát mẻ. Cố vấn chu quay đầu lại nhìn nàng một cái, cười khẽ hạ, biết hắn là minh bạch chính mình ý tứ. Ôn chi cố ý quay đầu, nhìn những người khác, cũng hỏi biến, các ngươi cảm thấy đâu? Cái này này đó tân phi chỗ nào không rõ, đồng thời quát, hảo uống. Thanh âm này truyền tới sân thể dục thượng. Đang ở chạy bộ hai người, tất cả đều dưới đấy lòng mắng một câu. Ôn chi cầm trà sữa cái ly, cười tủm tỉm nhìn tả vân tể, một chút cũng không cảm thấy hay náy Nàng biết cô Vân Chu vì cái gì muốn như vậy, đơn giản chính là kích thích kích thích sân thể dục thượng đang ở phạt chạy hai người, làm cho bọn họ đối ngày này lưu lại thống khổ mà khắc sâu ấn tượng, này vừa lúc cũng có thể làm cho bọn họ khắc sâu nhận thức đến phạm sai lầm kết cục. Bất quá cũng giống ôn chi tưởng như vậy, cố Vân Chu người này tra tấn người thủ đoạn nhỏ thật sự không ít Hắn cũng không phải cái loại này có nề nếp huấn luyện viên, nhưng muốn cho người sống không bằng chết, thật là có chính là biện pháp. Ôn Chi đột nhiên may mắn, chính mình vẫn luôn cũng đủ nỗ lực, không làm hắn bắt được cái gì tiểu nhược điểm. Tả vân tề cùng thường hàn vũ hai người, nguyên bản liền huấn luyện một ngày, cái này lại bị thêm phạt. Hai người đến cuối cùng, môi đều trắng bệnh. Cũng may tả vân tề chạy vòng số thiếu, dẫn đầu chạy xong. Nhưng là cố vấn chu lại không làm hắn ngồi xuống, mà là làm hắn đứng, vẫn luôn nhìn thường hàn vũ chạy. Chờ thương hàn vũ chạy xong, hai người đồng thời đứng yên, ngực không ngừng trên dưới phập phồng, gương mặt sớm đã thành gan heo hồng. Cố vấn chu nhìn này hai người, đạm thanh nói, hôm nay phạt các ngươi như vậy nhẹ, là bởi vì các ngươi còn tính khắc chế, không có chân chính động thủ, bằng không đỉnh phi là khẳng định chạy không được. Hai người cũng không dám mở miệng, an tính nghe. Các ngươi là hàng không dân dụng phi công, một khi các ngươi chân chính thượng đường hàng không, mỗi một chuyến phi hành đều có thượng trăm cái hành khách an toàn, là từ các ngươi tới giữ gìn Bình tĩnh khắc chế mới là các ngươi nên có, xúc động cùng lô mãng sẽ chỉ làm các ngươi vô pháp đảm nhiệm công tác này. Mặc kệ là tả vân tề vẫn là thường hàn vũ, cái này đều là tâm phục khẩu phục, lại không dám có một câu câu hán hận. Cố vấn chu biết bọn họ là người trưởng thành, có chút lời nói tốt quá hóa lút, bởi vậy nói xong hai câu này, hắn khiến cho bọn họ tiếp tục nghỉ ngơi. Chính hắn còn lại là đi tìm nơi này huấn luyện huấn luyện viên. Cái gì phong đem ngươi thổi tới huấn luyện trung tâm trương giáo quan, vừa nhìn thấy hắn liền vui vẻ. Cố vấn chu đem mua đồ uống cầm lại đây, bên cạnh vừa lúc có cái tuổi trẻ huấn luyện viên, chạy nhanh tiếp qua đi. Người phía trước tới một lần, bị chúng ta hậu cần tiểu cô nương thấy, nhân ra chính là cùng ta vẫn luôn hỏi thăm ngươi, nói cố cơ trưởng khi nào lại đến Á Trương giáo quan cùng hắn rất quen thuộc, lúc này cũng mở ra vui đùa. Năm đó cô vấn chu cải trang thời điểm, chính là ở hắn thuộc hạ. Ngài cũng đừng cùng ta nói giỡn cô vấn chu nửa rượi vào ở bàn làm việc thượng, vừa lúc trên mặt bàn bãi một trận phi cơ mô hình, hắn cầm ở trong tay Khoa tay múa chân hạ. Trương giáo quan cười nói, này giúp Tân Phi có phải hay không ở dưới nháo sự như đâu. Cố vấn chu ngẩng đầu nhìn hắn, ngài đều thấy. ngươi phạt người phạt lớn như vậy động tĩnh, ta có thể không biết. Trương giáo quan quay đầu nhìn một chút bên ngoài, hắn văn phòng cửa sổ vừa lúc có thể thấy sân thể rục thượng. Bởi vậy phía dưới đã xảy ra sự tình gì, hắn rõ ràng. Bất quá hắn cũng không đi xuống, là bởi vì biết cố vấn chu khẳng định có thể xử lý tốt. Kỳ thật này giúp Tân Phi còn tính thành thật. Phía trước còn có trực tiếp động thủ đánh nhau trường giáo quan thấy nhiều không trách nói. Đều là người trẻ tuổi, một đám còn đều ngàn giảm mới tìm được một mới tuyển thượng phi công, tâm cao khí ngạo đâu, Ai có thể thật sự phục ai? Cố vấn Chu dơ lên khoẻ miệng, vừa lúc thấy trên bàn bãi bảng biểu, là ký lục tân phi nhóm huấn luyện thành tích. Hắn chỉ chỉ, cái này ta có thể nhìn xem sao. Ngươi là dẫn bọn hắn cơ trưởng, tùy tiện xem trường giáo quan không chút nào để ý nói. Cố vấn Chu duỗi tay đem ký lục sách bắt được trong tay. Mở ra lúc sau, thực dễ dàng liền thấy ôn chi tên, bởi vì nàng xếp hạng cuối cùng một cái. Cũng không phải nói nàng thể năng thành tích không tốt, mà là bởi vì chỉ có nàng một người nữ sinh. Hắn nhìn kỹ ôn chi thể năng thành tích, một bên trương giáo quan nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên hỏi, nghe nói năm nay cái này nữ phi, là người mang. Ngài tin tức vẫn là như vậy linh thông cố vẫn chu cười khẽ. Kỳ thật hắn cùng người quen tại một khối thời điểm, cả người không như vậy lãnh, nói chuyện còn có thể trêu gheo. Thế nào? Cố vấn chu vẫn là không nhìn xuống, mở miệng hỏi. Cái này trương giáo quan giơ ngón tay cái lên, nữ phi ta cũng không phải không mang quá, nhưng là nàng thể năng cùng phản ứng, đều là đứng đầu, nhìn ra được tới ngày thường rèn luyện cũng rất cần, hơn nữa thực tự hạn chế. Cố vấn chu trong đầu đột nhiên hiện lên khởi, phi hành đại hội ngày đó, nàng ngửa đầu nhìn tuyên truyền bản khi, lộ ra kia một tiểu tiệt đường cong rõ ràng cơ bụng. Chờ tưởng xong rồi, cố vấn chu cũng cảm thấy chính mình rất cầm thú không có việc gì tưởng nhân gia tiểu cô nương cơ bụng làm gì. Nhoáng lên, liền đến tam tháng đế. Tân Phi mặt đất huấn luyện chương trình học cũng kết thúc, bởi vậy công ty cho đại gia nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày. Ôn Chi cũng là lần đầu ở nhà thả lỏng, vào lúc ban đêm, nàng ngay cả di động cũng chưa chơi, trực tiếp ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng 12 giờ. Bởi vì là cuối tuần, cha mẹ cũng đều ở nhà. Ba ba, ngươi không đi kiến viện sao? Gần nhất không bội sao? Ôn Chi đánh ngắp hỏi. Tống Nguyên Kính là kiến trúc sư, hơn nữa là quốc nội danh khí còn không nhỏ cái loại này, bởi vậy công tác rất bận rộn, hơn nữa hắn còn ở Hạ Giang Đại học kiến trúc hệ đảm nhiệm giáo thụ chức vị, bởi vậy ngày thường rất vội. Mụ mụ ngươi cái này người bận rộn đều ở nhà, ta như thế nào còn dám nói vội Tống Nguyên Kính cười ha hả nói. Ôn Chi đang muốn cười, liền nghe Ôn Thư nhăn ở một bên nói, muốn nói vội, chúng ta cả nhà có người sao. Từ Ôn Chi cải trang bắt đầu, nàng liền toàn thân tâm đầu nhập đến cải trang giữa, xem đề kho. Ôn thợ. Nàng còn riêng mua phi cơ khoang điều khiển giả lập đồ, dán ở trong phòng của mình, mỗi ngày buổi tối xem nửa giờ, xem như trước tiên quen thuộc trình giả lập. Buổi tối muốn cùng chúng ta cùng đi tham gia tụ hội sao. Ôn thư nhan đột nhiên hỏi. Ôn chi sử sốt, lập tức liều mạng lắc đầu. Ôn thư nhan là thanh nhạc lão sư, ở âm nhạc trong học viện dạy học, cho nên ôn chi ra coi như thư hương dòng dõi, cha mẹ bằng hữu vỏng cũng cơ bản đều là ở cao giáo công tác. Nguyên bản chính là dạy học và giáo dục lao sư, lớp học thượng thích giảng, trà dư tiểu hậu cũng không có khả năng không nói. Phía trước ôn chi cũng không phải không tham gia quá cha mẹ bối nhi tụ hội, từ ăn cơm bắt đầu đã bị hỏi cái không để yên. Nhất khoa chương một lần, vừa lúc đuổi kịp ôn thư nhan âm nhạc học viện các giáo sư tụ hội. Lần đó liên hoan thật là làm ôn chi mở rộng tầm mắt, đại khái là uống đến tận hứng khi, cũng không biết ai nhắc tới muốn ca hát trợ hứng. Kia một bữa cơm, chính là dư âm còn vang vẳng bên hai. Ôn Chi không nhớ rõ lúc ấy ăn cái gì, nhưng còn nhớ rõ bọn họ sướng cái gì. Kỳ thật ca hát còn hảo, Ôn Chi tuy rằng cảm thấy quá mức náo nhiệt, nhưng cũng không phiền chán. Chân chính làm nàng phiền chán là các trưởng bối luôn là thích ở trên bàn cơm tương đối từng người hải tử. Vì thế nhà này hải tử thượng dỉn sẽ tổng. Kia ra hải tử xin tới rồi y a l e, một chảo một cái thưởng thanh đẳng, không thượng đẳng giáo đều ngượng ngùng ngồi ở kia bàn ăn cơm. Bởi vậy Ôn Chi cùng nàng ca tống Vi khiêm, liền thành số ít phái. Người ca ngày hôm qua gọi điện thoại còn hỏi ngươi, ngươi gần nhất không cùng hắn liên hệ sao. Ôn thư nhan đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi. Ôn chi nga thanh, lười biếng nói, tối hôm qua quá mệt mỏi, rất sớm liền ngủ. Ôn thư nhan nhíu mày, dặn dò nói, vậy ngươi cũng nên, cho người ca đánh trở về. Ôn chi không như thế nào lên tiếng. Nhưng thật ra một bên Tống Nguyên Kính, thấy thế, nói thẳng nói, tính, nàng chính mình hiểu rõ. Ôn thư nhan cũng không có lập tức dừng lại, ngược lại tiếp tục ráo hơn nói. Người trước kia không phải thích nhất dán ngươi ca, như thế nào trưởng thành, ngược lại không có khi còn nhỏ chi kỷ. Hắn ở nước ngoài trời cao đường xa, ta như thế nào dán hắn ôn chi lạnh lùng nói. Ôn thư nhan nguyên bản còn tưởng một sự nhịn chín sự lành, lại nhìn nàng thái độ này, nhất thời giận sôi máu. Mắt thấy nàng muốn phát tác, một bên tống nguyên kính lập tức mở miệng, chi chi còn không có ăn cơm đâu, trước làm nàng ăn cơm đi. Ôn chi lúc này mới tính tránh được một kiếp. Qua một lát, nàng ở trong phòng. Nhìn chằm chằm trên tường treo khoang hành khách đồ, liền nghe được cửa truyền đến tiếng đập cửa. Chi Chi Tống Nguyên Kính ở cửa hô. Ôn Chi thấp giọng nói, Ba Ba, ngươi có thể tiến vào. Tống Nguyên Kính lúc này mới đẩy cửa ra, hắn liếc mắt một cái liền thấy khoang hành khách đồ, cười nói, Ta nhớ rõ ngươi ca cải trang thời điểm, cũng là suốt ngày nhìn chằm chằm cái này, đều phải mê mỏi. Ôn Chi ca ca Tống Vi Khiêm, cũng là phi công, hơn nữa liền ở thế liên hàng không. Chẳng qua một năm trước, hắn xin thế liên thường chú Châu Âu. Ngươi ca đột nhiên xin chú châu Âu, xác thật rất không nên, nhưng là ngươi này tính tình có phải hay không quá lớn, cũng chưa như thế nào cùng hắn liên hệ đi Tống Nguyên kính cười nói, liền hứa ngươi đi nước Mỹ lao tới tiền đồ, không được ngươi ca đi châu Âu tranh thủ càng tốt tương lai. Ôn Chi lắc đầu, ta chính là cảm thấy hắn có việc gạt chúng ta. Kỳ thật ban đầu, Tống Vi Khiêm muốn đi châu Âu thời điểm, Ôn Chi rất kỳ quái, nhưng cũng không sinh khí. Thẳng đến nàng truy vấn hắn nguyên nhân, Tống Vi Khiêm rõ ràng không nghĩ nói cho nàng. Từ nhỏ đến lớn, Nàng vẫn luôn cho rằng so với cha mẹ tới, nàng mới là cùng ca ca thân cận nhất người. Khả năng đây là lớn lên đi. Cho dù là thân mật nhất huynh muội, cũng sẽ bởi vì lớn lên, mà có lẫn nhau bí mật. Ôn chi cùng với nói sinh khí, chi bằng nói thất vọng. Cái loại này nàng không hề là tống vi khiêm sinh mệnh quan trọng nhất người thất vọng. Mà giờ phút này nàng tâm tâm niệm niệm ca ca, lại ở cùng một cái, nàng không tưởng được người gọi điện thoại. Cố vẫn chu nhận được tống vi khiêm điện thoại thời điểm, cũng là có chút kỳ quái. Hắn úi đầu nhìn mắt buổi tối đồng hồ, nhanh chóng đổi London hiện tại thời gian. Hắn nói, London hiện tại là buổi sáng 5 điểm nhiều, ngươi đây là buổi sáng có chuyến bay. Phi công không có cố định đi làm khái niệm, đều là dựa theo mỗi một vòng phi hành kế hoạch. Tống Vi Khiêm cười hỏi, nghe nói ngươi năm nay mang theo cái nữ phi. Cố vấn chu nhịn không được chật một tiếng, không nhịn xuống cười khẽ ra tiếng, này phong đều có thể phiêu dương quá hải, thổi đến châu Âu đi. Không có gì, chính là trong đàn liêu lên Tống Vi Khiêm giải thích. Cố vấn chu nói, sư minh, ngươi không phải loại này hái bắt quái tính tình đi. Tống vi khiêm cùng cố vấn chu đều là quý hàng mang ra tới, bởi vậy cố vấn chu tiến công ty, trừ bỏ đại học đồng học ở ngoài, trước hết quen thuộc phi công chính là tống vi khiêm. Hơn nữa tống vi khiêm tính tình ôn hòa, không phụ hắn tên cái kia khiêm Tử, là liên hàng có tiếng khiêm khiêm quân tử. Cố vấn chu chưa đi đến liên hàng phía trước, tống vi khiêm ở công ty tiếp viên chú ý độ, kia tuyệt đối là đệ nhất. Liên to Mô hỏi một chút Tống Vi Khiêm lại thanh hạ giọng nói, cái này nữ phi biểu hiện thế nào. Cố vấn chu đảo cũng không e rè, nói thẳng nói, trước mắt sở hữu khảo hạch, toàn bộ xếp hạng đệ nhất, ta chọn không già không tốt địa phương. Tống Vi Khiêm nở nụ cười, có thể từ ngươi trong miệng nghe thế loại đánh giá, thật đúng là hiếm thấy. An ngay nói thật mà thôi Cố Vấn Chu bởi vì là nói với hắn lời nói, rất tùy ý. Tống Vi Khiêm nghĩ nghĩ, vẫn là nói, lập tức liền phải trình giả lập đi, nữ hài rốt cuộc cùng nam sinh không giống nhau. Ngươi dẫn người thời điểm, cũng chú ý phương thức phương pháp. Bọn họ ở công ty nhiều năm như vậy, cũng đều là cải trang lại đây. Biết có chút cơ trưởng mang học viên thời điểm, thái độ kiêu kiêu một cái hoành, động một chút liền mắng máu chó phun đầu. Ta như thế nào cảm giác? Ngươi không phải tới quan tâm ta. Cố vấn Chu Ý ở ban công lan can thượng, không chút để ý mà ra bên ngoài nhìn lại, nhàn nhàn nói. Ban công đối diện hoa viên, giữa hệ mặt trời trói trang hoa tươi nở rộ, cây cối tươi tốt giờ phút này phun nước cơ đang ở cấp đuổi cây tới nước văng khắp nơi bọt nước dưới ánh mặt trời thế nhưng ẩn ẩn có một đạo cầu vồng tống vi khiêm ta như thế nào không phải quan tâm ngươi cố vẫn chu ngẫm lại cũng là hắn lại không quen biết ôn trì nhiều lắm chính là biết hắn mang học viên tới dặn dò hai câu hắn vị sư huynh này vẫn luôn là cái ái nhọc lòng mệnh bởi vì tống vi khiêm lập tức muốn đi mở tuyến trước hợp tác xẻ, cũng liền không có nhiều lời nhưng là cắt được điện thoại trước hắn vẫn là nhịn không được lại nói câu nhớ kỹ a mang nữ phi phải có kiên nhẫn, nàng không hiểu ngươi liền nhiều giáo hai lần, ta lúc trước mang ngươi luyện trình giả lập thời điểm, đủ có kiên nhẫn đi. Hành hành hành, ta nhất định lo liệu ngươi phong cách, kiên nhẫn, tinh tế, nghiêm túc. Cố Văn Chu hơi kéo làn điệu lười nhắc nói. Tống Vi Khiêm nghe hắn này miệng lưỡi, cũng là bất đắc dĩ lê động đầu. Lúc này mới cắt đứt điện thoại. Điện thoại cắt đứt, Cố Văn Chu cũng không suốt ruột xuống lầu, liền ghé vào trên ban công nhìn trong hoa viên phun nước cơ, kia nói cầu vòng dưới ánh nắng cùng thủy chiếc xa hạ rực rỡ lấp lánh. Cà ca Lộc Kỳ lên lầu, thấy hắn liền nhảy mang nhảy lại đây, mụ mụ kêu ngươi đi ăn trái cây, còn có nàng hỏi ngươi bữa tối muốn ăn cái gì. Cố vấn chu nhìn hạ thời gian, ân, ta đợi lát nữa đến trở về, buổi tối không ở bên này ăn cơm. Lộc Kỳ nếp lên miệng, có chút không vui, ngươi không phải hôm nay nghỉ ngơi sao. Như thế nào không thể ở chỗ này ăn cơm. Cố vấn chu lãnh đạm liếc nàng liếc mắt một cái, đại nhân chuyện này, tiểu hài tử thiếu quản. Lộc khí đến chân. Ta đã 17, sang năm liền thành niên, không phải hải tử. Cố vấn chu cười nhạt thành, đột nhiên nhớ tới ôn chi, bởi vì nàng phía trước cũng nói qua cùng loại nói. Hắn bước chân hơi đốn, quay đầu nhìn về phía Lộc Kỳ, đúng rồi, ngươi có cảm tạ ôn chi sao? Lộc Kỳ cũng bị hắn bất thình lình nói, hỏi giật mình tại chỗ, sau một lúc lâu nàng nói, cảm tạ cái gì? Ta là không dạy qua ngươi sao? Cố vấn chu giơ tay hung hăng xoa nhẹ hạ nàng phát đỉnh, nhân ra ở trên phi cơ như vậy chiếu cấu ngươi. Ngươi không phải hẳn là thỉnh nàng ăn một bữa cơm. Lộc kỳ thở dài, ta như thế nào không thỉnh a, một mép đều phải nói làm, nhưng là chi chi tỷ tỷ nói bận quá. Nói tới đây, Lộc kỳ đáy mắt toát ra khuyên mộ sáng giỏi, nhưng là ta không nghĩ tới, chi chi tỷ tỷ cư nhiên là phi công, nàng cũng quá xoáy đi, khó trách ở trên phi cơ thời điểm nàng như vậy hiểu. Cố vấn chu cúi đầu nhìn tiểu cô nương thần sắc, nháy mắt có chút cổ quái. Hắn nghĩ thầm, này tiểu nha đầu có phải hay không cũng quá thích ôn chi. Vậy ngươi hiện tại có cơ hội. Nàng hai ngày này nghỉ ngơi, cố vấn Chu ra vẻ không thèm để ý mà nói. Lộc Kỳ nháy mắt vui mừng ra mặt, ta hiện tại liền cấp Chi Chi tỷ tỷ gọi điện thoại, ước nàng buổi tối ăn cơm. Nàng lấy ra di động, liền bắt đầu gọi điện thoại. Cố vấn Chu đi đến bên cạnh tiểu phòng tiếp khách trên sofa ngồi xuống, thực mau, đối diện liền truyền được. Lộc Kỳ nhẹ nhàng hô, Chi Chi tỷ tỷ, ngươi hôm nay có phải hay không nghỉ ngơi a? Cố vấn Chu bất đắc dĩ mà duỗi tay ấn hạ huyệt Thái Dương, thật đúng là đủ trực tiếp. Đối diện ôn chi cũng là sửng sốt, nhưng theo sau liền nghĩ đến, hẳn là cố vấn chu nói cho nàng. Nàng ngữ mang ý cười, đúng vậy, hai ngày này nghỉ ngơi. Ta có thể thỉnh ngươi ăn cơm sao? Phía trước ở trên phi cơ sự tình, ta đều còn không có hảo hảo cảm ơn ngươi đâu Lộc Kỳ nói. Như vậy a ôn chi đốn hạ, bất đắc dĩ nói, ta đây liền không thể đi lạc. Lộc Kỳ thất vọng nói, vì cái gì nha? Ôn chi lúc này mới cười khẽ ra tiếng, nếu là ngươi bởi vì tưởng cảm tạ ta, ta khẳng định không thể đi nhưng là nếu là làm khuya mật ướt cơm lời nói ta đây khẳng định rất vui lòng lộc ký lúc này mới phản ứng lại đây ngữ khí hoáng trách làm ta sợ muốn chết muốn ăn cái gì ta tới an bài ôn chi nói lộc ký nói kia sao lại có thể a làm ngươi mời khách mới kêu không thể rốt cuộc ngươi là vị thành niên ta là đã công tác người ôn chi không chút do dự nói lộc ký cười nói đối nga tỷ tỷ ngươi đều là phi công khi nào ta mới có thể ngồi trên tỷ tỷ khai phi cơ a Ôn Chi bất đắc dĩ, phỏng trừng còn muốn lại chờ một đoạn thời gian đi. Lộc Kỳ sở dĩ biết Ôn Chi là nữ phi, vẫn là bởi vì Lộc Kỳ vẫn luôn tưởng ước Ôn Chi ra tới, nhưng Ôn Chi trước sau không có gì thời gian, tiểu cô nương liền có chút hai hoán hỏi Ôn Chi có phải hay không không thích nàng, cảm thấy nàng thực phiền. Ôn Chi lập tức phủ nhận, lúc này mới đem chính mình đang ở cải trang sự tình, nói cho Lộc Kỳ. Lúc ấy Lộc Kỳ còn có chút kỳ quái, cái gì là cải trang? Ôn Chi lúc này mới sừng sốt, Vốn dĩ nàng cho rằng Cố Vấn Chu sẽ đem chuyện của nàng, nói cho Lộc Kỳ, nhưng thoạt nhìn hắn cũng không có nói. Chờ Lộc Kỳ biết được, Ôn Chi chính là phi công thời điểm, nhịn không được ở trong điện thoại kinh hỉ thét chói thai. Có lẽ tiểu nữ hải trời sinh đối phi công cái này chức nghiệp, liền tương đối sùng bái. Rốt cuộc chính mình ca ca cũng là phi công. Lộc Kỳ cắt đứt điện thoại, vui sướng mà dạo qua một vòng, lúc này mới nhìn về phía trên sofa Cố Vấn Chu, hỏi, ca ca, ngươi buổi tối có rảnh sao? Muốn hay không cùng chúng ta cùng đi ăn cơm. Cố vấn chu nhắc lên mỉ mắt, lãnh đạm liếc nàng liếc mắt một cái, nhân ra lại không mời ta, ta vì cái gì muốn đi. Lộc kỳ nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hảo đi. Nói, nàng đạp vui sướng tiểu toái bộ, một đường hướng tới chính mình phòng tuổi đi. Ta muốn đi tuyển một chút đêm nay ăn cơm, muốn xuyên ý để phục lạc. Cố vấn chu. Đều không hỏi nhiều hai câu. Hắn trực tiếp bị chính mình cái này ý niệm khí cười, hỏi nhiều hai câu, hắn phải đi theo đi nhân ra sắc thật không thình hắn, ôn chi khó được nhàn rỗi, lại ly buổi tối ước cơm thời gian còn sớm, nàng liền thuận tiện ghé vào trên giường soát một lát bằng hữu vòng. Từ vào công ty lúc sau, bỏ thêm rất nhiều đồng sự ngoại trang. Đừng nói, này bằng hữu vòng soát xuống dưới, thật là có hàng không dân dụng cái kia hương vị. Không phải mà cần ở quán giận hành khách khó chơi, chính là phi công ở phun tảo chuyến bay đến chế. Thằng đến nàng soát đến cô vẫn chu bằng hữu vòng. Là 10 phút trước mới vừa phát, hắn chia sẻ một bài hát. Chuẩn xác tới nói là một đầu dương cầm khúc thẹp tở rổ mải xệ. Ôn chi suy nghĩ một chút, vẫn là điểm đi vào, là một đầu thực thư hoán dương cầm khúc. Dễ nghe, cũng liền chỉ thế mà thôi. Nàng nghe xong một lát liền rời khỏi, đang chuẩn bị đi xuống soát. Đột nhiên ôn chi tay dừng hình ảnh tại đây điều bằng hưu vòng thượng, cái này dương cầm khúc tên. Thẹp tở rổ mải xệ. Hứa hẹn. Ôn chi một chút liền nhớ tới một sự kiện, chính là phía trước nàng giống như hứa hẹn quá cố vấn chu. Nói chờ lần sau có cơ hội lại chính thức thỉnh hắn ăn cơm, cảm ơn hắn một quần tri ân. Nhưng là nàng sau lại vội vàng cải trang, sắc thật đã quên. May mắn nàng nhìn cái này khúc danh, một chút nghĩ tới. Nàng thật không có hoài nghi, cố vấn chu chia sẻ cái này cùng nàng có quan hệ, chỗ nào liền có như vậy vừa khéo sự tình a. Ôn chi suy nghĩ, nguyên bản muốn phát hoài chát, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là trực tiếp gọi điện thoại. Cũng may bên kia thực mau chuyển được, ôn chi hỏi, cố cơ trưởng, ngươi buổi tối có rảnh sao? có việc nhi, cố vấn chu thanh âm là cho tới nay lãnh đạm. ôn chi nói, ta buổi tối hẹn lậu kỳ ăn cơm, ta phía trước không phải đã nói, còn tưởng chính thức lại thỉnh ngươi một lần, không biết ngươi đêm nay có thể hay không vui lòng nhận cho. nàng miệng lưỡi thực khách khí, đối diện trầm mặc vài giây, lúc này mới chậm gì gì nói, ta buổi tối xác thật không có gì ăn bài, vậy là tốt rồi, ôn chi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật đúng là sợ, muốn đơn độc thỉnh cố vấn chu chuyện này, không chờ ôn chi nói chuyện. Đối diện nam nhân còn nói thêm, tiêu hành, vừa lúc ăn xong, ta có thể đem Lộc Kỳ mang về tới. Ôn Chi nghe ra ý ngoài lời, hắn là vì Lộc Kỳ mới đến. Buổi tối 6 giờ, Ôn Chi liền thay đổi quần áo ra cửa. Cha mẹ buổi tối cũng coi yến hội, cùng nàng không phải cùng đường, liền trước tiên một bước đi rồi. Ôn Chi bởi vì xuyên giày cao góp duyên cớ, liền không có lái xe, trực tiếp kêu taxi đi thương trường. Bọn họ ước chính là trung tâm thành phố tốt nhất một cái thương trường. Nhà này ngày liêu là cái sẻ kỳ giải họ gì, tuy rằng ôn chi đính có chút vãn, nhưng may mắn còn có thể nghe được bản trước vị trí. Tới rồi thương trường khi, bên trong sớm đã ngọn đèn dầu như này, giống như thật lớn mà lập loè đá quý hộ. Ở mênh mông biến thành màu đen bầu trời đêm dưới, có vẻ hay còn vì lộng lây xinh đẹp. Ôn chi từ cửa chính tiến vào, liền cấp lộc kỳ gọi điện thoại, muốn hỏi nàng khi nào đến. Nào biết đối diện mới vừa truyền được, liền nghe được lộc kỳ nhỏ giọng nói, chi chi tỷ tỷ, ta đã đến lên sân khấu. Nhưng là ta hiện tại đang ở toilet, nếu không ngươi trước cùng KK ta hội họp đi. Lộc Kỳ nói cho Ôn Chi, Cố Vân Chu nơi, liền vội vàng cắt đứt điện thoại. Ôn Chi bất đắc dĩ, chỉ có thể trước lên lầu tìm Cố Vân Chu. Nhưng là thương trường quá lớn, đặc biệt hôm nay vẫn là cuối tuần, mọi người đều ra tới đi dạo phố. Rất nhiều ăn uống, cửa tiệm đã ngồi một loạt lại một loạt đang ở chờ ăn cơm người. Ôn Chi thử đi tìm Lộc Kỳ nói cái kia cửa hàng, bởi vì Cố Vân Chu liền đứng ở cái kia cửa tiệm. cũng may thực mau Nàng sợ đúng rồi phương hướng. Đi rồi trong chốc lát, ẩn ẩn thấy cái kia cửa hàng bề mặt. Nhưng liền vào giờ phút này, một cái trong tay túm một con khí cầu tiểu hải tử, một đường chạy tới, kia hải tử căn bản cũng không xem lộ, đầu đá lung tung, thẳng tắp hướng về phía Ôn Chi đụng phải qua đi. Ôn Chi lại muốn tránh làm, đã là không kịp. Tiểu hải tử tựa như một quả cao tốc đạn tháo, thẳng tắp hướng về phía nàng trong lòng ngực đánh tới. Ôn Chi cả người không chịu không chế sau này liên tiếp lui hai bước, liền phải thật mạnh té ngã trên đất. Lúc ấy nàng trong đầu, liền giữ lại hai chữ, song đời. Nhưng ý tưởng bên trong chật vật đau nhức, vẫn chưa xuất hiện, một cánh tay chặt chẽ mà nắm chặt nàng vào eo, nàng phía sau lưng dính sắt vào ấm áp mà rắn chắc ngực. tôn chi ngước mắt, liền thấy ánh mắt có thể đạt được chỗ, cố vấn chu kia Trương Anh Tuấn đến cực điểm mặt. Nàng nhất thời có chút chinh lăng. Thằng đến cố vấn chu du mắt, nhẹ giọng hỏi, không có việc gì đi. tôn chi vội vàng lắp đầu, nàng muốn đứng thẳng khi. Cố Vân Chu rắn chắc hữu lực cánh tay chặt chẽ nắm nàng mảnh khảnh vòng eo, cánh tay hơi hơi thăng lực, giúp nàng đứng vững. Bởi vì mùa hè lẫn nhau xuyên đều thực đơn bạc, bởi vì thân thể nhiệt độ thực dễ dàng từ quần áo truyền lại. Ôn Chi đứng lên khi, mỏng mà trắng non vành hai, phiếm rõ ràng đỏ ửng. Thoát nhìn càng mềm mại đáng yêu. "Cảm ơn Ôn Chi" thấp giọng nói. Cố Vân Chu vẫn chưa trả lời, bởi vì hắn giơ tay trực tiếp nắm đang chuẩn bị chạy trốn tiểu nam hải cánh tay, rũ mắt nhìn đối phương, lực hiện nghiêm túc nói: Ngươi như vậy thực dễ dàng đâm thương người khác. Tiểu Nam Hải nhìn cũng có 6 7 tuổi, cũng không tính thập phần không hiểu chuyện tuổi tác. Không đợi Ôn Chi nói chuyện, đột nhiên một thanh âm hô, "Bảo bảo, ngươi như vậy chạy loạn, mãi mãi đều đuổi không kịp ngươi." Một cái thở hổn hển phụ nữ trung niên đuổi lại đây, ở vừa nhìn thấy cô vẫn chu nhéo Tiểu Hải tử cánh tay, nháy mắt điếu khởi mặt mày, cả giận nói, "Ngươi làm gì? Làm gì tốn chúng ta Hải tử cánh tay?" Ôn Chi chạy nhanh giải thích, "Cái này tiểu bằng Hưu vừa rồi chạy loạn loạn hướng." đụng vào ta. Cái này nãi nãi giờ phút này mới phản ứng lại đây. Ngượng ngùng nói, ai nha, là như thế này. Hẳn là sẽ nói thực xin lỗi đi. Cố vấn chu vẫn chưa nhìn cái này nãi nãi, mà là nhìn chầm chầm tiểu Nam Hải nghiêm túc nói. Hắn người này không cười thời điểm, khí tràng lạnh lẽo mà sắc bén, liền công ty kia giúp Tân Phi đều sợ hắn. Càng miễn bản tuổi này tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải tránh ra hắn tay, cố vấn chu đảo cũng không dùng lực miết cánh tay hắn, chỉ là nhẹ nhàng bắt hạ cho nên tiểu hải tử quằn quại liền tung thổi chạy về chính mình mãi nãi mặt sau cái kia nãi nãi lúc này thấy nhà mình tôn tử sát thật không có việc gì cười nói chúng ta bảo bảo con nhỏ hắn cũng không phải cố ý ôn chi vốn dĩ cũng không nghĩ cùng tiểu hải tử dây dưa nhưng là nghe thấy cái này nãi nãi nói rõ ràng nhũ hạ mày không có biện pháp chính là có rất nhiều đại nhân không kiêng nể gì dùng loại này lấy cớ mới có thể làm rất nhiều người phản cảm Liên ở ôn chi biết phòng trừng cũng truy cứu không ra cái gì kết quả. Chuẩn bị lối kéo bên cạnh người người rời đi. Đột nhiên bên cạnh người cố vấn chu thanh âm chậm gì gì vang lên, thanh âm khẩn mà đám nhiên. Ngượng ngùng, chúng ta cái này cũng là bảo bảo. Ôn chi quay đầu xem hắn. 23 tuổi thành niên to lớn bảo bảo. 17, đệ 17 trương, cái ly trà ta. Đừng nói ôn chi bị những lời này khiếp sợ đến, ngay cả đối diện vị này thoạt nhìn thập phần khó chơi. Kinh nghiệm xa trường a gì đều bị cố vấn chu đúng lý hợp tình cấp chấn ở tại chỗ. Ôn chi cảm thấy đi loại này thời điểm hay là nên nhất trí đối ngoại. Vì thế nàng cố nén ngũ trảo cào tâm thẹn thùng, nghiêm trang mà nhìn tiểu nam Hải, tiểu bằng hữu, ngươi vừa rồi không chỉ có đụng vào ta, hơn nữa có phải hay không còn giấm ta một chân, ngươi lão sư hẳn là đã dạy, làm sai sự hẳn là làm thế nào chứ. Lúc này, cố vấn chu chậm rãi quay đầu lại, dư quang hơi rũ, dừng ở trên người nàng. Cái kia mãi mãi cái này không vui mà nói, ta nói ngươi như thế nào còn cùng như vậy tiểu nhân bảo. Hài tử so đó à? Hảo sao, nhân gia cũng không dám nói bảo bảo. Ôn Chi cũng không lý cái này mãi mãi, mà là nhìn chằm chằm tránh ở nàng phía sau tiểu Nam Hải. Lúc này tiểu Nam Hải nhẹ túm mải nãi quần áo, hơi phiết hạ miệng, rốt cuộc nhẹ nhàng mở miệng, "Thực xin lỗi, tỷ tỷ." Ôn Chi nhướng mày, đứa nhỏ này thật cũng không phải hoàn toàn không hiểu chuyện. Vì thế nàng cười khẽ hạ, "Giả tha thứ ngươi. Cảm ơn tỷ tỷ tiểu Nam Hải lại tiểu tiểu thanh nói câu." Này nhưng đem mụ nội nó cảm động hỏng rồi, xoay người ôm tiểu Nam Hải. Đau nửa ngày, ai ra, bảo bảo thật hiểu chuyện, bảo bảo thật ngoan, mãi mãi hảo bảo bảo. Ôn chi. Tiểu nam Hải xin lỗi lúc sau, mụ nội nó liền đem người mang đi. Chờ bọn họ bóng dáng dần dần đi xa, ôn chi lúc này mới nhẹ xuất khẩu khí, có đôi khi có chút đại nhân, còn không bằng tiểu hài tử hiểu chuyện. Rõ ràng chỉ cần xin lỗi, liền có thể giải quyết sự tình. Đại nhân ngược lại cảm thấy xin lỗi là như thế nào đều nói không nên lời khẩu lời nói. Còn đau không? Bên cạnh cô vấn chu thanh lãnh thanh tuyến chậm dãi vang lên. Ôn chi nghe thấy những lời này, tạm dừng vài giây, mới phản ứng lại đây, hắn đây là đang hỏi chính mình. Nàng lập tức quay đầu, có chút mở miệng chiều cố vấn chu xem qua đi. Ôn chi hôm nay bất đồng với dĩ vãng, ngày thường ở trong công ty đều là phi công chế phục cùng dày da, có lẽ là khó được nghỉ. Nàng mặc một cái màu trắng quải cổ váy liền áo, mượt mà bả vai nửa lộ, thon dài cánh tay đường cong lưu sướng mà lưu loát. Nàng hôm nay xinh đẹp thực không giống nhau. Cố vấn chu cùng ánh mắt của nàng đối thượng khi, trong lòng hơi hơi không lý do mà căng thẳng. Cái gì? Ôn chi hỏi, nàng sắc thật không quá hiểu cố vấn chu ý tứ. Cố vấn chu lúc này mới chiều nàng trên chân xem qua đi, nàng ăn mặc một đôi cao cùng hệ mang giày sang đan, như vậy mấy cây dây lưng trên ở cân xứng thon dài cẳng chân thượng, xinh đẹp có chút quá mức. Hắn thanh âm trầm thấp mà nội liễm, không phải nói chân bị cái kia tiểu hài tử dẫm. Ôn chi bừng tỉnh. dẫm trong nháy mắt rất đau. Hiện tại đã hoan quá mức nhi ôn chi không để ý mà nói. Nói xong lúc sau, hai người chi gian đồng thời lâm vào trầm mặt. Rõ ràng chung quanh tất cả đều là người, nhưng giống như có một đạo vô hình mạc tường, đưa bọn họ cùng ẩm ý đám người cách ly. Ôn chi liền nhớ tới hắn vừa rồi cái kia bảo bảo. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên mở miệng nói cái gì. Vừa rồi đừng để ý cố vấn chu tựa hồ nhìn ra nàng đáy mắt xấu hổ, thoạt nhìn rất là thẳng nhiên, biểu tình lãnh đạm mà đối nàng nói. Chỉ là muốn cho cái kia tiểu hài tử cùng ngươi xin lỗi, rốt cuộc ngươi vừa rồi sau này quăng ngã, thực dễ dàng lộng thương tay. Ôn chi suy nghĩ một chút, bởi vì nàng là sau này quăng ngã, người bản năng sẽ làm nàng dối tay chống đỡ mặt đất. Nhưng này thực dễ dàng làm bản tay vằn thương. Nghĩ đến đây, ôn chi đáy lòng lại không khỏi may mắn, may mắn cố vấn chu đỡ nàng một phen. Bằng không nàng thật sự lộng bị thương tay, lúc sau trình giả lập nói không chừng cũng chưa biện pháp thượng. Ôn chi thành khẩn nói, cảm ơn ngươi, cố cơ trưởng Cố Văn Chu nước mắt, lười biếng chiều nàng nhìn lại, tuy rằng không nói chuyện, nhưng đấy mắt ý tứ còn rất minh xác. Liên như vậy một câu cảm ơn a, Ôn Chi đột nhiên nhanh trí, sảng khoái nói, đợi lát nữa đến tiệm đồ ăn nhật, ta thỉnh ngươi ăn quý nhất phần ăn. Cố Văn Chu thật sự không nhịn xuống, ta liền thiếu chầu này ăn. Đạo không phải hắn phi muốn dỗi nàng gì đó, mà là cô nương này đánh trong xương cốt liền có loại nói không nên lời không thông suốt, lại hoặc là phá lệ bằng thẳng, giống như mặc kệ người khác nói cái gì làm cái gì. Đều ở nàng đấy lòng câu không dậy nổi một kia gần sóng. Cố vấn chu cũng là đầu một hồi, gặp được như vậy nữ hài. Khả năng đây là hiện thế báo đi. Không đợi ôn chi hỏi, kia hắn nghĩ muốn cái gì khi, một cái kiểu tiếu vui sướng thanh âm hô, chi chi tỉ tỉ. Lộc kỳ phát lại đây, muốn ôm chặt ôn chi. Nhưng không chờ nàng bổ nhào vào trước mặt, cố vấn chu nâng lên một bàn tay, chặt chẽ mà ấn nàng chán. Lộc kỳ cánh tay còn ở giữa không chung múa may. Nhưng là cả người lại bị cố vấn chu nhẹ nhàng định tại chỗ. Một màn này có loại nói không nên lời buồn cười cảm. Chọc đến ôn chi nhịn không được nở nụ cười. Cà ca, ca, ngươi làm gì không cho ta ôm chi chi tỷ tỷ lộc kỳ hủy khuất nói. Cố vấn chu khẽ tao mày, ngươi như vậy lỗ mãng, vạn nhất đem nhân gia đánh ngã làm sao bây giờ. Lộc kỳ biện giải, ta lại không nhiều béo. Vừa rồi một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử, liền hơi kém đem nàng đánh ngã, ngươi cảm thấy ngươi so với kia tiểu hài tử nhẹ sao. Cố Vân Chu mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Lộc Kỳ nghe xong lời này, chạy nhanh hỏi, "Chi Chi tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, ngươi trước buông ra nàng đi." bằng Không nàng như vậy Ôn Chi không mặt mũi nói tiếp, bởi vì thật sự thoạt nhìn quá buồn cười. Quả nhiên, Cố Vân Chu buông lỏng tay ra, làm Lộc Kỳ không đến mức định tại chỗ. Tiểu cô nương nhào lên tới, ôm Ôn Chi cánh tay, "Chi Chi tỷ tỷ, ngươi hôm nay như thế nào như vậy xinh đẹp à? Có phải hay không biết muốn cùng ta thấy mặt, cho nên mới xuyên đẹp như vậy?" Này ngươi đều đoán được, ta đây liền không dối gạt chứ ôn chi gật đầu. Lộc kỳ bị nàng như vậy một đầu, càng thêm vui vẻ. Vì thế lộc kỳ lôi kéo ôn chi đi ở phía trước, cố vấn chu theo ở phía sau, ba người cùng nhau đi trước kia ra nhà hàng nhật, liền ở thương trường tầng cao nhất. Bề mặt cũng không tính rất lớn, nhưng là đi vào đi mới có khác động tiên. Là cái loại này thực thanh nhã nhật thức phong cách. Ôn chi đính bản trước vị trí, không có ghế lô, ngày liêu sư phó liền ở đối diện, toàn bộ hành trình vì bọn họ chuẩn bị mỹ thực. Chi chi tỉ tỉ, ngươi cái này cải trang khi nào có thể kết thúc ra. Lộc kỳ vừa thấy đến, liền hóa thân mười vạn cái vì cái gì. Ôn chi triều cố vấn chu nhìn thoáng qua, kia đến phiền thoáng ngươi, giúp ta hỏi một chút ca ca ngươi. Cũng chính là lúc này, cố vấn chu mới phát hiện, ôn chi cùng Lộc kỳ ở một khối thời điểm, nói chuyện có chút ra. Ngay thương nàng cùng tả vân tề bọn họ quan hệ cũng hảo, nhưng là nói chuyện làm việc, liền có vẻ bình tĩnh lại nghiêm túc. Lộc kỳ lập tức quay đầu, ca ca. Vậy ngươi phải hảo hảo đối chi chi tỉ tỉ a. Cố vấn chu nhớ mày, cảm thấy lời này như thế nào nghe đều cảm thấy quái. Vừa lúc một bên người phục vụ lại đây, hỏi bọn hắn có cần hay không rượu? Ôn chi nhìn về phía cố vấn chu, cố cơ trưởng, ngươi ngày mai có chuyến bay sao? Phi công ở có phi hành nhiệm vụ trước 12 giờ, là mệnh lệnh rõ ràng cấm không được uống rượu. Ta tháng này phiên trực giờ đã đầy, mấy ngày nay đều có thể cố vấn chu đưa điện thoại di động đặt lên bàn, đạm nhiên trả lời. Ôn chi tiêu sái lưu loát búng tay một cái, đó chính là có thể uống. Nàng trực tiếp đối người phục vụ nói, phiền thoái tới hai ly rượu gạo. Rượu gạo số độ không cao, uống xoàng một chút cũng là có thể. Lộc kỳ hâm mộ không thôi, ta cũng từng uống. Không được. Không được. Hai người đồng thời vang lên khi, ôn chi không khỏi chiều cố vấn chu xem qua đi, cố vấn chu cũng là rất kinh ngạc bọn họ cùng tần. Chờ rượu bưng lên, trong suốt pha lê trong ly mặt là màu hồng nhạt chất lỏng. Là trong tiệm đặc chế hoa anh đào rượu. Ôn chi chính mình đào con hảo, nàng không khỏi chiều cố vấn chu xem qua đi, hắn có thể hay không ghét bỏ nàng điểm rượu qua nương. Cố vấn chu tựa hồ cũng có cảm giác, bưng lên chén rượu nháy mắt, cũng quay đầu. Làm sao vậy? Hắn đạm thanh hỏi. Ôn chi chỉ chỉ chén rượu, còn không có tới kịp nói chuyện, cố vấn chu đột nhiên liền từ lộc kỳ phía sau, đem cái ly đưa qua. Ôn chi ngẩn ra hạ, liền nghe hắn hỏi, là muốn cùng ly sao? Hắn thanh âm có chút trầm thấp còn mang theo hơi hơi khí thanh, dừng ở nàng bên hai, có chút quá mức dễ nghe. Cùng nàng thích cái kia nam thần âm, càng giống. Ôn chi đáy lòng thầm than, làm sao bây giờ, có chút tưởng nhận thầu thanh âm này a, Một bữa cơm ăn còn tính nhẹ nhàng tự tại, chủ yếu là có lộc kỳ cái này sinh động không khí người ở. Ngay cả thất đối diện, vẫn luôn ở nấu ăn chú bếp, đều bởi vì nàng hoạt bát cùng bọn họ nhiều hàn huyên vài câu. Cơm nước xong lúc sau, lộc kỳ vẫn luôn kêu quá no rồi, nói còn tưởng lại đi dạo. Ôn Chi cũng có một thời gian không đi dạo phố, vui vẻ đáp ứng. Vì thế hai cái nữ hài đi ở phía trước, cố vấn chu đôi tay cắm túi theo ở phía sau. Dạo đến lầu bốn khi hai người vừa lúc vào một nhà tinh phẩm cửa hàng, bên trong bán các loại bộ đồ ăn đồ sứ. Thẳng đến lộc kỳ nhìn đến một đôi cái ly, lôi kéo Ôn Chi, Chi Chi tỷ tỷ, ngươi cảm thấy này đối ẩm tử thế nào? Ôn Chi nguyên bản đang xem bên cạnh một bộ mâm đồ ăn, cảm thấy cái này kiểu dáng hẳn là Ôn nữ thân thích. Nàng tuy rằng lấy cơ bản tiền lương nhưng là ăn trụ đều ở trong nhà nàng cân nhắc muốn hay không cấp mụ mụ mua một bộ đã bị lộc kỳ lôi kéo nhìn này đối ẩm tử sắc thật rất đẹp một đôi gốm sứ ly sứ ở trong tiệm rõ ràng ánh sáng chiếu xuống mặt trên men gốm sắc có vẻ đã nung lệ lại tinh tế đẹp ôn chi gật đầu lộc kỳ ra đây mua này một đôi đi ôn chi đang muốn nói chuyện liền ngắm thấy phía dưới bài giá cả nho nhỏ thẻ bài thượng rõ ràng mà viết vài vị số nàng lập tức hít hà một hơi điên rồi đi cái gì cái ly Muốn một hai ngàn Tuy rằng ôn chi ra cảnh cũng không tồi Nhưng là nàng 17 tuổi thời điểm Tuyệt đối không dám mua như vậy quý cái ly Cá ca, ca, ta muốn này đối ẩm tử Lộc kỳ nhìn về phía cố vấn chu làm nũng nói Cố vấn chu nguyên bản đang ở túi đầu hồi hãy chạc Lúc này chậm gì gì ngưng lên tới Liền ứng thanh, ân Lộc kỳ kêu nhân viên cửa hàng lại đây Hỗ trợ đem này đối ẩm tử bao lên Còn không quên đối ôn chi nói Chi chi tỷ tỉ, tỉ, này đối ẩm tử đợi lát nữa Ngươi một cái ta một cái Như vậy chúng ta hai người chính là cả đời. Cái ly này ngọn ý sắc thật thích hợp tình lữ tặng lễ vật, bởi vì ngụ ý cũng tương đối dễ nghe. Cả đời. Nhưng ôn chi thật sự không nghĩ tới, cái thứ nhất cho nàng đưa cái ly người, tự nhiên là Lộc Kỳ. Nàng chỗ nào không biết xấu hổ thu tiểu cô nương như vậy quý lễ vật, chạy nhanh nói, không cần, cái này quá quý trọng. Cố vấn chu lúc này cũng đưa điện thoại di động phong trong túi, đã đi tới, hắn không lưng nhìn thoáng qua, rốt cuộc nhẹ nhẹ nói, không mua. Lộc kỳ không vui chính là ngươi vừa rồi còn đồng ý cố vấn chu hơi sốc khoẹt miệng nghĩ thẩm hắn điên rồi mới đồng ý đưa các ngươi hai cả đời kia hành đi ta soát mụ mụ phó tạp lộc kỳ hoàn toàn không thèm để ý tiểu cô nương xuất thân phú quý căn bản không đem cái này xem ở trong mắt ổn chi nghiêm mặt nói ngươi nếu là nói như vậy ta đây về sau đã có thể không thể lại cùng ngươi ra tới chơi lộc kỳ lập tức bị chế trụ chạy nhanh nói vậy không mua đi chi chi tỷ tỷ ngươi đừng nóng giận ta không phải sinh khí Ta tâm lãnh hảo ý của ngươi, nhưng này thật sự quá quý trọng ôn chi sắc thật cũng không sinh khí. Rốt cuộc tiểu cô nương cũng là hảo tâm, nàng suy nghĩ cái chết trung biện pháp, nói, nếu không chúng ta đi tìm tìm xem, có hay không tiện nghi cái ly, chúng ta có thể mua một đôi. Lộc kỳ nở nụ cười, hảo a, hảo a. Thức mau, Lộc kỳ liền đi khắc quẩy tiếp tục xem gốm sứ, ôn chi lạc hậu hai bước, vừa lúc cô vấn chu đã đi tới, thấp giọng nói, vừa rồi ta nói không mua, không phải nhằm vào ngươi. Ôn chi không nghĩ tới hắn còn sẽ tự mình giải thích, chậm rãi lắc đầu, ta không hiểu lầm, ta cũng cảm thấy quá quý. Một đôi cái ly vài ngàn, xác thật là ngốc nét lắm tiền mới có thể suy xét. Cố vấn chu thấy nàng cũng còn đang xem kia đối ẩm tử, câu kia tới rồi bên miệng, ngươi thích sao? Rốt cuộc vẫn là không hỏi ra khẩu. Qua một lát, Lộc Kỳ lại nháo cùng ôn chi đi mua cái ly, vì thế hai người tìm thương trường tương đối bình thường cửa hàng, hoa một trăm nhiều mua một đôi cái ly. Lần này tiền là cố vấn chu phó. Phó xong tiền, ra cửa hàng, Lộc Kỳ cùng Ôn Chi một người xách theo một cái túi đi ở phía trước. Bởi vì đã 9 giờ nhiều, thương trường cũng sắp đóng cửa. Ôn Chi liền đề nghị trở về, Lộc Kỳ kéo cánh tay của nàng, vẻ mặt không tha, như thế nào thời gian quá nhanh như vậy a? ta cảm giác chúng ta cũng chưa như thế nào nói chuyện thiếu đâu. Ôn Chi. Đêm nay, Ôn Chi trừ bỏ nghe nàng nói chuyện, chính là nghe nàng nói chuyện. Ngược lại cố vấn chu trước sau như một lãnh đạm bộ dáng, lời nói rất thiếu. Toàn bộ hành trình cũng liền ngẫu nhiên nói nói mấy câu. Bởi vì cố vấn chu uống xong rượu, cho nên bọn họ kêu người lái thay. Ôn Chi nguyên bản muốn đánh xe, nhưng Lộc Kỳ vẫn luôn lôi kéo nàng, bởi vì kêu người lái thay, đưa nàng cũng là tiện đường. Bởi vậy nàng vẫn là ngồi trên xe. Tới rồi tiểu khu cửa, Ôn Chi xuống xe, cùng Lộc Kỳ còn có cố vấn chu nói tai kiến. Cố vấn chu ngồi ở hàng phía trước, Lộc Kỳ đột nhiên đẩy cửa xuống xe, gọi lại Ôn Chi. Ôn Chi còn có chút kinh ngạc nàng như thế nào xuống dưới, liền nghe tiểu cô nương từ từ nói, chi chi tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta hiện tại đã biết, ngươi cùng ca ca ta cũng chưa cái kia ý tứ, về sau ta khẳng định sẽ không lại tác hợp các ngươi, về sau chúng ta hai cái chính là đơn thuần hảo bằng hữu. Ôn Chi không nghĩ tới, nàng sẽ đột nhiên truy xuống dưới, cùng nàng nói này đó, nghĩ lại tưởng tượng, phòng chừng tiểu cô nương là sợ chính mình lần sau không cùng nàng ra tới chơi, mới nói như vậy. Ôn Chi cười gật đầu, dặn dò nói, hảo. Mau lên xe đi, trên đường cẩn thận một chút. Nàng cũng không có trước tiên rời đi, mà là đứng ở ven đường, nhìn người lái thay khởi động xe. Ở xe rời đi khi nàng nâng lên tay hướng về phía trong xe mặt, phất phất tay. Cố vấn Chu từ kính chiếu hậu nhìn nàng mảnh khảnh thân ảnh càng ngày càng nhỏ, đột nhiên hướng về phía hàng phía sau nâng lên tay, cái ly trả ta. Lộc Kỳ sửng sốt, lập tức khó chịu mà hô, vì cái gì a? Rốt cuộc ghế phụ tòa người trên, hư lệnh một tiếng, bởi vì ngươi lời nói. Không một câu là ta thích nghe. 18, đệ 18 chương, chịu ý khuất. Ôn chi cầm cái ly về đến nhà, đặt ở chính mình phòng trên bàn, liền lấy thượng áo ngủ đi tắm rửa. Chờ nàng tắm rửa ra tới, đang chuẩn bị lấy quyển sách nhìn xem. liền nghe được đặt ở tủ đầu giường di động, len ken vang lên hai tiếng. Ôn chi rũi tay cầm lấy giải khóa, điểm tiến ngoại trạt. Cố vân chu, ngủ rồi sao? Ôn chi, không có đâu. Bên kia lại không tin tức. Ôn Chi nhìn tên của hắn cũng không biến thành đối phương đang ở đưa vào nhắc nhở. Cho nên liền hỏi cái này sao một câu. Ôn Chi đang muốn buông di động, lại là Lenken nhắc nhở âm hưởng khởi. Lần này nàng trực tiếp túi đầu, nhìn đến cô Vân Chu lại đã phát một cái tin tức, nhưng lần này không phải văn tự, mà là một tấm hình. Hình ảnh thoạt nhìn rất đại, trực tiếp xem còn cái gì đều thấy không rõ. Vì thế ôn Chi duỗi tay cờ lật mở, hình ảnh thêm tái có chút chậm, nàng nhẫn mại tính tình nhìn một chút thêm tái thẳng đến xuất hiện một chương phi hành chia ban biểu. ngay sau đó nàng liền thấy rõ ràng, đây là cố vấn chu tiếp theo chu phi hành kế hoạch biểu. mặt trên bao hàm hắn muốn phi chuyến bay viết dày mạch, có ý tứ gì? ôn chi đầu gõ cong mà một chút, có chút tê dại. hắn vì cái gì sẽ đem chính mình phi hành kế hoạch chia chính mình? nay cùng báo bị hành trình có cái gì khác nhau? ôn chi lại đem lịch sử cho chuyện, trở về nhìn thoáng qua, hắn hỏi chính là ngủ rồi sao? có thể hay không là phát sai rồi? tư cho đến này. Ôn chi, cố cơ trưởng, ta là ôn chi, xin hỏi ngươi cái này là phát sai rồi sao? Nguyên bản cố vấn chu cũng là ở cân nhắc tìm từ, như thế nào có vẻ tự nhiên, lúc này mới không lập tức tiếp tục bên dưới. Kết quả, liền chờ tới như vậy một câu. Hắn bị tức giận đến cười lạnh một tiếng, cũng cố thượng cái gì tự nhiên, trực tiếp hồi nàng, không phát sai, chính là chia ngươi. Phát xong câu này, cố vấn chu ngược lại không đổi mà giải thích. Hắn chính là muốn nhìn một chút, cô nương này còn sẽ nói cái gì? quả nhiên như hắn suy nghĩ. Ôn Chi thấy câu này khi, nháy mắt cảm thấy di động cùng phòng tay khoai lang dường như, làm nàng có chút cầm không được. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Ôn Chi muốn hỏi Giang Lam, rốt cuộc nàng luyến ái kinh nghiệm phong phú, có thể giúp nàng tham khảo một chút. Rốt cuộc một người nam nhân đột nhiên cấp nữ sinh phát chính mình công tác biểu, đây là ở báo bị hành trình. Đây là nam nữ bằng hữu chi gian, mới có đi. Ôn Chi cảm thấy lần này, tổng không đến mức là nàng lại lại tự mình đa tình đi. Mấu chốt là đối diện hiện tại cũng không động tĩnh. Hai người rõ ràng là cách di động, nhưng giống như liền ở phân cao thấp dường như, xem ai trước không nín được. Cuối cùng, Ôn Chi cảm thấy nàng hay là nên hỏi rõ ràng. Rốt cuộc chỉ có rõ ràng đối phương ý tưởng, nàng mới có thể có bước tiếp theo. Ôn Chi, cố cơ trưởng, ngươi đột nhiên phát cái này cho ta, là có cái gì nguyên nhân sao? Nhìn một cái, nhiều khách khí. Cố vấn chu tựa hồ đã sớm đoán trước đến nàng thái độ, cũng không có gì ngoài ý muốn. Cố vấn chu, đây là ta tuần sau phi hành kế hoạch biểu, trình giả lập thượng có cái gì không hiểu, nếu ta lại không ở phi hành giữa, ngươi có thể trực tiếp cho ta gọi điện thoại. Nguyên like, là, như vậy. Ôn chi thở một hơi dài, hơi kém nàng liền lại hiểu lầm. Ôn chi, ta hiểu được, cảm ơn cố cơ trưởng. Ôn chi, cố cơ trưởng ngươi vất vả, đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi. Cố vấn chu nhìn nàng như vậy nhanh chóng liền phát hai điều, khỏe miệng khẽ nhết, lúc này về tin tức tốc độ nhưng thật ra mau. Vừa rồi không phải rất trầm ổn. Cố vấn chu, không khách khí, rốt cuộc ngươi là ta mang cái thứ nhất học viên, ta dù sao cũng phải phụ trách điểm. Ôn chi, ta nhất định sẽ nỗ lực, sẽ không làm ngươi mất mặt. Cố vấn chu lúc này đáy lòng, đột nhiên thăng ra một loại mạc danh cảm giác. Đảo cũng không nói bi thương vẫn là may mắn. May mắn đi, chính mình tốt xấu còn có như vậy điểm tác dụng. Bi thương đi, chính mình giống như ở trong mắt nàng, cũng liền như vậy điểm tác dụng. Cố vấn chu, ngủ ngon. Ôn chi lại nhanh chóng hồi phục, ngủ ngon. Lần này cố vấn chu không lại hồi phục, hắn chỉ là nhìn di động, trầm mặc hồi lâu. Liên chính hắn đều kỳ quái, rốt cuộc như thế nào sẽ đối ôn chi có loại này nói không nên lời cảm giác, nói là thích, giống như lại còn chưa tới cái kia trình độ. Nói là hảo cảm, nhưng giống như lại càng nhiều một chút. Giống như trăng chỉ có nàng, mới có thể dễ dàng gợi lên hắn đáy lòng kia căn huyền. Phía chân trời một mảnh xanh thảm, liền một đoàn mây bay đều không có sạch sẽ phẳng phất bị rửa sạch quá, chỉ là sau giờ ngọ ánh mặt trời trước sau như một nhật liệt. Một chúng tân phi ngồi ở quán cà phê, trừ bỏ cực cá biệt thần sắc đạm nhiên, đại bộ phận đều là thở ngắn than dài. Nay hơn một tuần trình giả lập phi xuống dưới, còn có thể cười được, tiêu tuyệt phi phàm nhân. Ôn chi đem điểm tốt cà phê cầm lại đây, phân cho tả vân tề cùng triệu lãng. Chi chi, hôm nay lên xuống hạng ngục, nếu không phải ngươi mang theo, chúng ta này một tổ khẳng định cũng muốn ai huấn tả vân tề nằm ở ghế trên, ai than nói? Thượng trình giả lập lúc sau, ba người một tổ. vừa lúc ôn chi cùng tả vân tề còn có triệu lãng ba người bị phân phối tới rồi một tổ. Tuy rằng mới vừa thượng trình giả lập phi hạng mục, đều làm một ít hàng ngày huấn luyện hạng mục, tỉ như bò thăng, đáp xuống, chuyển biến, tuần tra, tiếng gần, này đó đối với tay mới phi công tới nói, chỉ cần nhiều rèn luyện vài lần, đều sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là rất nhiều người ở huấn luyện khóa quá trình, đều sẽ ở vào độ cao khẩn trương trạng thái. Bởi vậy chẳng sợ thực bình thường hạng mục, đều sẽ liên tiếp làm lỗi. Mang luyện giáo nguyên sẽ gian dạy học viên, do đó dẫn tới tân phi càng thêm khăn trương, hình thành tuần hoàn ác tính. Ôn chi nói, cho nên ngươi muốn nỗ lực, miễn cho quay đầu lại ta cũng không giữ được ngươi. tạ vân tề đằng mà một chút ngồi thẳng, gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, cố mô ta còn có thể thuận lợi quá quan, này động mô nếu là lại không nỗ lực, đã có thể thật muốn sống đời. Phi hành trình giả lập giống nhau chia làm cố mô cùng động mô hai loại. Cố Mô chính là mặt đất cố định trình giả lập, là làm Tân Phi nhóm làm khoang điều khiển bố cục quen thuộc huấn luyện dùng, chủ yếu chính là làm cho bọn họ quen thuộc khoang điều khiển cấu tạo cùng với các bộ kiện. Bị ngưng ở này quan, kỳ thật rất ít, nhưng cũng đều không phải là không có. Bọn họ lần này huấn luyện liền có một cái học viên, Cố Mô sau khi chấm dứt, trực tiếp bị mang phi cơ trưởng không để cử tiến động thái trình giả lập. Chuyện này vừa ra, mọi người đều rất khiếp sợ, theo sau liền nghe được cái kia học viên bị đỉnh huấn tin tức. Không thể không nói ngay cả ôn chi đấy lòng đều có loại thỏ tử hồ bi hoảng sợ cảm bốn năm học phi kiếp sống cư nhiên muốn sắp tới đêm nhìn đến sáng sớm ánh dạng đông này một bước khi ngã xuống mặc cho ai đều không thể không tiếc hận bất quá này cũng cảnh giác sở hữu cải trang tân phi không cần ôm có bất luận cái gì may mắn ngươi tùy thời đều sẽ bị đào thải bất quá ngẫm lại chúng ta cũng coi như may mắn tả vân tề thở dài một hơi uống cà phê quay đầu đối ôn chi nói ngươi hiện tại còn có thể cùng thương nhuế liên hệ thượng sao Ôn chi trong lòng hơi hơi cứng lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Tà vân tề lại là thở dài một tiếng, cô nương này quá kiêu ngạo, lòng tự trọng cũng quá cường điểm. Đây là tính toán cùng chúng ta cả đời không qua lại với nhau. Dù sao ta cho nàng phát quá vài lần ngoại trát, nàng cũng không hồi. Hơn nữa nàng bằng hữu vòng cũng không bất luận cái gì động thái. Thương nhuế là ai? Triệu lãng tò mò hỏi. Tà vân tề nói, trước kia chúng ta ban một cái khác nữ phi, đều cùng chúng ta cùng đi nước Mỹ huấn luyện, kết quả còn bị đỉnh phi. Triệu lãng có chút kinh ngạc, này cũng quá đáng tiếc đi. Ai nói không phải đâu, ta dù sao như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nàng sẽ bị đỉnh phi, nàng phi so với chúng ta đại bộ phận nam sinh đều hảo. Ôn chi an tĩnh ngồi ở một bên, không nói một lời. Nếu là nàng có thể thuận lợi tốt nghiệp, nàng chính là một cái khác ôn chi tả vân tề còn đang nói chuyện. Ôn chi đột nhiên mở miệng, nàng mới không phải. Tả vân tề sửng sốt, triệu nàng nhìn qua, đang muốn nói các nàng hai cái lúc trước quan hệ không phải khá tốt, liền nghe ôn chi nói. Thương nhuế chính là thương nhuế, mới không phải cái gì cái thứ hai ôn chi. Cũng là tả vân tề suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy lời này không quá tôn trọng thương nhuế. Ôn chi trước nay chính là như vậy, mặc kệ lại ưu tú xuất chúng nữa, chưa bao giờ sẽ bởi vậy mà xem thấp người khác. Buổi chiều đại gia mới vừa bắt được động thái trình giả lập đi học bảng giờ giấc, tả vân tề liền gào lên, hắn nói, ta dựa, vì cái gì chúng ta thượng trình giả lập thời gian, là buổi tối 10 điểm đến dạng sáng 2 điểm. Ôn chi cũng đang xem. Nhìn đến bảng biểu thượng an bài thời gian, cũng cảm thấy đau đầu. Cư nhiên còn có buổi sáng 4 điểm đến 7 giờ. Động thái trình giả lập giá cả quá mức sang quý, bởi vậy công ty trình giả lập là toàn thiên 24 giờ mở ra, nhưng bởi vì yêu cầu sử dụng phi công rất nhiều, đặc biệt là đuổi kiệm phi công phục hấn, bọn họ này đó tân phi đều đến sau này bài. Bởi vậy ban ngày loại này hoàng kim thời gian, đều bị an bài cấp chính quy phi công. Huấn luyện trung tâm cho bọn hắn này đó tân phi, bài đều là loại này tra tấn người thời gian. Ngược lại là một bên, một cái kêu tử văn Tân Phi cười nói, Hàn Vũ, may mắn ta cùng ngươi là một tổ, chúng ta cư nhiên có thể bài đến buổi chiều 2 điểm đến 5 điểm loại này hoàng kim thời gian đoạn. Những người khác vừa nghe lời này, xôi nổi tiến đến tử văn bên người. Đang xem rõ ràng bọn họ huấn luyện bảng giờ giấc, mọi người xôi nổi kêu rên. Có gì đặc biệt hơn người tả vân tề khinh thường mà nói? Ôn chi cười một cái, nhẹ ngửi cái chót mũi, Hảo toan. Tả vân tề nhất thời khí đến dậm chân, uy hiếp nói. Ta nói ôn chi chi, người rốt cuộc là nào đầu? Bình thường điểm kêu ta ôn chi lộ ra một chút ghét bỏ biểu tình. Bất quá thường hàn vũ ở trong công ty có bối cảnh, đây là công nhận sự thật, bởi vậy hắn trình giả lập bị mở rộng ra cửa sau, đại gia cũng không ngoài ý muốn. Đương nhiên cũng sẽ không có người nhàn đi cử báo, rốt cuộc loại chuyện này không có chứng cứ. Buổi tối 8 giờ, cố vấn chu mới vừa xuống máy bay, nguyên bản tưởng về nhà, lại bị hạ diệt hành trực tiếp kéo đi quán bar. Bởi vì bọn họ hai người này chu phi hành giờ đều đủ rồi, bởi vậy kế tiếp hai ngày đều không có phiên trực chuyến bay. Hai người đi quán ba không thường ra là một cái đổi nghề phi công khai, ở trong vòng danh khí còn rất lớn. Bởi vậy rất nhiều tiếp viên hàng không cùng phi công, không có việc gì đều sẽ đi uống xoàng 2 ly. Bên này chủ đánh chính là thấp cồn đồ uống, tuy rằng cồn số độ thấp, nhưng là cho người ta một loại cực hạn phía trên cảm giác. Hai người ở công ty trước tiên đổi qua quần áo, cho nên nhìn không ra tới là nhà ai công ty. Khách hít đến A Lão Bản vừa nhìn thấy Cố Vân Chu, lập tức tiến lên chào hỏi. Hạ Diệp Hành khó chịu nói, như thế nào, liền quang thấy hắn, không nhìn thấy ta. Lão Bản cùng hắn cũng thủ, không thèm để ý nói, này không phải Cố Cơ Trưởng khó được lại đây một chuyến, ta xác thật cũng đến cảm ơn ngươi, đem Cố Cơ Trưởng cấp mang lại đây. Ngươi mời ta uống một chén, ta liền tha thứ ngươi Hạ Diệp Hành trực tiếp ở quầy ba ngồi xuống. Lão Bản cũng là quán ba điều tiểu sư, nói thẳng nói, kêu hành, cho các ngươi nếm thử trong tiệm ra tân phẩm lão bản điều rượu tốc độ thực mau, hai chỉ trong suốt pha lê trong ly đựng đầy u lam sắc chất lỏng, bị đẩy đến bọn họ trước mặt. ở quán ba lập loè ánh sáng hạ, kia mà u lam có vẻ phá lệ thâm thúy. không tồi á hạ diệt hành khê nói, cố vấn chu cũng gật đầu, thoạt nhìn sắc thật không tồi. chờ một chút lão bản giơ tay, mang bao tay bản tay hướng chén rượu sái một mặt màu bạc, thực màu, u lam bên trong hỗn loạn điểm điểm màu bạc. lão bản ngẩng đầu nhìn bọn họ, hỏi, giống không giống chuyến bay đêm thời điểm? từ cabin nhìn phía bầu trời đêm cảm giác hạ diệt hành bị như vậy một chỉ điểm nháy mắt ngộ đạo sắt thật rất giống cố vấn chu đem cái ly nết ở trong tay nhẹ nhàng dạo qua một vòng ưu lam chất lỏng ở ly trung chuyển động mang theo điểm điểm màu bạc phù phù trầm trầm giống như quần cuộn đêm tối điểm điểm lập loè ngân hà hắn nhớ tới ngày đó ôn chi điểm hoa anh đào rượu nàng hẳn là cũng sẽ thích nảy ly ngân hà không tuổi cố vấn chu nhẹ giọng nói câu dơ lên chén rượu uống lên lên lúc này hạ diệt hành di động tích tích chấn động Hắn lấy ra tới, một bên xem một bên nói, trong đàn đều ở đoán, lần này cải trang ai là cái kia kẻ xui xẻo. Cái gì kẻ xui xẻo? Cố vấn chu nghe được cải trang hai chữ, không khỏi hỏi nhiều vài câu. Hạ diệt hành nói, chính là ai sẽ bài đến những cái đó rắc rưỡi thời gian, ngươi biết huấn luyện trung tâm trình giả lập trừ bỏ duy tu ở ngoài, 24 giờ không ngừng, dạng sáng những cái đó rắc rưỡi thời gian, cũng đến có người huấn luyện. Cố vấn chu gật đầu. Đang nghĩ ngợi tới ôn chi cải trang bảng giờ dấp cũng nên phát xuống dưới. liền nghe bên cạnh hạ diệt hành đột nhiên ha ha hai tiếng, ngắn ngủi mà nở nụ cười, cố vấn chu vọng qua đi, liền thấy hắn biểu tình lộ ra nói không nên lời kỳ quái, còn ẩn ẩn lộ ra xem kịch vui cảm giác. Có sự nói sự nhi cố vấn chu không kiên nhận hắn như vậy. Hạ diệt hành lắc đầu, không nghĩ tới a không nghĩ tới, cái này kẻ xui xẻo cư nhiên chính là chúng ta cố cơ trưởng. Cố vấn chu như mày, cũng lấy ra di động. Hạ diệt hành cái này đàn kỳ thật hắn cũng có, chỉ là hắn hàng năm không nói lời nào mà thôi. vào đàn, quả nhiên liền nhìn đến có người hiểu chuyện đem gần nhất một vòng huấn luyện trung tâm chia ban biểu phát tới rồi trong đàn. bởi vì phi công cũng yêu cầu phục huấn, huấn luyện trung tâm vì bảo đảm phi công phục huấn, sẽ trước tiên đem cải trang tân phi huấn luyện biểu lập. như vậy đại gia liền có thể sai khai tân phi nhóm cải trang thời gian, chính mình lựa chọn phục huấn huấn luyện thời gian. lúc này cố vấn chu cũng thấy được trong đàn bảng biểu, mặt trên có ôn chi tên. hắn nhìn đi xuống. Phát hiện ôn chi chiêu ban thời gian xác thật rất kém cỏi cơ bản đều là dạng sáng, không phải từ 0 điểm đến 4 điểm, chính là từ 2 điểm đến 6 giờ. Ta đi trước gọi điện thoại cố vấn chu lập tức đứng dậy. Hạ diệc Hành còn không co treo chọc xong, liền thấy hắn đã trực tiếp đi hướng quán 3 cổng lớn. Lúc này ôn chi mới từ phòng bếp cầm trái cây trở về, liền nghe được trong phòng di động chấn động thanh âm, nàng một đường chạy chậm qua đi, liền thấy là cố vấn chu đánh lại đây hẻ chặt điện thoại. Cái này điểm. Nàng nhìn thoáng qua thời gian Đã giảng sáng, ôn chi không dám trì hoãn, chạy nhanh chuyển được điện thoại, cố cơ trưởng. Hắn sợ đối phương như vậy vẫn gọi điện thoại, là có quan trọng sự tình. Cố vấn chu trực tiếp hỏi, ngươi động thái trình giả lập chương trình học chia ban ra tới. Đúng vậy ôn chi đấy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai like là hỏi cái này. Đối diện trầm mặc một lát, mới nhàn nhạt hỏi, cái này chia ban thời gian, như thế nào không cùng ta nói. Ôn chi sửng sốt, có chút khó hiểu, ngày hôm nay không phải có chuyến bay. Cố vấn chu chuyến bay, nàng hiện tại cũng là rõ ràng, rốt cuộc cố vấn chu đều sẽ trước tiên đem phi hành kế hoạch biểu trên nàng. Ôn chi đốn xe mới nói, đây là huấn luyện trung tâm bài bảng giờ giấc, ta cảm thấy cũng còn hảo, cái gì thời gian huấn luyện không phải huấn luyện. Nàng ngay từ đầu cũng cảm thấy thời gian này rất kém cỏi, thời gian đặc biệt không quy luật. Nhưng không có biện pháp, nếu bài, nàng nhân lúc còn sớm nhận rõ hiện thực. Cố vấn chu phát hiện nàng sắc thật xem đến khai, không phải đoán trời trách đất cái loại này loại hình. Mất công hắn còn lo lắng nàng chịu không nổi. Nàng sắc thật đối cái gì đều không quá để ý, lòng tràn đầy chỉ có phi hành. Hắn không khỏi cười khẽ thanh, đang chuẩn bị cắt đứt điện thoại. Cố cơ trưởng, thực xin lỗi A đột nhiên ôn chi mở miệng xin lỗi. Cố vấn chu thon dài ngón tay méo di động, không nhanh không chậm hỏi, đột nhiên cùng ta xin lỗi cái gì. Ôn chi nói, ta chỉ lo chính mình, không nghĩ tới ngươi cũng muốn đi theo chúng ta cùng nhau bài thời gian này biểu. Xác thật là nàng không suy xét đến. Trinh giả lập là các học viên phi, nhưng cũng yêu cầu giáo nguyên mang theo huấn luyện, bằng không phi hành động tác cái gì, bọn họ căn bản là không hiểu. Ôn chi cũng là lúc này mới nghĩ đến, nàng dạng sáng 4 điểm đến 7 giờ huấn luyện nói, cố vấn chu cũng đến cùng nhau đi theo. Như vậy xem ra, hình như là nàng liên lụy cố vấn chu. Cho nên ngươi cho rằng muốn ta cái này giáo nguyên làm gì. Cố vấn chu buồn cười mà nói câu. Ôn chi ử một tiếng, vẫn là có chút ngượng ngùng. Thẳng đến di động bên kia cố vấn chu. Nhàn nhạt gọi lại nàng, ôn chi. ân ôn chi đáp. Ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Những lời này rơi xuống ôn chi bên hai, giống như đá tạp lạc trái tim, bốn phương tám hướng tiếng vọng vây quanh đi lên. Không thể không nói, chẳng sợ động thái chỉnh giả lập công ty chỉ quy định 30 giờ, nhiều nhất cũng chính là huấn luyện một vòng nhiều điểm. Nhưng rất nhiều người vẫn là có chút chịu không nổi. Rốt cuộc một ngày đến huấn luyện 6 tiếng đồng hồ, phi xong 3 cái giờ, liền phải nghỉ ngơi mấy cái giờ, lại tiếp theo huấn luyện. Cũng may cô Vân Chu giáo phụ trách, Ôn Chi cảm thấy ngao một ngao cũng đang đến. Thứ năm buổi tối, hôm nay Ôn Chi bài đến buổi tối 9 giờ đến 12 giờ. Đây cũng là nàng duy nhất tương đối tốt chia bàn. Kết quả Ôn Chi bọn họ 3 người tới rồi trình giả lập huấn luyện trung tâm, phát hiện chờ ở nơi đó huấn luyện viên, cư nhiên không phải cố Vân Chu, mà là mặt khác một vị họ Vương Cơ Trưởng. Vương Cơ Trưởng Ôn Chi trước chào hỏi. Mặt khác hai cái cũng đi theo hô thanh. Vương Cơ Trưởng nhìn nhìn Ôn Chi, thần sắc rất là ôn hòa các ngươi cố cơ trưởng hôm nay lâm thời thế người khác phi không có biện pháp trở về mang ngươi trình giả lập huấn luyện cho nên hôm nay theo ta mang các ngươi ôn chi tuy rằng đấy lòng kinh ngạc nhưng vẫn là lập tức lộ ra ngoan ngoãn ôn nhu tới cười thật là phiền toái ngại còn riêng cho chúng ta nhiều đi một chuyến nàng rõ ràng chính mình diện mạo ưu thế lớn lên thực ngoan cười rộ lên ôn nhu điềm tĩnh thực dễ dàng khiến cho người khác hảo cảm càng quan trọng là nhiều như vậy thiên trình giả lập huấn luyện xuống dưới Nàng đã am hiểu sâu các vị huấn luyện viên phong cách hành sự. Thì như trước mắt vị này vương cơ trưởng, có tiếng quỷ kiến sầu. Chính là cái loại này trên mặt đất còn làm người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân, nhưng là vừa lên trình giả lập, động cơ hội chứng trực tiếp thượng thân, phía trước ôn chi bọn họ huấn luyện khi, cách vách trình giả lập là vương cơ trưởng mang. Bọn họ vừa lúc cùng nhau ra trình giả lập môn, ôn chi tận mắt nhìn thấy đối diện kia ba cái tân phi, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần. Cả ngươi tùy thời có loại muốn phiêu đi ra ngoài cảm giác. Ngược lại là cố vấn chu mang nàng khi, hắn tuy rằng thần sắc lãnh đạm, nhưng cũng không phát giận, có sai lầm liền nói. Nếu là phạm lần thứ hai, hắn vẫn là sẽ giáo ngươi. Nhưng hạ trình giả lập lúc sau, hắn cha tấn thủ đoạn nhỏ liền đùn đùn không dứt Ôn chi còn tính tốt, phạm sai lầm số lần thiếu. Mặt khác hai cái đã ở huấn luyện trung tâm cửa, ném vài lần mặt. Cố cơ trưởng không cùng ngươi nói, hôm nay hắn không tới sự tình. Thừa dịp vương cơ trưởng đi bên cạnh lấy đồ vật, tạ vân tề lặng lẽ hỏi. Ôn chi, ta không biết, ta không thấy thế nào di động. tạ vân tề ai thán, ta điểm này chuẩn bị tâm lý đều không có, làm sao bây giờ a? Ngày thường như thế nào phi, đợi lát nữa vẫn là như thế nào phi ôn chi bình tĩnh nói. Lời nói là nói như vậy, nhưng ba người tiến giả lập hoang, liền cảm giác trạng thái không quá thích hợp. Ngay cả ôn chi đều có điểm không phải như vậy hồi sự. Cố vấn chu ngồi ở mặt sau thời điểm, nàng không cảm thấy nhưng là lúc này thay đổi người nàng mới biết được cố vấn chu có bao nhiêu không giống nhau ôn chi đáy lòng cũng quái quái chỉ là một hồi trình giả lập thay đổi người nàng như thế nào còn nhớ thương thượng nhân gia tới ta nhìn một chút các ngươi luyện hạng ngũ chúng ta hôm nay luyện cái mới mẹ vương cơ trưởng đốn hạng cười tùng tìm nói vây một sau một phát mất đi hiệu lực ngồi ở chủ phi vị trí tạ vân tề rõ ràng khẩn trương nuốt hạ nước miếng ôn chi ngồi ở ghế phụ toàn thượng còn lại là thần sắc bình tĩnh lúc mới đầu Bọn họ còn hết thể thuận lợi, ôn chi phối hợp tả vân tề làm phi trước kiểm tra đơn thẩm tra đối chiếu. Tả vân tề thẩm tra đối chiếu xong, hô, xin đẩy ra. Ôn chi, đài quan sát, xin đẩy ra. Vương cơ trưởng ở phía sau hô, bù câu trắng 8346, có thể cất cánh, 03L đường băng. Ôn chi, thu được, có thể cất cánh. Tả vân tề, cất cánh. Theo trình giả lập ở trước mặt màn hình giả lập ra tới trên đường băng ra tốc trưởng. Ôn Chi tiếp tục kêu gọi, 40 trở lên ổn định. Tạ Vân Tề, chứng thực. Tạ Vân Tề, kiểm tra cất cánh đẩy mạnh lực lượng. Ôn Chi, đẩy mạnh lực lượng điều định. V1. Theo một đoạn một đoạn kêu gọi cùng với cộng đồng tiến hành thao tác, phi cơ bắt đầu cất cánh, nhưng là thực mau cabin nội truyền đến cảnh báo. Tạ Vân Tề bắt đầu chỉ huy Ôn Chi, căn cứ dị thường kiểm tra trục trặc. Nhưng hắn mới vừa nói xong lời nói, Tạ Vân Tề ghế bị đột nhiên đạp một chân, phía sau truyền đến vương cơ trưởng giận. Chú ý phi cơ tư thái, phi cơ tư thái, bằng không không chờ các ngươi tìm ra trục trặc, phi cơ chính mình trước ngã xuống. Triệu lãng làm hàng phía sau quan sát, cũng đi theo dùn bần bật Nhưng tăng cường tả vân tề ghế lại bị đạp một chân, làm ngươi tu chỉnh dòng lệnh, ngươi mẹ nói nhiều xem vài lần hàng tích tuyến sẽ chết ta. Ôn chi một bên kiểm tra, một bên nhắc nhở tả vân tề. Nhưng là tả vân tề rõ ràng đã bắt đầu sai lầm, ngay sau đó chính là lớn hơn nữa thành nục mạng. Ôn chi củng cố vẫn chu ở bên nhau khi còn không cảm thấy huấn luyện thời gian trường, tổng cảm giác thời gian thực mau liền qua đi. Nhưng lần này phi hành, làm nàng đặc biệt khó chịu. Cũng may đến phiên ôn chi chủ phi khi, bởi vì là nàng chủ khống phi cơ, tạ vân tề chỉ cần phối hợp nàng liền hảo. Mỗi một đạo mệnh lệnh, từ nàng trong miệng bình tĩnh nói ra khi, làm tạ vân tề đều đi theo bình tĩnh bài phần. Lúc sau nàng lại mang triệu lãng bay một chuyến, cũng may lần này bị mang thiếu. Rốt cuộc 3 cái giờ huấn luyện rốt cuộc kết thúc, đương đại gia đứng lên khi. Vương cơ trưởng nhìn hai cái nam phi, cười nói, các ngươi hai cái, phi còn hành. Kia hai người không dám tin tưởng nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc này mới đi xuống. Ôn chi đi ở cuối cùng, vương cơ trưởng nhìn ôn chi nói, ôn chi, bởi vì ngươi là nữ phi, cho nên ta hôm nay riêng không có mắng ngươi. Rốt cuộc sao, nữ hải tử ra mặt mỏng, máng khóc nhưng không tốt. Ôn chi nghe lời này, không khỏi nhíu lại mày. Nhưng vương cơ trưởng lại còn không có dừng lại, tiếp tục nói, bất quá ta xác thật không nghĩ tới. Ngươi làm nữ phi, phi còn có thể. Giờ khắc này, chẳng sợ đối phương ở khích lệ nàng, Ôn Chi trong lòng như cũ có loại nói không nên lời ghê tởm cảm. Bởi vì nàng là nữ phi, đối nàng phong thấp chờ mong, cho nên hoàn toàn không nghĩ tới, nàng Ưu Tú sẽ không thua gì Nam phi. Ôn Chi há miệng thở dốc, muốn phản bác đối phương. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, "Ôn Chi." Ôn Chi ngẩng đầu, liền thấy cô vẫn Chu đứng ở huấn luyện trung tâm cửa, trên người còn ăn mặc cơ trưởng chế phục, nhưng là bả vai xối. Bên ngoài trời mưa. Vương cơ trưởng, hôm nay phiền toái ngươi hỗ trợ dẫn bọn hắn cố vấn chu đi tới, cười nói. Nhưng là hắn ru mắt, tầm mắt dừng ở ôn chi trên mặt khi, lúc này mới nhận thấy được không thích hợp. Hắn đột nhiên nhớ tới, vừa rồi ôn chi tựa hồ ở cùng vương cơ trưởng nói chuyện, hắn liền tùy ý hỏi, các ngươi vừa rồi liều cái gì đâu. Vương cơ trưởng cười nói, ta ở khen ôn chi làm nữ phi, phi thật đúng là không tồi, không thể so những cái đó nam phi kém. Cái này, cố vấn chu minh bạch. Hắn nhìn về phía vương cơ trưởng, nữ tốc cực chậm mà nói, tuy rằng lời này nghe là khen người, nhưng là ôn chi chính là này phê học viên đệ nhất, nàng không phải không thể so những cái đó nam phi kém, mà là xa xa mạnh hơn. Đều nói ngươi bên vực người mình, ta nay cái xem như kiến thức vương cơ trưởng cười lắc đầu, cũng không cảm thấy lời này là dối hắn. Nhưng là nghĩ lại, vương cơ trưởng đột nhiên nói, vậy nhiều lần. Lời này vừa ra, ở đây mặt khác động tác nhất trí nhìn về phía hắn. Tạ vân tề kìm nén không được tò mò. So cái gì? Trình giả lập ha vương cơ trưởng cười nói, ta biết ôn chi lý luận huấn luyện là đệ nhất, nhưng là trình giả lập các ngươi không phải còn không có khảo hạch quá, vừa lúc hậu thiên là trung kỳ đánh giá, liền nhìn xem các ngươi đối trình giả lập nắm giữ rốt cuộc thế nào. Cố vấn chu quay đầu nhìn về phía ôn chi, nàng cũng vẻ mặt ngoài ý muốn. Nhưng thực mau, nàng thần sắc kiên nghị gật đầu. Cố vấn chu đột nhiên nở nụ cười, hơi sốc mí mắt, không chút để ý nói, vậy so đi, làm ôn chi cái này đệ nhất càng danh xứng với thực. Cái này đề nghị vốn dĩ chính là vương cơ trưởng trước đề, thấy cô vấn chu nói như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không khết đảm. Hắn một ngụm ứng hạ, vương cơ trưởng rời khỏi sau, tả vân tể cũng lôi kéo triệu lãng chạy nhanh đi rồi, lưu lại ôn chi. Ôn chi ngẩng đầu, nhìn trước mặt cố vấn chu, cũng không biết chuyện đêm nay như thế nào sẽ là cái này đi hướng. Nhưng không chờ nàng mở miệng, trước mắt nam nhân đột nhiên thấp giọng nói, chịu ý khuất. 19, đệ 19 chương ta muốn cho ngươi ăn giấy có thể chứ? Ôn chi nguyên bản tưởng nói về trình giả lập đánh giá sự tình, nhưng nghe đến lời này, ngược lại trước tiên, đem đầu vặn khai. Liên loại này ủy khuất cảm xúc, nàng chính mình kỳ thật có thể tiêu hóa thực hảo. Rốt cuộc nàng cũng không phải đầu một hồi gặp được, thậm chí lúc ban đầu cùng cố vấn chu ký ức, đều là cùng cái này có quan hệ. Mà khi hắn hỏi ra khẩu khi, ôn chi trong lòng cùng đột nhiên rốt cái gì, liền xoang mũi đều đi theo chua xót lên. Nàng hít sâu một hơi, nhàn nhạt lắc đầu, sư phụ mắng chúng ta, cũng đều là vì chúng ta hảo những lời này nàng ở phi viện thường xuyên nghe được vì cái gì sư phụ sẽ mắng ngươi đó là bởi vì ngươi còn có đến linh giáo còn có thể cứu chữa nếu là ngày nào đó sư phụ liền mắng đều không mắng ngươi kia chứng minh ngươi ly đỉnh phi không xa chính là như vậy một loại lý luận trước sau sỏi xuyên qua bọn họ học phi kiếp sống thế cho nên tất cả mọi người đem loại này nụm mạ làm như là đương nhiên ta mắng quá ngươi cố vấn chu đột nhiên hỏi Ôn chi lắc đầu đương nhiên không có Cố vấn chu, vậy ngươi chỗ nào khác sư phụ? Ôn Chi hít sâu một hơi, hắn đây là ở củ nàng chữa sao? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, xác thật này nồi nấu cũng không thể làm cố vấn chu cõng, rốt cuộc hắn làm sư phụ, xác thật là phụ trách lại chưa bao giờ đánh chửi học sinh. ở trình giả lập khoang bên trong, có chút mang vấn cơ trưởng tính tình táo bạo lên, liền sẽ liều mạng đá ghế. Ôn Chi liền ghế cũng chưa bị cố vấn chu đá quá. Ôn Chi giải thích nói, ta chỉ chính là vương cơ trưởng chuyện đêm nay. Vậy ngươi chịu phụ? Cố vẫn chu tầm mắt dừng ở trên người nàng, chậm gì gì hỏi. Ôn Chi đương nhiên là không phục, nếu không phải cố vẫn chu kịp thời đổi tới, nói không chừng nàng đêm nay thật đúng là muốn không nín được dỗi thượng vương cơ trưởng. Không có biện pháp, nàng tính cách cùng diện mạo tương phản quá lớn, nàng lớn lên quá mức ngoan mềm lại xinh đẹp, tổng cho người ta một loại mềm ấm như nước giang nam mỹ nhân cảm giác, lại không nghĩ nàng trong xương cốt không chịu thua kính nhi, so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt. Ôn Chi, cho nên này không phải đáp ứng thí nghiệm sự tình. Cố vấn chu hơi gật gật đầu, xác thật là giống nàng nói như vậy, vừa rồi vương cơ trưởng nhắc tới ra, hắn liền biết ôn chi tính tình không có khả năng lui về phía sau. Huấn luyện trung tâm như cũ còn đèn sáng quang, có mấy đài trình giả lập cũng còn ở vận tác, dịch áp cái bệ qua lại chuyển động. Nhưng toàn bộ trong đại sảnh có thể nhìn đến người, chỉ có bọn họ hai cái, có vẻ phá lệ trống trải. Bọn họ chân chính đi ra huấn luyện trung tâm, ôn chi nhìn bên ngoài, quả nhiên hạ mưa to. Không trung đen nhánh một mảnh liên một tia dư lượng đều không có, tí tách tí tách tiếng mưa rơi che trời lấp đất thổi quét mà đến, lại không được có vẻ chói thay. Ôn Chi nhịn không được hướng tới Vũ Liễu bên cạnh đứng, nên diện một trận gió nhẹ, đem hỗn loạn nhẹ nhẹ khí lạnh giọt mưa thổi tới trên mặt nàng. Bao lớn người còn gặp mưa cô vẫn chu duỗi tay một tay đem nàng kéo trở về. Ôn Chi trên người ăn mặc chính là liên hàng mùa hạ chế phục ngắn tay áo sơ mi, cô vẫn chu duỗi ra tay, đẩy tay trơn trượt, là nón ngọc cái loại này ôn nhuận xúc cảm, nhưng là lại quá mềm nguyên bản ba phần kinh nghi hắn một chút phóng nhẹ một nửa cố vấn chu đáy lòng sóng to gió lớn ôn chi cũng không phát hiện nàng bị kéo trở về lúc sau đứng ở tại chỗ chiều cố vấn chu nhìn lại đột nhiên nói cố cơ trưởng ngươi bả vai ước. vừa rồi cố vấn chu tiến huấn luyện trung tâm ôn chi liền chú ý tới cố vấn chu nghe thấy được lại là thất thần gật đầu ôn chi lại quay đầu nhìn trước mắt mưa to trời mưa lớn trình giả lập huấn luyện một lần đều là ba cái giờ khởi bước ôn chi tới huấn luyện trung tâm thời điểm Bên ngoài còn không có bắt đầu trời mưa Nàng thanh âm có chút lưỡng nhẹ Ở đêm khuya tiếng mưa rơi Có vẻ phá lệ mềm mại Nước mưa nhiễm ướt không khí Trung quanh hết thể phảng phất đều bị ướt rầm rề không khí dính trụ Trở nên phong thả mà dài lâu Liền rừng ở trên người nàng sáng ngời ánh sáng đều bị vượng nhiễm ra nhợt nhạt vầng sáng Mặc dù cảm tính bần cùng như cố vấn chu Cũng tại đây một khắc bị cảm nhiễm Cố vấn chu an tĩnh nhìn nàng Thấp giọng nói Đúng vậy trời mưa lớn Hắn cảm thấy chẳng sợ giờ khắc này cái gì đều không làm, lẳng lặng đứng ở chỗ này thưởng thức một lát dạ vũ. Một ngày mệt mỏi tựa hồ cũng bị nhẹ nhàng gọ rửa rời đi. đáy lòng nhẹ nhàng cũng vào giờ phút này bị vô hạn phóng đại. Không nghĩ giây tiếp theo, Ôn Chi nói cường rông tố thời tiết, rất nhiều phi cơ đến bị hàng. Cố Vân Chu, hắn một chút bị trọc cười. Hắn tưởng Phong Hoa Tuyết Nguyệt, nàng gác nơi này cùng hắn nói công tác đâu? Trinh giả lập trung kỳ đánh giá ngày đó, Ôn Chi liền ở công ty gặp Giang Lam. Nàng chính kỳ quái, Giang Lam chẳng lẽ hôm nay lại muốn khai cái gì an toàn sẽ, đã bị nàng một phen xả tới rồi nhà ăn. Hai người đánh hảo đồ ăn, từng người bưng mâm, tìm cái góc vị trí ngồi xuống. Nói nhanh lên, các ngươi cái này tân phi trung kỳ đánh giá là chuyện như thế nào. Giang Lam vẻ mặt hưng phấn hỏi. Ôn chi khiếp sợ, ngươi làm sao mà biết được. Giang Lam nâng lên tay, cách bàn ăn khẽ đẩy nàng một phen, còn ở chỗ này cùng ta bảo mật đâu, ta cùng ngươi nói, ta liền tính mỗi ngày ở trên trời phi. Trong công ty phát sinh một tay tin tức, ta cũng là rõ ràng. Ôn Chi cũng rất kinh ngạc, truyền nhanh như vậy. Cơ bản nên biết đến, đều đã biết Giang Lam nói. Ôn Chi một bên chậm gì gì ăn cơm một bên nói, vậy ngươi trước nói nói, các ngươi nên biết đến cái gì. Giang Lam bị vâu ngữ chủ, ngươi cùng ta nơi này đánh đố đâu. Ôn Chi nở nụ cười. Nhưng Giang Lam là không nín được tính tình, không chờ Ôn Chi nhiều truy vấn, nàng chính mình liền toàn nói, ngươi biết vốn gì cô cơ trưởng ở công ty liền rất chịu người chú ý. Hơn nữa ta cảm giác lần này giống như có người cố ý thông khí. Cố ý? Ôn chi có chút khó hiểu. Giang Lam nói, ta nghe nói phía trước cố cơ trưởng có phải hay không phạt một cái tân phi. Này ngươi cũng biết. Ôn chi lúc này là thật chấn kinh rồi, ngày đó bọn họ cũng không phải ở công ty, mà là ngoại huấn nơi sân bên trong, nàng hơi lắc đầu, ngươi nên không phải là ở tân phi bên trong, xếp vào nhãn tuyến đi. Giang Lam thần sắc có chút mất tự nhiên, nhưng nhanh chóng nói, ngươi trước đừng nói sang chuyện khác. Ôn chi, hành, ngươi tiếp theo nói, cái kia thường hàn vũ là cái này vương cơ trưởng mang đi, ta cùng ngươi nói, ta cùng vương cơ trưởng bay qua vài lần, thật sự, hắn người này đặc biệt lòng dạ hẹp hỏi, chúng ta có cái tiếp viên hàng không cho hắn đoan cả phê thời điểm, không cẩn thận làm cho năng điểm, hắn liền đem tiếp viên hàng không mắng một đốn. Ôn chi như cũ ở ăn cơm, nhưng lại nghiêm túc nghe, cho nên a, hắn mang học viên bị cố cơ trưởng gian dạy, ngươi nói hắn trong lòng có thể không tức giận sao. Khả năng còn sẽ cảm thấy cố cơ trưởng đây là cố ý hạ mặt mũi của hắn. Ôn Chi, cố cơ trưởng không phải loại người này. Ta cũng là nói như vậy, Giang Lam gật đầu tán đồng. Nhưng đột nhiên nàng đột nhiên ngẩng đầu, chiếu Ôn Chi nhìn qua. Nàng thanh âm có chút kích động đến gần như run rẩy. Từ từ, từ từ, ta vừa rồi không nghe lầm đi. Ôn Chi khó hiểu, nghe lầm cái gì? Ngươi cư nhiên sẽ vì cố cơ trưởng nói tốt. Giang Lam khiếp sợ. Rốt cuộc nàng chính là nhất hiểu biết ôn chi đối cố vấn chu phức tạp cảm xúc người. Ôn chi đạm nhiên, ăn ngay nói thật mà thôi. Giang Lam, ta phía trước khen cố cơ trưởng xoái, ngươi đều phải ngăn cản ta, ta đây cũng là ăn ngay nói thật à, rốt cuộc nhân gia xoái rõ như ban ngày. Trở lại vương cơ trưởng sự tình thượng ôn chi phát hiện Giang Lam đặc biệt trảo việc nhỏ không đáng kể. Ôn chi chính mình cũng chưa chú ý, bị nàng trực tiếp bắt được. Nói cái gì vương cơ trưởng? Nói nói ngươi cùng cố vấn chu Giang Lam hướng về phía nàng trước mắt. Ôn chi, có cái gì hảo thuyết, hắn là mang giáo cơ trưởng, ta là học viên, ta đi theo hắn huấn luyện. Giang Lam, sư sinh luyến, kích thích a. Ôn chi trực tiếp đứng lên, liền phải bưng lên mầm, đi rồi. Sợ tới mức Giang Lam chạy nhanh đem nàng ấn xuống, một bên ấn còn một bên nói, ta nói ngươi hiện tại tính tình như thế nào lớn như vậy, nói hai câu ngươi liền bỏ gánh chạy lấy người. cố ý ôn chi khỏe miệng nhẹ dương. Nàng chính là hù dọa, hù dọa Giang Lam mà thôi. Tỉnh nàng suốt ngày đem lực chú ý đặt ở nàng cùng cố vấn chu quan hệ thượng. Bất quá Giang Lam cũng xác thật không nói cái khác, nói thẳng. Dù sao tối hôm qua chuyện này liền ở trong đàn truyền khai. Ngươi ngẫm lại, ngươi nếu là thắng, vạn sự đại cát. Ngươi nếu bị thua, vương cơ trưởng kia cái đuôi không được tiểu trời cao. Hơn nữa vừa lúc có thể áp áp nhà ngươi cố cơ trưởng nổi bật. Rốt cuộc mọi người đều là phi công, dựa vào cái gì chỉ có nhà ngươi cố cơ trưởng phong cảnh vô hạn. Ôn Chi dừng lại chiếc đúa, ngẩng đầu nhìn Giang Lam. Kia xem ra, ta cần thiết làm vương cơ trưởng cái đôi, vẫn luôn thành thật phóng. Lấy cái này trung kỳ đánh giá phúc, Ôn Chi vẫn là khó được vào buổi chiều thời gian này đoạn thượng trình giả lập. Đương sở hữu tân phi ở huấn luyện trung tâm tập hợp khi, không trong chốc lát, liền thấy vài vị giáo nguyên cùng nhau xuất hiện, hơn nữa trong đội ngũ còn có vài cái xa lạ gương mặt. Ôn Chi nhận ra bọn họ cải trang huấn luyện ngày đầu tiên, hoang nên bọn họ quý hàng quý bộ trưởng. Còn có Hạ sán. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Hạ sán đứng ở cố vấn chu bên người, thấy ôn chi chiều hắn nhìn qua, cư nhiên còn chớp hạ đôi mắt. Chớp xong, hắn thuận thế để sát vào cố vấn chu nói, ngươi xem, ôn chi chiều ta xem đâu. Chờ cố vấn chu xem qua đi khi, liền thấy ôn chi mặt vô biểu tình mà rời đi ánh mắt. Hắn lập tức cười nhạo, nhìn sao? Ta như thế nào không nhìn thấy? Hạ sán lắc đầu, thật là, chúng ta tốt xấu cũng là người quen. Liền thấy hai mặt người quen cố vấn chu liếc xéo hắn một cái. Nhưng đấy lòng lại rất thoải mái. Quý hàng là ở đây tối cao người phụ trách, tự nhiên cũng là hắn trước nói chuyện, hắn nhìn đông đảo Tân Phi, cười nói, cũng đừng khẩn trương, cái này cái gọi là trung kỳ đánh giá đâu, kỳ thật chính là đối với các ngươi một lần hiểu rõ. Rốt cuộc trình giả lập chương trình học lại quá hơn một tuần, liền sẽ chính thức kết thúc, đến lúc đó kiểm tra kia mới là chân chính đại khảo. Đại gia giơ tay vỗ tay, quý bộ trưởng lập tức dôi tay đệ xuống, hảo, lời nói không nói, đệ nhất tổ, đệ nhị tổ chuẩn bị. Đại gia đồng thời hướng tới ôn chi cùng thường hàn vũ bọn họ nhìn lại. Ôn chi chính là hôm nay đệ nhất tổ, mà thường hàn vũ là đệ nhị tổ. Vương cơ trưởng tiến lên một bước, dù sao cũng là hắn đưa ra trung kỳ đánh giá, bởi vậy đệ mục cũng là hắn ra, đương nhiên cũng có cùng những người khác thương lượng. Hắn nói, lần này khảo hạch nội dung, cũng là các ngươi đều học quá, trời cao tuần trang một phát mất đi hiệu lực, phản hồi sân bay tao ngậu cường dông tố thời tiết, yêu cầu chính là an toàn đáp xuống. Ta dựa. Đại gia nháy mắt nổ mạnh, không khỏi thấp giọng thảo luận lên. Một phát mất đi hiệu lực vốn dĩ liền khó phi, còn muốn ở cường đông tố thời tiết giảm xuống lạc, này không phải muốn bệnh, đây là muốn đua cực hạn thao tác ga. Không có biện pháp, trong hiện thực thật gặp được một phát mất đi hiệu lực, liền tính là bão cuồng phong thiên cũng đến hàng a. Ôn Chi lần này đội bay thành viên như cũ là Tả Vân Tề cùng Triệu Lãng, mà Cố Văn Chu tắc đi theo bọn họ cùng nhau vào trình giả lập. Cố Văn Chu ngồi ở hàng phía sau giáo nguyên chuyên trúc vị trí thượng bắt đầu ở trên màn hình đưa vào các loại tham số lần này phi hành kế hoạch đều là bọn họ mấy cái cơ trưởng trước tiên chế định tốt ôn chi bọn họ chỉ cần dựa theo yêu cầu phi liền hảo ôn chi ngồi ở ghế trái cơ trưởng vị trí thượng hít sâu một hơi đương nàng cột kỹ đai an toàn quay đầu nhìn về phía cố Vân chu muốn dò hỏi hay không có thể bắt đầu cố Vân chu vừa lúc ngẩng đầu hai người bốn mắt tương đối hắn nặng nề nhìn nàng cặp kia đen nhánh lại xa cách mắt đen hình như có toái quang nổi tại bên trong có loại mê người nhòe lượng, cố lên cô vẫn chuột đột nhiên mở miệng. nay một tiếng phản kêu ôn chi sửu suất, thực mau nàng thu liễm tâm thần, chuẩn bị bắt đầu. toàn bộ ca bin nội, thập phần an tĩnh, chỉ có máy móc khởi động tiếng vang, đương nắm lấy thao túng côn thượng khi, ôn chi đáy lòng một mảnh bình tĩnh. nàng đều không phải là lần đầu tiên phi tân nhân, cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tay mơ. phi hành là trên thế giới này nhất nghiêm túc sự tình, mà phi hành viên yêu cầu làm chính là, làm chính mình càng thêm chuyên nghiệp bình tĩnh. Chấp hành xong cất cánh trình tự, ôn chi trước mắt màn hình, biến thành đường băng. Theo phi cơ gia tốc, cho đến hoàn toàn rời đi mặt đất, đều tốc mà có tự chấp hành bỏ thang. Ở bọn họ tiến vào trời cao tuần tra sau, đội bay ba người đều gắt gao nhìn chầm chầm màn hình, không ai có thể lơi lỏng. Rốt cuộc, cabin nội vang lên động cơ mất tốc độ báo động thanh. Tới, ôn chi trong lòng nhàn nhạt xẹt qua này hai chữ, thân thể đã bắt đầu có phản ứng. Cùng với thân máy run rẩy cùng sốc nảy. Ôn Chi dùng chân trước trưởng thoáng dùng sức đặng đà, đây là vì bảo trì phi cơ tư thái vững vàng, phòng ngừa ở một phát động cơ mất đi hiệu lực khi phi cơ trạng thái phát sinh kịch liệt thay đổi. Ôn Chi toàn lực ổn định phi cơ tư thái đồng thời, hô, chấp hành động cơ mất đi hiệu lực kiểm tra đơn, nhất hào động cơ tham số, kiểm tra, theo từng đạo mệnh lệnh ở cabin nội đâu vào đấy tiến hành, cho đến Ôn Chi lại lần nữa hô, chấp hành một phát phiêu hàng chính tự. Nàng thanh em muốn là thanh duyệt lọt vào thai, giống như lạc tuyển đánh thạch. Giờ phút này lại phá lệ bình tĩnh. Cố vấn chu ngồi ở hàng phía sau, an tĩnh nhìn nàng thao tác. Thẳng đến ôn chi ra đa liên hệ đài quan sát quản chế, hoàn ba, hoàn ba, hoàn ba, bổ câu trắng 8.322 động cơ mất đi hiệu lực, chấp hành một phát phiêu hàng trình tự, xin hạ độ cao 6.000. Cố vấn chu làm lâm thời đài quan sát quản chế, đáp lại nói, thu được, bổ câu trắng 8.322 quẻo phải hướng đi 190. Ôn chi lặp lại, quẻo phải hướng đi 190. Bù câu trắng 8.322. Ôn Chi ở đài quan sát phối hợp hạ, bắt đầu trở về địa điểm xuất phát hạ giang quốc tế sân bay. Cũng may bọn họ mới vừa phi hành 20 phút, trở về tốc độ cũng thực mau. hiện tại muốn suy xét chính là phi cơ trọng lượng. Bọn họ hành trình là 2 tiếng rưỡi, phi cơ hiện tại muốn đáp xuống, khẳng định thuộc về siêu trọng đáp xuống, bởi vậy còn muốn phóng nhiên liệu hoặc là làm xoay quanh. Nhưng Ôn Chi muốn suy xét không chỉ là cái này, mà là ở trở về địa điểm xuất phát quá trình, thực mau liền gặp mưa dai tầng. Giả lập thời tiết tình huống là hạ giang sân bay phụ cận cường dông tố, đường phi cơ càng tới gần hạ giang sân bay, phi hành tư thái càng thêm không ổn định. Tạ vân tề một bên phối hợp ôn chi, một bên đáy lòng bắt đầu chửi ma nó, này mẹ nó như thế nào mới có thể an toàn đáp xuống. Dông tố trời ạ sợ là lão luyện cơ trưởng đều phải tiểu tâm lại cẩn thận. Hạ giang sân bay cường dông tố, vô pháp chấp hành tiến gần trình tự tạ vân tề nói. Ôn chi, thu được. Giống nhau ở cường dông tố thời tiết hạng Liền sân bay đều là muốn đóng cửa, nhưng là bọn họ còn muốn an toàn đáp xuống. Nhưng vào lúc này, Ôn Chi đột nhiên nhớ tới ngày đó buổi tối, ở huấn luyện trung tâm nàng cùng cố vấn chu ở bên nhò khi, nàng nhìn bầu trời rơi xuống giọt mưa, nói ra câu nói kia. Cường dông tố thời tiết, rất nhiều phi cơ đến bị hàng. Bị hàng. Nàng hoàn toàn là bị cái này thí nghiệm để mục cấp vây khốn, phản hồi sân bay tao ngộ cường dông tố, mà yêu cầu là an toàn đáp xuống. Cũng không phải nói, nàng nhất định đến ở cái này sân bay đáp xuống chỉ cần có thể an toàn đáp xuống liền hảo. Đơn giản như vậy vấn đề, nàng cư nhiên hiện tại mới nghĩ đến. Ôn Chi lập tức nói, ghế phụ, lập tức tìm kiếm lượng dầu tiêu hao trong phạm vi bị hàng sân bay. Tạ vân tể còn đang suy nghĩ này trận sông chấp mưa báo vụ khi nào có thể qua đi, liền nghe được Ôn Chi phân phó, hắn cũng là trước mắt đột nhiên sáng ngời. Vì thế hắn cùng triệu lãng hai người đồng thời hành động, hơn nữa cùng đài quan sát liên hệ. Quả nhiên, ở 45 phút nội, có một cái thích hợp bị hàng sân bay. Cứ như vậy, liền nàng lo lắng nhất lượng dầu tiêu hao vấn đề cũng giải quyết, vốn dĩ một phát mất đi hiệu lực phi cơ liền yêu cầu ở không trung xoay quanh háo du. bởi vậy ôn chi không chút do dự, lựa chọn bị hàng. Mà bị hàng sân bay, còn lại là hoàn toàn không có sâm chấp mưa báo vũ, tuy rằng có sân phong, nhưng cũng ở công ty an toàn sổ tay quy định dưới sân phong. Vì thế ôn chi bắt đầu chấp hành tiến gần chính tự, chuẩn bị đáp xuống. Tuy rằng phi cơ hiện tại mặc kệ là tư thái vẫn là trạng hướng, đều thập phần tốt đẹp nhưng chỉ cần một phút không có rơi xuống đất nàng liền sẽ không lơi lỏng rốt cuộc đường phi cơ lốp xe tiếp xúc đến đường băng hơn nữa dọc theo trung tuyến đi phía trước trượt ôn chị như cũ năm thao túng côn an tĩnh nhìn chăm chăm phía trước cho đến phi cơ dừng lại đường phi cơ hoàn toàn đình ổn kia một giây nàng nghe được cabin truyền đến thật mạnh thở phào thanh đây là hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi chi chi ngươi thật sự quá trâu bỏ tả vân tề cơ hồ một giây từ ghế trên nhảy dựng lên liền phải phát lại đây ôn chi lúc này lỏng kính nhi cả người an tĩnh ngồi ở ghế trên mắt thấy tạ vân tề muốn ôm trụ nàng đột nhiên hắn cổ áo sau sườn bị người thật mạnh túng chặt làm hắn không thể đi phía trước lại tiến thêm một bước tạ vân tề quay đầu triệu lãng ngươi tưởng lặc mà khi hắn thấy bắt lấy hắn cổ áo người một chút không có thanh âm cư nhiên là cố vấn chu hảo nếu an toàn đáp xuống liền trước đi ra ngoài đi cố vấn chu mắt lạnh nhìn hắn tạ vân tề vội không ngừng gật đầu cũng không dám nói cái gì nữa. Chạy nhanh nhanh như chớp ra cửa khoang. Ôn chi là cuối cùng một cái đứng dậy, nàng vừa rồi toàn thân tâm thao tác phi cơ, lúc này mới cảm giác được chính mình có chút thoát lực, có lẽ là bởi vì quá mức chuyên chú, Thế cho nên nàng thân thể xoa cố vẫn chu muốn đi ra ngoài khi, hơi chút lung lay hạ. Cố vấn chu giơ tay, trực tiếp ôm nàng eo. Ôn chi dựa vào trong lòng ngực hắn khi, qua vài giây, mới hậu chi hậu rắc mà gương mặt đằng mà đỏ lên. Cảm ơn nàng chạy nhanh đứng thẳng, nhỏ giọng nói. Nhưng nàng nghĩ đến vừa rồi tả vân tề bọn họ đều thực bình thường, chỉ có nàng chính mình giống như có chút thoát lực, lại sợ cố vấn chu hiểu lầm là nàng làm nữ phi thể năng không được, lập tức giải thích nói, ta chỉ là lập tức lơi lỏng xuống dưới, không phải thể năng vấn đề. Ngươi vừa rồi toàn thân tâm thao tác phi cơ, thân thể cơ năng đều bị điều động lên, hiện tại thả lỏng lại, sẽ xuất hiện loại tình huống này thực bình thường, cố vấn chu đạm thanh gật đầu. Ôn chi suy nghĩ một chút, nói, chúng ta vẫn là sớm một chút đi ra ngoài đi. Đừng làm cho quý bộ trưởng bọn họ đợi lâu. Cố vấn chu gật đầu, vì thế hai người đi ra cửa khoang. Ôn chi đi ra ngoài thời điểm, mới phát hiện thường hàn vũ bọn họ cư nhiên đi trước gia trình giả lập. Chỉ là vẻ mặt của hắn thuật nhìn lại không thế nào hảo. Chờ nàng mới vừa vừa đứng định, Tạ vân tề liền thò qua tới nói, nói không nên lời, ngươi cũng không dám tin tưởng, đối diện kia ba cái ngốc tử phi cơ cư nhiên bị sầm đánh. Vì cái gì? Ôn chi kinh ngạc. Tạ vân tề thấp giọng nói. Bọn họ quang vội vàng kiểm tra chính tự, hoa vài phút, kết quả đã quên xin giảm xuống độ cao, trực tiếp phi vào đường hàng không thượng dông tố vân bên trong. Ôn chi? Này cũng đúng. Này cũng có thể hành. Nhìn liến ôn chi đều lộ ra loại này khiếp sợ biểu tình, tả vân tề càng thêm vui vẻ, nhưng ngại với có lãnh đạo ở, hắn cũng không dám cười quá mức bỏ đá xuống giếng. Đương quý hàng tuyên bố hai tổ thí nghiệm thành tích khi, thường Hàn vũ đột nhiên không phục mà nói, bọn họ đây là đầu cơ trục lợi. Lựa chọn bị hàng khác sân bay, rõ ràng thí nghiệm đề mục là đáp xuống ở hạ giang sân bay. Ở đây mọi người hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không nghĩ tới, một cái phi công có thể nói ra như vậy xuẩn nói. Liên hắn sư phụ vương cơ trưởng, lúc này đều bị khiếp sợ đến quên mắng hắn. Ôn chi lập tức cũng chọc cười, nàng nhìn thường hàn vũ hỏi, ngươi còn nhớ rõ tám nên một phản đúng không? Thường hàn vũ nghe lời này, mặt soát điệu một chút, lại trắng một tầng. Nên bị hàng bị hàng. Đây là chúng ta sở hữu hàng không dân dụng người đều hẳn là nhớ kỹ thiết luật, ta không rõ ngươi theo như lời đầu cơ trục lợi là có ý tứ gì, hơn nữa chúng ta làm phi công, lương bèo chính là trên phi cơ sở hữu hành khách sinh mệnh an toàn. Ôn chi thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm hắn, thanh âm mát lạnh nói, ta phải làm, là làm phi cơ an toàn đáp xuống, làm sở hữu hành khách bình an về nhà. Đương nàng nói lên những lời này khi, ôn chi đáy lòng cũng hoảng hốt hạ. Nàng buột miệng thốt ra nói, lại là như vậy quân thuộc. Thẳng đến nàng tầm mắt củng cố vấn chu đụng phải khi, nàng rốt cuộc nhớ tới, những lời này là nàng ở đâu nghe được. Ở về nước kia ban trên phi cơ, cabin quảng bá vang lên cố vấn chu thanh âm. Hắn chính là như vậy kiên định mà bình tĩnh mà nói cho sở hữu hành khách, hắn sẽ làm mọi người an toàn về nhà. Mà lúc này, quý hàng đột nhiên giơ tay vỗ tay. Hắn vỗ tay cũng kéo ở đây mọi người nhấc tay, vì ôn chi nói vỗ tay. Không tồi, hàng không dân dụng phi công hàng đầu chức trách chính là bảo đảm sở hữu lưu khách an toàn. Đây cũng là các ngươi tương lai trở thành ghế phụ, cơ trưởng, thời thời khắc khắc muốn ghi khắc một câu. Kết quả rõ ràng, Ôn Chi thắng tuyệt đối. Nàng không chỉ có thắng, còn thắng được như vậy xinh đẹp. Đương khảo hạch kết thúc, đại gia cũng đều tản ra. Ôn Chi cũng rời đi tạ vân tề bọn họ, đơn độc tìm cái địa phương đãi một lát. Nay cũng không phải nàng lần đầu tiên phi một phát mất đi hiệu lực, nhưng là cảm giác đặc biệt không giống nhau. Nàng ngồi ở bậc thang, nhìn không trung mây cuộn mây tan, trong đầu một mảnh phong không. Cái gì cũng đều không nghĩ Thẳng đến có người ở nàng bên cạnh người ngồi xuống Hỏi, tưởng cái gì đâu Ôn chi chậm gì gì quay đầu Một sợi tói xử lý ở bên hai Ở cố vấn chu trước mắt lắc nhẹ Nàng mới mở miệng nói, cái gì cũng không tưởng Nghĩ muốn cái gì Cố vấn chu hỏi Ôn chi ngẩn ra, tựa hồ không hiểu Cố vấn chu khỏe miệng dương Đấy mắt lộ ra ý cười Ngươi như vậy cho ta mặt dài Ta không được khen thưởng ngươi điểm cái gì Ôn chi lắc đầu Cùng ta khách khí Cố vấn Chu khó được hảo tính tình, cam khẽ nâng, khẽ cười nói, kia liền hảo hảo ngấm lại. Hảo hảo tưởng sao? Thật là có một ý niệm chui vào ôn chi trong đầu. Nàng lập tức đánh cái cơ linh, bởi vì liền nàng chính mình đều biết, đó là một cái cỡ nào đại nghịch bất đạo ý niệm. Cố tình bên cạnh nam nhân, cái gì cũng đều không hiểu, hơi nghiêng đầu nhìn nàng, kia trương Anh Tuấn mặt sườn mặt hình dáng là như vậy lưu sướng lại lập thể, xem đến làm nhân tâm hoảng ý loạn. Cố vấn Chu còn cổ vũ mà tới một câu, ngấm lại chính mình muốn nhất. Nàng nhất tưởng sao? Ôn chi đáy lòng cái kia ý niệm, rốt cuộc càng ngày càng rõ ràng. Ta muốn cho ngươi hàn giấy, có thể chứ? 20, đệ 20 chương, chính ngươi lời nói ăn đi. Trinh giả lập khảo hạch sự tình, ở trong công ty vẫn là khiến cho không nhỏ hoành động. Liên hàng mấy năm không tuyển nhận nữ phi, ôn chi tiến công ty, liền tự mang tụ quang điểm, mọi người đều muốn nhìn một chút nàng ở đồng kỳ biểu hiện. Gấu trúc vì cái gì là quốc bảo, trừ bỏ đáng yêu ở ngoài, nguyên nhân chủ yếu vẫn là thưa thớt. Nay trận Ôn Chi đi thực đường ăn cơm, cùng nàng chào hỏi người, đều rõ ràng biến nhiều. Liên Tạ Vân Tệ đều lặng lẽ cùng nàng nói, ta gần nhất cũng không dám hướng bên cạnh ngươi chạm, quá chịu chú ý. Tạ Vân Tệ chạy nhanh cười làm lành, ta nói giỡn, đây là vinh hạnh của ta. Nay chú là bọn họ trình giả lập cuối cùng kiểm tra, công ty phái ra kiểm tra viên đều là bộ trưởng cấp nhân vật, không cần giáo nguyên ân cần dạy bảo, nay giúp Tân Phi đều tự giác đem chính mình trạng thái điều chỉnh tới rồi tốt nhất. Đại hoàng, các ngươi liêu cái gì đâu? Tạ vân Tề ngồi xuống hạ, cùng cách vách tân phi chào hỏi. Đại hoàng bưng lên chính mình mâm, trực tiếp đã đi tới, tạ vân Tề cùng triệu lãng ngồi ở một bên, hắn cười hỏi, ôn chi, ta có thể ngồi ngươi bên cạnh sao? Đại hoàng lúc này mới một mông ngồi xuống, mâm đồ ăn mới vừa ở trên bàn bông, liền vẻ mặt thần bí mà nói, các ngươi nghe nói sao? Vì thế mặt khác ba người đồng thời lắc đầu, bọn họ không nghe nói. Cố tình đại hoàng người này đi, liền thích liêu nhân, thấy ba người bộ dáng này, không chỉ có không lập tức nói còn cố ý út út mở mở, tức giận đến tả vân tẻ một chiếc đuôi đem hắn mâm đuổi gà kẹp đi rồi, muốn nói mau nói, đừng mẹ nó cùng táo bón dường như, bằng không ta đem ngươi mặt khác một đùi gà cũng kẹp đi rồi, cầm thú, trả ta đại hoàng thể sống chết bảo hộ đùi gà, hai người cùng tiểu học gà dường như, ôn chi không mắt thấy, an tinh ăn chính mình cơm, ngươi nhìn xem, vẫn là nhân gia ôn chi trầm ổn, đại hoàng đoạt lại chính mình đùi gà, lúc này mới nhỏ giọng nói, thường Hàn Vũ cải trang nghe nói là treo. Lần này liền ôn chi đều đột nhiên ngẩng đầu chiều hắn nhìn qua đi. Đại hoàng thực vừa lòng bọn họ cấp ra phản ứng, cười hát hát sau, cũng không cất giấu, thường hàn vũ lần này cũng là xui sẹo kiểm tra viên chịu đến cư nhiên là quý bộ trưởng. Cũng là bọn họ này đó tân phi, tương lai đỉnh đầu lao đại. Có thể là lần trước hắn cùng ôn chi thi đấu, cuối cùng nói câu nói kia quá xuẩn, làm quý bộ trưởng ấn tượng quá khắc sâu, nghe nói hắn phi trước hai đoạn, còn hành, nhưng là đệ tam đoạn ra điểm vấn đề. Quý bộ trưởng cấp mặt khác hai người ký tên, nhưng là hắn đại định. Tạ vân tề há miệng, cuối cùng cư nhiên liền nói hai chữ, hoa Nga. Tuy rằng tạ vân tề xem thường Hàn Vũ thực khó chịu, nhưng loại này thời điểm cũng nói không nên lời bỏ đá xuống riêng nói. Đại Hoàng lắc đầu, phía trước trừ bỏ ôn chi ở ngoài, đều nói thường Hàn Vũ cải trang là nhất ổn, ai có thể nghĩ đến hắn cùng ôn chi so một hồi, ngược lại không xong. Kế tiếp, chờ đợi bọn họ chính là bổn chàng phi hành huấn luyện, tương đương với thực chiến huấn luyện. Tân Phi đi theo thâm niên cơ trưởng, Phi chuyến bay lên xuống, chỉ cần có thể thuận lợi thông qua, liền có thể thành lập đoạn, trở thành chính thức kiến tập ghế phụ. Nhưng không vừa khéo chính là, mau đến 10 tháng quốc khánh, trong khoảng thời gian này là chuyến bay cao phong kỳ. Bùn tràng kế hoạch đã bị đẩy đến 10 tháng trung tuần lúc sau. Tạ vân tề ta ngày hôm qua ở trong đàn nghe khác ghế phụ nói, bọn họ lúc ấy chờ bùn tràng kế hoạch đợi nửa năm. Triệu lãng hy vọng chúng ta có thể nhanh lên Phi bùn tràng. Đại hoàng nếu không chúng ta này Chu đi trời cao chùa cuối trảo. Ôn Chi di động chấn động vài cái, lấy ra tới mới thấy, là Tân Phi đàn. Bọn họ đang ở liêu bổn tràng kế hoạch, hiện tại công ty trừ bỏ Tân Phi ở ngoài tất cả mọi người vội chân không chạm đất. Ôn Chi nhìn mắt cố vấn Chu này Chu Phi hành kế hoạch, tất cả đều là tạm hàng không dân dụng cục quy định tối cao phiên trực giờ số thổi qua, bởi vậy hai người đều vài thiên không liên hệ. Công ty vội lợi hại, căn bản không rảnh quản bọn họ này giúp Tân Phi bởi vậy đại gia cũng nhàn muốn mệnh đều đang thương lượng muốn hay không thừa dịp trong khoảng thời gian này đoàn kiến ôn chi không nghĩ xem di động rứt khoát rời giường bắt đầu thu thập phòng nàng người này có cái tật xấu một rảnh rỗi liền phải chuyển phòng cũng không phải đoạn xa ly chính là đem đổ vật một lần nữa hợp quy tắc hợp quy tắc có cái tân khí tượng thẳng đến nàng từ phòng trên kệ sách nhảy ra một cái sổ nhật ký ôn chi đều có chút đã quên vừa lật hai trang thứ nhất liền thình lình dán một trang ảnh chụp trên ảnh chụp nam sinh Là khí phách hăng hái thiếu niên bộ dáng, kiệt ngạo tóc ngắn, mắt đen lạnh lùng nhưng khỏe miệng lại khẽ nhết, có loại cười như không cười không kềm chế được, chẳng sợ độ phân giải rất thấp lại như cũ dấu không được hắn thanh tuấn. Cố vấn chu mặt, liền như vậy xuất hiện ở ôn chi trong sách. Nàng nhìn chầm chầm nhìn sau một lúc lâu, lại trước sau nghị không ra, này đến tụt cùng là nàng khi nào lộng tới. Ôn chi dứt khoát tiếp tục sau này phiên, phát hiện mặt sau cư nhiên là trang ép đưa tin chụp hình, bị đóng dấu xuống dưới, dán ở bức ký. Cố vấn chu được phi hành học viện học đồng, hắn bắt được phi hành kỹ thuật đệ nhất. Còn có hắn đại biểu phi viện tham gia thi đấu khi đưa tin. Cùng với hắn ở phi viện tốt nghiệp khi, bắt được ưu tú nhất học viên tin tức. Một thiên thiên, thường trang, chăn đầy đều viết ba chữ. Cố vấn chu. Ôn chi cũng là lúc này nhớ tới, này đến tuột cùng là cái gì. La năng ở cá nướng cửa hàng sau khi trở về, liền lập tức lên mạng tìm tỏi cố vấn chu tên. Vốn tưởng rằng đây là cái thích khoác lác nam nhân, lại không nghĩ. Đối phương lý lịch như thế chi ưu tú. Nhưng càng là như vậy, ngược lại càng đau đớn ôn chi. Liên như vậy ưu tú một cái phi hành học viên, đều đối nữ phi ôn có loại này thành kiến, có thể thấy được mặt khác đại bộ phận người, đều sẽ là hắn ý nghĩ như vậy. Hơn nữa người như vậy càng là ưu tú, càng sẽ hấp dẫn nam bay về phía hắn học tập. Đến lúc đó chẳng phải là sở hữu nam phi đều cùng hắn giống nhau, đối nữ phi công tràn ngập kỳ thị. Vì thế ôn chi liền ở phi hành học viện trên nọc phi xì ô website. Tìm đòi sở hữu về cố vấn chu tư liệu, từng trang từng chương rán đầy, lấy khích lệ chính mình thi đậu phi viện, hơn nữa trở thành so cố vấn chu còn muốn ưu tú phi công. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể dùng thực lực cùng hành động chứng minh, nữ phi cũng giống nhau có thể. Ôn chi giờ phút này cầm trong tay bút ký, phản phất lại nghĩ tới năm đó cái loại này tuy rằng đấu trí lại quật cường không chịu thua kính nghi Nay buồn bút ký làm bạn nàng đi thi đậu phi viện, sau lại bởi vì trọ ở trường, nàng sợ bị người thấy, mới đặt ở trong nhà nàng xuất ngoại lúc sau liền chậm rãi đã quên quyển sách này, thẳng đến nàng phiên đến trong đó một giờ, mặt trên dùng màu đen bút máy viết một câu: nhất nhất ta nhất định sẽ làm hắn, đem hắn nói qua những lời này đó, đều ăn xong đi. Quốc Khánh Hoàng Kim Chu kết thúc, ôn chi đã bị an bài đi Châu Hải tham gia bổn tràng kế hoạch, thời gian thực đoạn, tổng cộng liền 3 ngày, mười mấy tân phi dựa theo sở yêu cầu như vậy tiến hành chuyến bay bình thường lên xuống vận hành, ngay cả nguyên bản đãi định thường hàn vũ, lần này biểu hiện đều không tồi. Vì thế tất cả mọi người thông qua khảo hạch, ở ba ngày sau lại lần nữa trở lại Hạ Giang. Mà cuối cùng chỉ còn lại có phi hành bộ phỏng vấn, trên cơ bản có thể đi đến này một bước, đều xem như cải trang thành công. Cuối tuần thời điểm, Giang Lam liền cho nàng gọi điện thoại. Tìm muội, ra tới bồi ta Hải Giang Lam chân thật đáng tin mà nói. Ôn chi này nửa tháng vội chân không chắm đất, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không cự tuyệt, vui vẻ đáp ứng. Hai người ăn xong bữa tối, đều mau 10 điểm. Bởi vì vẫn luôn đang nói chuyện thiên. Muốn đi xem điện ảnh sao? Ôn chi suy nghĩ một chút, phỏng chứng Giang Lam đêm nay còn không có tận hứng, liền thuận miệng hỏi. Giang Lam một phen ôm nàng, ta chi à, ngươi như thế nào còn cùng cái còn không có tốt nghiệp sinh viên dường như, cơm nước xong liền xem điện ảnh a Ôn chi liếc nàng liếc mắt một cái. Đi, tỷ tỷ mang ngươi đi hưởng thụ một phen người trưởng thành vui sướng, Giang Lam cười hì hì nói. Ôn chi tới rồi quán ba cửa, mới hiểu được nàng theo như lời người trưởng thành vui sướng. Nàng hơi nhũ mi, có chút không nghĩ đi vào, cũng không phải nói tư tưởng bảo thủ, chính là thuần túy không thích như vậy la hét tầm ý hoàn cảnh. Giang Lam cũng nhìn ra nàng không thích, hỏi nếu không đổi ra hơi chút án tĩnh. Ôn Chi gật đầu, uống xoàng hai ly, ta nhưng thật ra có thể bồi ngươi. Giang Lam suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, thật là có một nhà xoáy ca siêu cấp nhiều, đi một chút, hiện tại liền đi xem xoáy ca. Kia ra quán ba ly nơi này không xa, hai người không đánh xe, đi qua. Không trong chốc lát, tới rồi cửa, ôn chi liền thấy quán ba rồng bay phượng múa bảng hiệu thượng viết ba chữ không tưởng ra. Tên này, có điểm ý tứ. Vào quán ba, sắc thật không phải cái loại này trướng khí mù mịt, tiếng gầm thiên thiên bầu không khí. Sân khấu thượng giờ phút này đúng là chú chàng giàn nhạc, ở biểu diễn khi lưu hành giàn nhạc. Hai vị, người phục vụ tiến lên, cởi hỏi. Giang Lam gật đầu, cho chúng ta một cái sân khấu đi. Các nàng liền hai người, không cần ghế dài, thiểu sân khấu liền có thể. Người phục vụ lộ ra xin lỗi tươi cười, ngượng ngùng, mỹ nữ, chúng ta vị trí đều bị trước tiên đính xong rồi. Chỉ có quầy ba còn có vị trí, các ngươi để ý ngồi đi là sao? Hôm nay là thứ bảy, mọi người đều ra tới chơi, cái này chút rượu đi vị trí liền không có. Giang Lam gật đầu, vậy quầy ba. Hai người bọn nàng hướng quầy ba ngồi xuống, quầy ba bên trong điều tiểu sư, nhìn lướt qua, cười hỏi, vị này mỹ nữ lần đầu tiên tới. Hắn hỏi chính là Ôn Chi. Ôn Chi gật đầu, Giang Lam tò mò hỏi. Chẳng lẽ tới quán ba người, ngươi đều có thể nhớ kỹ? Ấn tượng khắc sâu liền nhớ rõ trụ điều tiểu sư cười nói. Giang Lam chỉ chỉ chính mình, ta đâu? Điều tiểu sư nói, ngươi không phải lần đầu tiên, hơn nữa ta còn có thể đoán được ngươi là làm gì đó. Làm cái gì? Giang Lam càng thêm tò mò. Điều tiểu sư nói ra hai chữ, tiếp viên hàng không. Cái này ôn chi cùng Giang Lam lại không nghi ngờ, lão bản vừa rồi chính là nói bậy, hắn thật đúng là có ấn tượng. Ngươi làm sao mà biết được? Giang Lam kiếp sợ. Điêu tiểu sư chỉ chỉ cửa, phía trước ngươi có một lần tới thời điểm, trong tay lôi kéo cái dương là tiếp viên hàng không phi hành dương. Giang Lam trực tiếp hướng về phía Điêu tiểu sư giơ ngón tay cái lên. Lúc này Giang Lam chỉ chỉ Ôn Chi, cười nói, "Vậy ngươi đoán xem nàng là làm gì đó?" Điêu tiểu sư cười, "Nàng là lần đầu tiên tới, cái này ta thật đúng là đoán không chuẩn." Giang Lam nói, "Nếu là ngươi cho chúng ta đánh cái chết, ta liền nói cho ngươi." Ôn Chi ở một bên, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng này mặc cả giảm đến quán ba tới. Giảng 50. Điều tiểu sư thống khói nói. Ôn Chi cùng Giang Lam đều có chút bị khiếp sợ trụ. Ngược lại điều tiểu sư trực tiếp hỏi. Cho nên các ngươi tưởng uống cái gì? Điều tiểu sư đem rượu đơn đẩy lại đây. Ôn Chi cúi đầu, nhìn lướt qua. Ở nhìn thấy một cái tên sau. Nàng lập tức quyết định. Cái này, Ngân Hà. Hào ánh mắt điều tiểu sư khen. Ôn Chi nghĩ nghĩ. Hỏi, ngươi cho chúng ta đánh lớn như vậy chết khấu. Lao bản sẽ không trách ngươi sao Điều tiểu sư ha ha cười, kẻ hèn chính là lão bản. Khó trách, Ôn Chi cái này yên tâm thoải mái. Chờ đến Ngân Hà bị đưa đến Ôn Chi trước mặt, nàng nhìn trước mặt U Lam chất lỏng, đang muốn hỏi Ngân Hà ở nơi nào, liền lão bản giơ tay sái một giúm màu bạc phấn, lại quấy hạ chất lỏng. Nháy mắt, Ôn Chi lý giải vì cái gì này ly rượu kêu Ngân Hà. U Lam chất lỏng, màu bạc quang điểm phù phù chậm chậm, giống như là u ám trong trời đêm Ngân Hà lấp loè. Lão bản đem giang lam điểm rượu đưa cho nàng ngươi nói, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, ngươi bằng hữu là làm gì đó đi. Nữ phi công, Giang Lam chỉ chỉ ôn chi, tiêu ngạo nói. Lão bả ngẩn ra hạ, lập tức giơ ngón tay cái lên, ta cái này quán ba phi công nhưng thật ra không ít, nhưng là nữ phi, thật đúng là hiếm thấy. Nói, hắn chỉ hướng ôn chi chén rượu, này ly miễn phí, tính ta đưa. Giang Lam kinh hô thành, lại cũng không ghen ghét, ngược lại ôm ôn chi, quả nhiên vẫn là chúng ta chi chi lợi hại vì thế hai người một bên uống rượu một bên nói chuyện phiếm giang lam nhìn nàng vài lần hỏi ta thấy thế nào ngươi tâm sự nặng nề a có sao ôn chi có chút tránh nặng tìm nhẹ kỳ thật nàng sát thật trong lòng tồn song việc nhi phía trước nhảy ra kia buồn bút ký lúc sau nàng ấy lòng liền rất bị xúc động tuy rằng năm đó chính mình lời nói hiện tại hồi tưởng lên thực cấu chỉ nhưng nhưng vẫn là chống đỡ nàng khảo phi viện động lực hiện giờ nàng sắp trở thành phi công tổng cảm thấy hẳn là đã cho đi một công đạo Mặc dù này khả năng sẽ chọc bực cố vấn chu, nhưng nàng đấy lòng muốn thực hiện cái này ý niệm ý tưởng, càng ngày càng cường liệt. Ôn chi uống đến đệ tam ly khi, lão bản nhìn nàng ánh mắt mê mang bộ dáng, nhắc nhở nói, ngươi nếu là tiểu lượng không tốt lời nói, ngàn vạn đừng uống nhiều. Cái này rượu tuy rằng số độ còn rất cao, tác dụng trầm rất lớn. Ôn chi lắc đầu, ta không có việc gì. Giang Lam cũng không quên, bởi vì chính là nàng bồi ôn chi uống, nàng còn cười nói, lão bản, chúng ta chi chi khó được tận hứng. Ôn Chi sắc thật rất ít uống nhiều như vậy, nhưng hôm nay mặc danh tưởng thả lỏng. Không biết qua bao lâu, Giang Lam uống quá nhiều, đứng dậy đi toilet. Ôn Chi tiếp tục ngồi ở quầy ba, trong tay này ly ngân hà lại lần nữa bị uống quăng, nàng đem cái ly đồng thời bãi ở trước mặt. Một, nhị nàng một cái không ly một cái không ly, chậm gì gì mà đếm. Nhưng là trước mắt lại xuất hiện bóng chồng, có chút mơ hồ, vì thế nàng lại từ đầu bắt đầu số. Lần này đếm tới bốn mùa, Ôn Chi nghe được một cái kinh ngạc thanh âm hô, Ôn Chi. Nàng một quay đầu, liền thấy vài bước ở ngoài đứng cố vấn chu, quán ba mê huyện ánh đèn đánh vào hắn thon dài thân hình thượng, như vậy mê ly ánh sáng cũng chưa mạt không đi trên người hắn thanh lánh sạch sẽ. Cố vấn chu ôn chi hơi nghiêng đầu, thảng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Cố vấn chu đến gần, còn chưa nói chuyện, cảm đột nhiên bị trước mắt cô nương bắt, nàng kia chỉ có thể khống chế phi cơ bàn tay, giờ phút này gắt gao thủ săn hắn cảm. Ôn chi chớp chớp mắt, thanh âm có chút lẩm bẩm lẩm bẩm, là cố vấn chu ai. Cố Vân Chu cũng là lần đầu tiên thấy nàng uống say bộ dáng, nhất thời có chút buồn cười. Hắn quay đầu hay chờ xem trên đài bãi không ly, một chút nhíu mày, hỏi lão bản, đây đều là nàng uống? Lão bản thấy thế, ngược lại tò mò hỏi, ngươi nhận thức? Phía sau hạ diệt hành cũng tiến lên, cười giải thích, đâu chỉ là nhận thức, đây là hắn năm nay mang tiểu nữ phi. Lão bản tình ngộ, khó trách, nàng bằng Hữu nói nàng là nữ phi. Nàng bằng Hữu? Cố Vân Chu vẫn chưa thấy người khác. Lão bản giải thích nói Đi toilet. Lúc này ôn chi lại không để ý tới người khác nói chuyện, như cú ngón tay méo hắn cảm, đột nhiên sâu kín thở dài một hơi, nói, ta muốn làm một sự kiện. Chuyện gì? Cố vấn chu chính mình cũng chưa phát hiện, hắn trong thanh âm mang theo điểm hống. Ôn chi nhìn chầm chầm hắn, ta vẫn luôn thực do dự, rốt cuộc muốn hay không làm, bởi vì ta làm, khả năng chính là khi sư diệt tổ khi sư diệt tổ. Cố vấn chu có chút buồn cười, nhưng có chút minh bạch, hình như là cùng hắn có quan hệ. hắn hỏi có liên quan tới ta. Ôn Chi uống xong rượu lúc sau, một đôi mắt đồng đi theo trong nước thấm vào quá dường như, doanh doanh thủy quang. Chớp mắt khi nổi lên gợn sóng từng trận, quấy loạn hắn tiếng lòng, không được căn bình. Rốt cuộc, Ôn Chi nhẹ nhàng gật đầu. Vừa lúc Giang Lam trở về, Ôn Chi thấy nàng, liền bắt đầu lẩm bẩm, ta tưởng về nhà, ta mệt nhọc, tưởng về nhà. Giang Lam vừa thấy nàng bộ dáng này, bất đắc dĩ lắc đầu, xong rồi xong rồi. Lúc này thật say, nàng chạy nhanh đem Ôn Chi đỡ ở trong ngực. Có chút xin lỗi mà nhìn về phía Cố Vân Chu, ngượng ngùng a, Cố Cơ trưởng. Giang Lam vừa mới trở về, liền thấy Ôn Chi ngón tay méo Cố Vân Chu, một bộ phải đối nhân ra làm gì đó bộ dáng. "Ta đưa các ngươi về nhà đi", Cố Vân Chu nói thẳng. Giang Lam nghĩ, chính mình một người xác thật không hảo chiếu cô Ôn Chi, cũng không cùng hắn khách khí. Ôn Chi ngoan ngoãn dựa vào Giang Lam trên vai, đôi mắt khẽ nhắm, nàng không dậy nổi thân, Giang Lam cũng lộng bất động nàng. Vì thế Cố Vân Chu nói thẳng, "Ta đến đây đi." Hắn tiến lên, trực tiếp đem ôn chi ôm vào trong ngực, dáng người cao gầy cô nương, thể trọng so trong tưởng tượng muốn nhẹ nhiều, gương mặt ta an tĩnh rán hắn ngực, thoạt nhìn ngoan đến không được. Liên quan cô vấn chu tim đập, đều rối loạn tần suất. Một bên hạ diệt hành nói, ta cũng cùng nhau đi. Trước khi đi, Cố vấn chu ném xuống một câu, giấy tờ phát ta hẹt chát, ta đợi lát nữa trả tiền. Lão bản cùng hắn thủ, cũng không thèm để ý, trực tiếp phất tay. Lên xe sau, ôn chi cùng Giang Lam ngồi ở hàng phía sau. Giang Lam ý thức nhưng thật ra rất thanh tỉnh. Cố cơ trưởng, các ngươi cũng thưởng tới nhà này quán ba. Giang Lam hỏi, Cố Vấn Chu đang ở lái xe, Hạ Diệp Hành nói thẳng, ngươi cũng là chúng ta liên hàng đi. Ta nhìn ngươi rất quen mắt. Giang Lam gật đầu, đúng vậy, ta là tiếp viên tam bộ Giang Lam. Hạ Diệp Hành cười nói, ta kêu Hạ Diệp Hành, công ty ghế phụ, vị này liền không cần ta giới thiệu đi. Hắn nói Cố Vấn Chu, Giang Lam, đương nhiên, đã sớm như sớm bên hai. Nhà này quán ba lão bản trước kia cũng là phi công, sau lại đổi nghề, cho nên rất nhiều phi công cùng tiếp viên hàng không lại đây chơi hạ diệt hành giải thích. Giang Lam lúc này mới minh bạch, khó trách lần trước chúng ta tiếp viên bộ, cũng ước ở chỗ này. Ôn chi uống say, Giang Lam không dám đem nàng đưa trở về, dứt khoát mang về chính mình ra. Tới rồi tiểu khu, Giang Lam thỉnh bảo an mở ra hoành côn, làm cố vấn chu xe, trực tiếp chạy đến mà kho. Xuống xe sau, cố vấn chu lại đem ôn chi bế lên tới, trực tiếp đưa lên lâu. Bởi vì đây là Giang Lam thuê trụ địa phương, chỉ có nữ hải cố vấn chu chẳng sợ lo lắng, cũng không thật nhiều đợi, chỉ có thể dặn dò nói, uống say lúc sau, dễ dàng khát nước, nhiều cho nàng đút miếng nước. Nếu có mật ong nói, tốt nhất cho nàng phao điểm mật ong. Giang Lam miệng đầy đồng ý, đem hắn đưa đến cửa.